Cho ta. Trước kia Điển Tú Vân còn sẽ không nghĩ đến thông qua dùng phách linh đan tới tu đổ nguyên thần, rốt cuộc lấy nàng tu vi thực lực, cho dù có thể thừa nhận đan dược dự tính, nhưng là như vậy mạnh mẽ tu đổ nguyên thần sở mang đến tác dụng phụ, lại không thấy được có thể thừa nhận, rốt cuộc ai cũng không biết này, tác dụng phụ rốt cuộc là cái dạng gì, rốt cuộc cụ thể tình huống là căn cứ dùng người tới định. ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Hiên viên văn thần cho dù không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Phách Linh Đan hắn lại rất rõ ràng, rốt cuộc hắn Nguyên Thần cũng chịu quá thương, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng dễ dàng sẽ không sử dụng Phách Linh Đan tới chữa trị, đều là dựa vào đi cấm địa chậm rãi ôn dưỡng. Cũng Lâm, ngươi đáp ứng quá giúp ta, cho ta. Điền Tu Vân quật cường vươn tay. Hiện giờ nàng Nguyên Thần bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản mở không ra tinh vực không gian, chỉ có chữa trị hảo Nguyên Thần, nàng mới có thể từ tinh vực trong không gian tìm ra Hoa Văn Đảo linh hồn ấn bài, như vậy mới có thể xác định Hoa Văn Đảo tính tử. Chương 493 mạnh mẽ chữa trị. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ai? Đối mặt như thế quật cường điển Tú Vân, Mạc Diệp Lâm nói không nên lời phản đối nói, ở hoa gia ở nhờ kia đoạn thời gian, hắn biết rõ điển Tú Vân cùng hoa văn đảo chi gian cảm tình. Còn nhớ rõ hoa lão gia tử thường xuyên cùng hắn nói lên hai người đi đến cùng nhau quá trình, cùng với lúc sau hai người trải qua các loại gian nan hiểm trở, có lẽ có chút sự tình bọn họ người ngoài xem không hiểu Cũng vô pháp thiết thân thể hội, chính là hai vợ chồng chi gian cảm tình sâu lại không người có thể cập. Mạc Diệp Lâm. Ngươi biết dùng phách linh đan hậu quả, không chuẩn cho nàng. Hiên viên văn thần chính mình trên người là không có phách linh đan, nhưng là xem Mạc Diệp Lâm bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là có. Cho ta. Điền Tú Vân làm lơ hiên viên văn thần đầu tới căm tức nhìn, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách mở ra tinh vực không gian. Cho ngươi có thể, nhưng là ngươi vừa mới mới bị thương. Mạc Diệp Lâm vẫn là lấy ra trang có phách Linh Đan Bình Ngọc, chỉ là tự cấp nàng phía trước, lại cũng vẫn là đưa ra điều kiện. Bất quá là tiểu thương, căn bản là không thương đến căn bản. Điện Tú vẫn như thế nói lời nói thật, cơ Linh Tú kia nói công kích, cơ hồ hơn phân nửa đều là bị Mạc Diệp Lâm chặn lại. Nàng đã chịu những cái đó công kích, cũng bất quá là làm nàng ra một chút huyết, cũng không phải thật sự thương tới rồi cái gì. Tam Điện Hạ, phiền thoái người đem dâu riêng người thỉnh đi ra ngoài, Tú vân yêu cầu một cái an tinh hoàn cảnh nếu nói không thông vậy tận lớn nhất năng lực đi chợ giúp nàng mặc Diệp lâm đoán được điển tú vân khẳng định chờ không kịp dùng liền cũng không khách khí làm hiên viên văn thần phối hợp quét sạch doanh trướng. đến nỗi mặc Diệp lâm vì cái gì dám theo điển tú vân ý tứ làm nàng ở chỗ này dùng phách linh đan một là đối thực lực của chính mình tự tin còn có chính là xuất phát từ nam nhân góc độ hắn biết rõ hiên viên văn thần đối điển tú vân đã động tâm tư tự nhiên không có khả năng làm điển tú vân ở vào trong lúc nguy hiểm ngươi dựa vào cái gì mệnh lệnh văn thần ca ca Nói nữa, nơi này là long tộc doanh địa, cũng không phải là người U Minh cung địa bàn. Cơ linh tú việc nhân đức không nhường ai sạc lên, nàng còn chờ nhìn điển tú vân chính mình tìm đường chết bị phách linh đan cấp phản phệ đâu. Cơ linh tú chính là xem qua có người không biết lượng sức dùng phách linh đan mà dẫn tới bị đan dược phản phệ, kết quả cuối cùng thập phần thê thảm, không đơn giản là toàn thân kinh mạch bị phách linh đan cường đại linh khí cấp chấn vỡ, ngay cả thần trí đều trở nên hỗn loạn bất ham, người cũng đi theo phế đi. Liền này vẫn là bởi vì dùng giả đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, nếu không kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Đây cũng là nàng vẫn luôn bảng quan cũng chưa như thế nào ra tiếng duyên cớ, bởi vì nàng gấp không chờ nổi muốn cho điền tú vân thật sự ăn vào phách linh đan, sợ chính mình vừa ra thanh liền ảnh hưởng đối phương quyết định. Long áo, tiện khách. Hiên viên văn thần hoàn toàn làm lơ hưng phấn trung cơ linh tú, trong mắt chán ghét càng thêm rõ ràng, trực tiếp mở miệng làm long áo thanh tràng. Văn thần ca ca cơ linh tú bất mãn hô. Vì cái gì từ điển Tú Vân sau khi xuất hiện, nàng liền thường xuyên giống như vậy bị đuổi đi, chẳng lẽ nàng liền như vậy có thể có có thể không sao? Đừng lại làm ta nói lần thứ ba, tiễn khách. Hiên viên văn thần bực bội quát là, cựu công chúa, ngài mời trở về đi. Long áo đau đầu tiến lên đối cơ Linh Tú nói, tựa hồ chuyện như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên làm, thực hiện nhiên, hắn là đem cựu công chúa cấp đắc tội đã chết. Thứ cơ Linh Tú buồn bực vung tay háo, không chờ long áo tiếp tục nói chuyện liền quay đầu ra doanh trướng. Thằng đến rời đi long tộc doanh địa, cơ linh tú trong lòng kia khẩu ác khí còn không có tiêu đi xuống, cũng may tưởng tượng đến cái kia điền tú vân liền phải chính mình tìm đường chết dùng phách linh đan. Kể từ đó, đáy lòng không cam lòng nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Ta sẽ cho ngươi hộ pháp, một khi cảm thấy không đúng, liền đình chỉ hấp thu dược lực. Mặc diệt lâm cũng là suy xét đến phách linh đan tuy rằng dược tính cường, nhưng là toàn bộ dùng trong quá trình cũng là yêu cầu dùng giả chính mình vận chuyển linh lực luyện hóa. Chỉ cần trên đường phát hiện không đối đều có thể kịp thời đình chỉ hấp thu dược lực, nói như vậy, phách linh đang đối dùng giả tạo thành thương tổn cũng sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Cảm ơn. Điền Tú Vân cũng biết chính mình có chút cấp tiến, chính là nàng hiện tại đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, chỉ có linh hồn ấn bài này một cái lộ. Sớm một chút biết rõ ràng tình huống, cũng có thể sớm một chút minh bạch như thế nào làm, có lẽ lúc này Hoa Văn Đào đang ở địa phương nào chờ nàng đi cứu hắn đâu, nếu là lại trì hoãn đi xuống, có thể hay không cũng đã muộn. Cũng đúng là bởi vì có tầng này cố kị ở, điên tú vân mới không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống, ban đầu nàng ở nhìn thấy hiên viên văn thần khi, theo bản năng đem đối phương coi như hoa văn đảo chuyển thế, hiện giờ tuy rằng không có hoàn toàn xác định hai người chi gian không có liên hệ, nhưng là cũng không thể phủ nhận kia khối hẳn là tồn tại du long bất Sát thật không ở hiên viên văn thần trên người. Cẩm văn, có cái gì khó khăn ngươi có thể cùng ta nói, đừng dùng phách linh đàn, thân thể của ngươi không chịu nổi. Cho dù dùng phách linh đan quá trình có thể gián đoạn, nhưng là hiên viên văn thần như cũ không nghĩ làm điển tú vân thiệp hiểm, phải biết rằng chỉ là dùng một chút phách linh đan, đối với điển tú vân tới nói đều là thương tổn cực đại. Phách linh đan như vậy đan dược, đối với hợp thể kỳ trở lên tu sĩ tới nói, kia tự nhiên là linh đan diệu dược, không chỉ có tác dụng phụ tiểu, còn có thể gia tốc chữa trị nguyên thần hoặc là hồn thể, chính là đối với hợp thể kỳ một chút tu sĩ tới nói, này đã là thánh dược lại đồng thời là khả năng đoạt mệnh độc dược. Điện Tú Vân nhẹ nhàng chiều Hiên Viên Văn Thần cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp mở ra bình ngọc đảo ra đan dược dùng, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có một tia do dự, mau làm Hiên Viên Văn Thần đều không kịp ngăn cản. "Ngươi?" Hiên Viên Văn Thần cả kinh, vội vàng muốn tiến lên đem Điện Tú Vân ăn xong đi phách linh đan cấp bước ra tới. "Trước đừng nhúc nhích nàng." Mặc Diệp Lâm lập tức cản lại Hiên Viên Văn Thần động tác, lúc này Điện Tú Vân đã khoanh chân luyện hóa đan dược. "Ngươi cũng điên rồi sao? Không biết nàng dùng chính là cái gì sao?" Đó là phách linh đan, chính là hợp thể kỳ tu sĩ dùng, cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt mới được, nàng hiện tại không đơn giản tu vi không đủ, vừa mới còn bị vết thương nhẹ, ngươi là muốn cho nàng hồn phi phách tán sao. Hiên viên văn thần lạnh giọng chất vấn nói, vô dụng, ngươi không hiểu biết nàng, nàng một khi quyết định tốt sự tình, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, cũng ngăn cản không được nàng. Mặc diệt lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là có thể khuyên phục, cũng liền không có nhiều chuyện như vậy, có lẽ lúc này bọn họ đều không nhất định ở hoàng Giới. Hảo, ta không hiểu biết, như vậy ngươi như vậy đủ rồi giải, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, hiện tại đây là có chuyện gì, nàng đây là làm sao vậy. Vì cái gì một hai phải mạo sinh mệnh nguy hiểm dùng phách linh đan không thể. Hiên viên văn thần phi thường sinh khí, này hết thể phát sinh đều làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Đầu tiên là đã trở về nghỉ ngơi điền tú vân đột nhiên lại trở về, còn mang theo mặc diệt lâm xuất hiện ở hắn doanh trướng, ngay sau đó liền nắm cái gì bớt không bớt, tiếp theo chính là muốn phát thần kinh dùng phách linh đan. Mặc kệ là tình huống như thế nào đều thực làm hắn không thể lý giải. Ngươi khả năng còn không biết, Tú Vân nàng đều không phải là hoàn giới người. ngươi nên biết, hoàn giới ở ngoài còn có rất nhiều vị diện. Tú Vân nàng đến từ một cái khác vị diện, chỉ là ở xuyên qua kết giới chi môn khi, nàng nguyên thần đã chịu tổn thương, cho nên dùng phách linh đan cũng là muốn mạnh mẽ chữa trị nguyên thần. Mặc diệt lâm tuyệt đối đều đến lúc này, có một số việc lại là có thể cùng hiên viên văn thần nói một chút. Bất quá mặc diệt lâm nói này đó. Kỳ thật hiên viên văn thần sớm tại Hòa Điển Tú Vân ở cấm địa ở trung thời điểm cũng đã đã biết, vô luận là Điển Tú Vân đến từ mặt khác vị diện chuyện này, vẫn là nàng tới hoàn giới là vì tìm kiếm trượng phu sự tình. Chương 494 mở ra không gian. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm nàng vì cái gì cứ như vậy cấp chữa trị nguyên thần, nhưng nhất định có nàng lý do, mặc kệ là ai đều thuyết phục không được nàng, lúc này. Chúng ta có thể làm chính là nghiêm túc vì nàng hộ pháp, một khi xuất hiện vấn đề hảo có thể kịp thời khống chế. Mặc diệt lâm vô vô hiên viên văn thần bả vai, ở không nhận thức điển tú vân trước, hắn cùng hiên viên văn thần cũng bất quá là sơ giao, lại không nghĩ hiện giờ liên tiếp tiếp xúc, còn đều là bởi vì cùng cá nhân sự tình. Không rõ ràng lắm nguyên nhân ngươi liền dám để cho nàng trực tiếp dùng phách linh đan, liền tính chúng ta lại như thế nào làm chuẩn bị, rất nhiều tình huống đều là vô pháp kịp thời ngăn tổn hại. Hiên viên văn thần thật sự là vô pháp lý giải này hai người cả gan làm loạn, là nên bội phục bọn họ dũng khí, hay là nên sinh khí bọn họ ngốc niết. Tam Điện Hạ, ngươi chừng nào thì như vậy rong dài, cùng với cùng ta ở chỗ này nói nhiều như vậy vô dụng, đều như để cao cảnh giác để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Mặc diệt lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lại một lần biết lấy lạnh nhạt ít lời xưng lòng tộc chiến thần, thế nhưng cũng sẽ có một ngày như thế nói nhiều. Hiên viên văn thần bị mặc diệt lâm lời này cấp khí cái ngã ngửa, nhưng là cũng biết nhiều lời vô ích. Hiện tại Điển Tú Vân đều đã phục phách Linh Đan, hắn chính là đem thiên nói toạc cũng không thay đổi được sự thật này, tựa như Mạc Diệp Lâm nói như vậy, có thời gian này không bằng tiểu tâm cảnh giác, một khi phát hiện có cái gì không ổn địa phương, cũng có thể đủ kịp thời ra tay hỗ trợ. Thấy hiên viên văn thần không hề nhiều lời vô nghĩa, Mạc Diệp Lâm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng là người khác địa bàn hơn nữa chính hắn trong lòng cũng thấp thỏm không được, căn bản là không có biện pháp cùng hiên viên văn thần đi tranh luận đúng sai chỉ hy vọng Điền Tú Vân trước sau như một hảo vận khí, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện mới hảo. chờ đến Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm đều an tĩnh lại sau, toàn bộ doanh trường không còn có mặt khác động tĩnh, quanh chân luyện hóa đan dược Điền Tú Vân hai mắt nhắm nghiền, trên mặt theo dược tính phát huy không ngừng mạo mồ hôi lạnh. Điền Tú Vân hiện tại tu vi rốt cuộc chỉ có Kim Đan Kỳ, liền tính linh hồn của nàng cảnh giới so bản thân tu vi cao, chính là phách linh đan dược tính lại là mạnh mẽ, chỉ này trong chốc lát, Điền Tú Vân đã cảm giác được thức hải một trận đột đau. Ta không thể ngã xuống, văn đảo còn chờ ta đi cứu hắn. điện tú vân một bên chịu đựng phách linh đan đối nguyên thần mạnh mẽ chữa trị, một bên ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình. Đến nỗi nàng nhắc tới về hoa văn đảo còn chờ nàng đi cứu chuyện này, kỳ thật là chính mình cho chính mình thiết trí nguyện cảnh, rốt cuộc nàng còn không có xác định hoa văn đảo rốt cuộc sống hay chết, chỉ là tiềm thức cảm thấy hoa văn đảo sẽ không dễ dàng như vậy chết, lúc này mới lừa mình dối người cảm thấy hoa văn đảo nhất định còn hảo hảo tồn tại. a, đau. Vô biên vô tận đau nhức thiếu chút nữa đem Điền tú vân lý trí đều bao phủ rớt Phách Linh đan sở dĩ bị như vậy nhiều người kiến kỵ tất nhiên là có nó đạo lý Điền tú vân rốt cuộc vẫn là xem nhẹ chính mình thừa nhận lực năng lực loại này đau nhức so với tẩy tủy còn mãnh liệt Điền tú vân đừng từ bỏ kiên trì Mặc Diệc Lâm kịp thời phát hiện Điền tú vân khác thường hắn không biết lúc này hẳn là như thế nào hỗ trợ chỉ có thể ở Điền tú vân bên thai không ngừng cổ vũ nàng A ân Điền tú vân nhắm chặt hai mắt trên mặt đã không còn đổ mồ hôi. Mà là bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết, bất quá đang xem không thấy địa phương, nặng cái kia bất mãn vết dạng nguyên thần lại ở một chút chữa trị. Chờ đến lại không biết qua sau một hồi, doanh trưởng tất cả đều là Điền tú vân thống khổ dên linh dỉ, cho dù là đã chuẩn bị sẵn sàng mặc diệt lâm, cũng thật sự là có chút không đành lòng. Không được liền từ bỏ đi, hiện tại từ bỏ cũng có thể. Điền tú vân hiện tại bộ dáng thật sự là quá thê thảm, trên mặt tất cả đều là huyết không nói, trên người quần áo cũng sắp bị máu loa ngước nhẹp. Mạc Diệp Lâm không câm, có chút nghi ngờ chính mình vẫn từ điển tú vân như vậy mạo hiểm rốt cuộc cứng không nên. Điền tú vân tuy rằng đang không ngừng luyện hóa phách linh đan dược lực, nhưng là cũng có thể đủ nghe được ngoại giới truyền đến thanh âm, chỉ tiếc nàng cũng không thể đủ há mồm trả lời, nếu không nhất định sẽ nói cho Mạc Diệp Lâm, nàng không nghĩ từ bỏ, hiện giờ chẳng qua là đau đớn thôi, nàng còn có thể đủ chịu được, vẫn luôn thời khắc bảo trì chú ý liên viên văn thần, đã sớm tưởng không màng cùng nhau ngăn cản Điền tú vân tiếp tục hấp thu phách linh đan dược lực. Đặc biệt là ở nhìn đến nàng bởi vì dược lực tác dụng trở nên như thế khó chịu, càng thêm đau lòng không được. Đáng chết, hẳn là kết thúc này hết thệ ngốc nhiễu hành vi. Hiên Viên Văn Thần một bên nói một bên Lưu Toan tiến lên ngăn cản Điển Tú Vân tiếp tục luyện hóa phách linh đan dược lực. Từ từ mặc diệt Lâm Khẩn trương chặn lại Hiên Viên Văn Thần động tác, rốt cuộc hiện tại cái này tình huống bọn họ cũng không phải đơn sự, vô pháp phán đoán khi nào hành động nhất thích hợp, trừ phi Điển Tú Vân có thể đúng lúc cấp ra phản hồi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được nàng hiện tại bộ dáng? Thân thể của nàng đã đạt tới cực hạn, phách linh đan dược lực vốn là mạnh mẽ, trừ phi nàng so người khác nhiều mấy cái đan điền tiêu hóa, nếu không sớm hay muộn phải bị phách linh đan dược lực làm hỏng. Hiên viên văn thần lại lần nữa không thể nhịn được nữa nhắc nhở nói. Ta biết, hiện tại còn không phải thời điểm, lại chờ một chút. Mặc diệt lâm cũng không biết hắn vì cái gì muốn ngăn cản hiên viên văn thần, chỉ là cảm thấy hiện tại còn không thể đánh gây điển tú vân hấp thu dược lực. Cũng may mắn mặc diệt lâm ngăn trở hiên viên văn thần. Lúc này điển Tú Vân tuy rằng thống khổ bất ham nhưng tựa như hiên viên văn thần nói như vậy, nàng thật đúng là liền so bình thường tu sĩ nhiều hai cái đan điền cất chứa. Đương nhiên, không phải nói mặt khác tu sĩ không có này hai cái đan điền, chỉ là chân chính đi tu luyện mặt khác hai cái đan điền người không nhiều lắm, mà điển Tú Vân trùng hợp chính là này số rất ít ba cái đan điền đồng thời tu luyện người chí nhất. Ở điển Tú Vân thật sự vô lực chống cự phách linh đan cường đại dược lực khi, nàng bắt đầu đem phách linh đan dược lực hướng mặt khác hai cái đan điền vận Đương nhiên, chính yếu dược lực vẫn là dùng cho tu đổ nguyên thần cái khe. Mà ở Điền Tú Vân cũng không biết dưới tình huống, Phách Linh đan những cái đó dược lực trừ bỏ thế Điền Tú Vân không ngừng tu đổ nguyên thần, còn có bị nàng ba cái đan điền hấp thu rớt, còn thừa bộ phận kỳ thật đã sớm thông qua tinh vực không gian bị chậm rãi luyện hóa rớt. Cũng chính là Điền Tú Vân không biết chính mình có bao nhiêu may mắn, phàm là hiện tại dùng Phách Linh đan người đổi một cái thực lực tương đương, lại không có như vậy nhiều ẩn hình hậu thuần dưới tình huống, đừng nói hấp thu dược lực Chỉ sợ ở mới vừa dùng phách linh đan thời điểm, dùng giả thân thể liền sẽ không chịu nổi bị hủy rớt. Phanh xôn sau một đạo thật lớn rơi xuống nước tiếng vang lên, cả kinh bên bờ đang ở uống nước tiểu thú nhóm khắp nơi chạy trốn. Chỉ là đang lẩn trốn đến chúng nó cho rằng an toàn mảnh đất sau, lại bắt đầu dừng bước chân, thậm chí có là gan đại yêu thú còn ý đồ trở về đi một chút, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì quấy rầy chúng nó uống nước. Khu khu khu khu điền tú vân một bên khó chịu ho khan, một bên ra sức tử trong nước đi ra ngoài. Không biết có phải hay không Phách Linh đan nổi lên tác dụng, liền ở Điền Tú Vân khó chịu đến cực điểm thời điểm, đột nhiên bị một trận thật lớn lôi kéo lực tốn vào tinh vực trong không gian, chỉ tiếp rất xuống địa điểm có chút lật lạc, nàng bị trực tiếp ngã vào một rừng cây trung hồ nước trung. Thật vất vả từ hồ nước đi ra, Điền Tú Vân có chút cứng đờ xoay chuyển đầu, bất quá có thể xác định chính là, lúc này là nàng nguyên thần bị tốn vào trong không gian, bất quá này đã cũng đủ nàng đi tìm Hoa văn Đảo linh hồn ấn bài. Chương 495 linh hồn ấn bài Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Càng là tiếp cận chân tướng, mọi người thường thường liền sẽ càng sợ hãi, không phải sợ hai biết được chân tướng, mà là lo lắng chân tướng đều không phải là suy nghĩ, như nhau hiện tại Điền Tú Vân rõ ràng đã đi tới cổ lâu trước, chỉ cần đẩy cửa ra đi vào đi, thực mo là có thể tìm được thuộc về hoa văn đảo linh hồn ấn ký, chính là cố tình Điền Tú Vân chính là không dám lại đi một bước. Ta nên làm như thế nào? Điền Tú Vân có chút chần chừ lại hoặc là nói có chút sợ hãi đến bắt đầu lẩm bẩm lồ lộ. "Chủ nhân, thật là ngươi." Đột nhiên một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Không đợi Điền Tú Vân thấy rõ là chuyện như thế nào, đã bị một cái mềm mại đồ vật đâm vào nhau, lại còn có ở đối phương đánh sâu vào hạ trực tiếp phá khai phía sau cổ lâu đại môn. Như thế hí kịch hóa một màn, Điền Tú Vân ngay từ đầu còn có chút do dự không dám vào cửa, kết quả mới vừa rối rắng một phút không đến, trong lòng ngực vật nhỏ liền giúp nàng làm quyết định. "Đầu đầu." thứ ta trong lòng lực đi ra ngoài, Điền tú vân bất đắc dĩ đem bái ở trên người nàng đầu đậu ra bên ngoài túm, nay chỉ huyễn tâm côn thú so dĩ vãng càng thêm dính người. Chủ nhân vừa đi chính là nhiều năm như vậy, đầu đậu đều đã lâu không có gặp qua chủ nhân, ngay cả Long Long đều sinh ra đã lâu. Đầu đậu vẻ mặt ủy khuất hướng Điền tú vân đoán giận nói, ta rời đi đã bao lâu? Điền tú vân đều gần một năm chưa đi đến tinh vực không gian, thật đúng là không biết lúc trước chính mình rời đi khi, nơi này cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là nhiều ít. Ừ, dù sao chính là đã lâu đã lâu. Huyên tâm côn thú đậu đậu cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc qua nhiều ít năm, dù sao nó liền cảm thấy qua thật lâu. Kia long long là ai? Điền tú vẫn không cấm có một cái suy đoán, còn nhớ rõ lúc trước đậu đậu một lòng đem chính mình trở thành sẽ ấp trứng mẫu long, cả ngày đến vạn bám vào kia viên trứng rồng thượng không xuống dưới, xem ra là kia trứng rồng rốt cuộc phá xác. Long long chính là long long a. Đậu đậu nghiêng đầu phi ở giữa không trung, toàn bộ thân thể tựa hồ đều thu nhỏ rất nhiều. Bất quá nhưng thật ra so với phía trước càng thêm thịt trăng không ít. Hảo đi, không nói chuyện với ngươi nữa, chính ngươi trước chơi một lát, ta muốn đi xử lý chút sự tình. Điền Tú Vân cười vỗ vỗ đầu đầu đầu, ngoài ý muốn gặp được cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra làm nàng tâm tình hòa hoan rất nhiều. Chủ nhân muốn làm cái gì, đầu đầu cũng tưởng đi theo. Đầu đầu không nghĩ rời đi, gắt gao rán Điền Tú Vân làm nụ nói. Thính, đi thôi. Điền Tú Vân thở dài, chính mình xác thật đã lâu chưa đi đến không gian. Nơi này cùng bên ngoài sai giờ lại đại, phòng trừng đầu đầu cũng là nhảm chán lâu lắm. Đầu đầu cao hứng ở giữa không trung phiên cái té ngã, sau đó liền vui mừng đi theo Điển Tú Vân phía sau, đáng tiếc nó tuy rằng là Điển Tú Vân linh sủng, lại không thể cảm nhận được chủ nhân nhà mình tâm tình, nếu không nó cũng không thể như vậy vui sướng. Cổ lâu còn cùng nàng cuối cùng một lần tiến vào giống nhau, cũng không có cái gì biến hóa, đương nhiên cũng là vì lúc này Điển Tú Vân tâm thần đều không có đặt ở này thượng. Nàng trước sau nhớ rõ chính mình lúc ấy là đem hoa văn đảo linh hồn ấn bài đặt ở tầng cao nhất trong phòng ngủ. Từ lâu một đi đến tầng cao nhất không tốn nhiều ít công phu, nhưng là Điền tú vân lại cảm thấy chính mình đi rồi đã lâu, chờ đến tiến vào tới rồi phòng ngủ sau, nàng nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi hướng bàn trang điểm, hoa văn đảo linh hồn ấn bài liền đặt ở nơi đó. Chính cái gọi là dối đầu cũng là một đau, xúc đầu cũng là cũng là một đau. Điền tú vân âm thầm cho chính mình cổ vũ. Sau đó liền lập tức đi hướng bàn trang điểm. Chỉ là Ngụy Trang ra tới Dũng Khí trước sau là giả hư hảo. như vậy khí thế một khi xuất hiện cái khe liền quân lính tăng dã, mà dẫn tới Điền Tú Vân thật vất vả Ngụy Trang ra tới khí thế sinh ra cái khe, chính là kia khối đã vỡ thành vô số khối linh hồn vân bài. Hắn đã chết. Trong lúc nhất thời này, ba chữ tràn ngập Điền Tú Vân toàn bộ thức hải, trong đầu không ngừng lặp lại vang lên này ba chữ. Mà Điền Tú Vân ở tinh vực trong không gian này phiên biến hóa, thể hiện ở bên ngoài tình huống chính là Điền Tú Vân thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, máu tươi không ngừng từ nàng trong miệng ra bên ngoài rợt. Sao lại thế này? Cho dù là vẫn luôn đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, Mặc Diệc Lâm cũng luôn cuống. Càng không cần phải nói trong lòng đã sớm bất ổn hiên Viên Văn Thần, hắn càng là một phen đẩy ra Mặc Diệc Lâm, sau đó muốn mạnh mẽ đem Điền Tú Vân đánh thức, bởi vì hiện tại Điền Tú Vân bộ dáng liền cùng nhập mà không hai dạng. Phách Linh đan vốn là dược tính cực cường, hiện giờ nàng cái dạng này khẳng định là tâm ma sầm lớn, lại như vậy đi xuống. Đừng nói chữa trị Nguyên Thần, chỉ sợ cũng là mệnh cũng muốn không có. Hiên Viên Văn Thần trong cơn giận dữ hướng Mạc Diệp Lâm quát, hắn nói như thế cũng chỉ là muốn cho Mạc Diệp Lâm minh bạch, liền không nên không nghe hắn khuyên bảo, một hai phải tùy ý điền tú Vân làm bệnh. Không, sẽ không, nàng hiện tại cái dạng này hẳn là tẩu hỏa nhập ma, có lẽ nàng, có lẽ nàng phát hiện cái gì. Mạc Diệp Lâm lớn mật suy đoán nói, rốt cuộc Điền Tú Vân cứ như vậy cấp sử dụng phách linh đan tới mạnh mẽ chữa trị Nguyên Thần. Khẳng định là bởi vì làm như vậy có thể giúp nàng xác định hoa văn đào sinh tử, như vậy như bây giờ, hơn phân nửa là có tin tức xấu. Mà trên thực tế cũng cùng mặc diệt lâm suy đoán không sai biệt lắm, tuy rằng điển tú vân nguyên thần thành công bị chữa trị, do đó làm nàng có thể tiến vào tinh vực không gian, chính là tùy theo mà đến, lại là phát hiện kia cái thuộc về hoa văn đào linh hồn ấn bài đã sớm vỡ thành cát bã. Cái này cảnh tượng như nhau lúc trước hoa văn đào rất vào hóa rồng huyết chỉ giống nhau. Chính là lúc trước hoa văn đảo linh hồn ấn bài chỉ là xuất hiện rất nhiều cái khe, nhưng là chỉ cần ấn bài không thoái, như vậy thuộc về nó chủ nhân liền còn sống. Chính là hiện tại, linh hồn ấn bài toàn bộ đều nát, chính là tương đua đều rất khó hợp lại, càng đừng nói, một khi ấn bài vỡ vụn liền đại biểu cho ấn bài chủ nhân hoàn toàn tử vong, như vậy đã kích đối với Điển Tú Vân tới nói, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Nếu nói, lúc trước ở viêm linh bí cảnh nàng cố ý quên xem xét ấn bài, bất quá là vì chính mình tìm một cái cớ Làm bộ mặc diệt lâm nói tình huống rất có thể tồn tại, cho nên mới sẽ nghĩa vô phản cố xuyên qua kết giới chi môn đi vào hoàng giới. Hiện giờ lấy cớ này đã không còn nữa tồn tại, nàng cố ý hư cấu ra tới lý do cũng hoàn toàn sụp đổ. Khi cách gần một năm thời gian, Điền Tú Vân không thể không thừa nhận, lúc trước ở viêm linh bí cảnh trận chiến ấy, bọn họ tuy rằng chiến thắng lân tranh, chính là hoa văn đảo cũng theo đó ngã xuống. Chủ nhân, chủ nhân đầu đầu ngay từ đầu còn không có chú ý tới Điền Tú Vân khắc thường. Thẳng đến phát hiện Điển Tú Vân toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, lúc này mới phát hiện chủ nhân nhà mình đã lâm vào si ngốc chung. Chưa bao giờ trải qua quá loại tình huống này đậu đậu, một bên nôn nóng kêu gọi Điển Tú Vân, một bên tìm mọi cách dùng linh lực ý đồ đánh thức Điển Tú Vân. Dương Dương liền ở đầu đầu bó tay không biện pháp thời điểm, đột nhiên từ nơi xa truyền đến từng đợt du dương tiếng Trung, kia tiếng Trung càng ngày càng gần, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, thẳng đến vài tiếng qua đi liền rốt cuộc biến mất không thấy. Như vậy quái dị một màn làm đậu đậu tức khắc có chút nghi hoặc, nó tại đây chỗ trong không gian cũng ở hồi lâu, nhưng là này tiếng trung lại là lần đầu tiên nghe được, hơn nữa càng làm cho đậu đậu kinh hỉ chính là, Điền Tú vân thân thể lại chậm rãi trở nên ngưng thần, lúc này đậu đậu mới phát hiện chủ nhân nhà mình đây là nguyên thần tiến không gian, chủ nhân, đậu đậu thật cẩn thận tới gần Điền Tú vân gọi đến, trong lòng còn ở may mắn cũng may chủ nhân không có hoàn toàn biến trong suốt, phải biết rằng nguyên thần biến trong suốt cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất Điền Tú Vân loại tình huống này là bởi vì Nguyên Thần tới gần tiêu tán mới có thể xuất hiện trong xuất hóa. Ngạch a. Khôi phục bình thường, Điền Tú Vân trực tiếp bắt đầu tại chỗ hô to, bạo tẩu linh lực không kiêng nể gì bắt đầu phá hư chúng quanh hết thảy, thân là cái này tinh vực không gian linh hồn chi chủ, chẳng sợ tiến vào chỉ là Điền Tú Vân Nguyên Thần, lực phá hoại đều là phi thường cường hãn. Lần này, đầu đầu cũng bất chấp quan tâm chủ nhân nhà mình, kia bạo tẩu linh lực chính là nó cũng không thể không trước đem chính mình bảo vệ tốt lại nói. Bất quá xem chủ nhân khí thế như vậy đủ, lấy đầu đầu thân là một con thượng cổ hung thú phán đoán tới nói, khẳng định là không có gì vấn đề. Chương 496 hấu long long long. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Quả nhiên vẫn là đã muộn. Rốt cuộc phát tiết xong lúc sau, Điền Tú Vân ngồi quỳ trên mặt đất khóc giống, nhân sinh nhất bi thống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi luôn là ôm kỳ vọng, cho rằng hết thể đều còn có cơ hội cứu lại không nghĩ tới thật sự tương bị vạch trần sau, gặp đả kích chỉ biết gấp bội. Nàng thế nào? Doanh trướng, Mạc Diệp Lâm lo lắng nhìn bị hiên viên văn thần ôm vào trong ngực Điển Tú Vân. Tạm thời không có việc gì. Hiên viên văn thần thu hồi trong tay tỉnh hồn chung, nếu không có trên tay hắn có tỉnh hồn chung như vậy linh khí, thật liền không có biện pháp giúp Điển Tú Vân từ tâm ma cứu ra. Khi nào mới có thể tỉnh lại? Mạc Diệp Lâm tiếp tục hỏi, thật sự là Điển Tú Vân bộ dáng này quá thảm, chẳng những trên người che kín huyết chẳ Sắc mặt tái nhợt vô cùng, chính là vẫn không nhúc nhích bộ dáng cũng thập phần làm người lo lắng. Không biết, bất quá ta kiểm tra rồi một chút, nàng cũng không có bị phách linh đan thương đến căn bản, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Hiên viên văn thần cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân lấy kém như vậy thực lực dùng phách linh đan, kết quả chẳng những nguyên thần thật sự chữa trị hảo, lại còn có không có bị phách linh đan cường đại linh lực thương đến căn bản. Không phải hiên viên văn thần hy vọng Điền Tú Vân bị thương đến. Thật sự là loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện quá, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút kinh ngạc thôi, bất quá Điền Tú Vân có thể bình yên vô sự, hắn cũng là thật sự thực vui vẻ. Tam Điện Hạ, cảm ơn ngươi. Xác định Điền Tú Vân sẽ không có việc gì, mặc diệt lâm cũng yên lòng, tuy nói người còn không có tỉnh, nhưng là cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng thật ra Điền Tú Vân có thể bình yên vô sự, cũng ít nhiều hiên Viên văn thần kịp thời ra tay tương trợ. Này vốn chính là ta nên làm, không cần ngươi tới cảm tạ ta. Hiên viên văn thần ghét nhất Mạc Diệp Lâm loại này thế Điển Tú Vân làm chủ bộ dáng, đối với đối phương lòng biết ơn một chút cũng không cảm kích. Mạc Diệp Lâm không sao cả cười cười, không có lại tiếp tục nói cái gì, dù sao mặc kệ như thế nào, cũng muốn chờ đến Điển Tú Vân tỉnh lại mới được, đến nỗi hiên viên văn thần đối chính mình để ý, hắn cũng đồng dạng không phải thực thích đối phương là được. Lại nói hồi tinh vực trong không gian Điển Tú Vân, đã khóc thương tâm qua đi, bài ở nàng trước mặt chỉ có hảo hảo tồn tại, chẳng qua linh hồn ấn bài vỡ vụn. Rốt cuộc vẫn là đem nàng đả kích có chút tâm ý nguội lạnh. Chủ nhân, ngươi muốn hay không đi xem long long? Đầu đầu thấy Điền Tú Vân đã không còn thương tâm khóc giống, liền thật cẩn thận bay qua đi, nghĩ có lẽ mang chủ nhân đi xem long long sẽ làm nàng tâm tình hảo chút. Hảo, có thể có sự tình làm chính mình rời đi một chút lực chú ý, Điền Tú Vân cũng không cự tuyệt, lại một cái nàng còn không biết hẳn là như thế nào đi ra ngoài đối mặt hiên viên văn thần, cái kia trường cùng hoa văn đảo giống nhau như lúc mặt, nhưng trên thực tế lại không phải hắn. Chủ nhân, ngươi cũng không biết, long long nhưng lợi hại. Đầu đầu tự hào nói, giống như nó trong miệng long long sẽ lợi hại như vậy cùng nó có quan hệ giống nhau. Ân, Như thế nào lợi hại? Điền Tú Vân Thanh Âm còn mang theo một chút khóc nước nở, bất quá đã ở nỗ lực làm chính mình lực chú ý phóng tới nơi khác, tận khả năng không thèm nghĩ có quan hệ hoa văn đảo sự tình. Ngạch long long sẽ kết băng. Đầu đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không biết nên như thế nào giải thích long long như thế nào lợi hại, liền nói lên long long sẽ pháp thuật. Nguyên lai like là một ngày băng hệ ấu long, đầu đầu về sau phải hảo hảo chiếu cố nó nga. Điền Tú Vân dặn dò nói, ấu long muốn lớn lên thành niên yêu cầu thời gian rất lâu, hơn nữa có không trưởng hảo cũng là mấu chốt. Rất nhiều ấu long ở trưởng thành trong lúc có lẽ bởi vì bồi dưỡng hoặc là dạy dỗ không được đường, do đó dẫn tới nó ở sau khi thành niên chỉ có thể làm một cái cấp thấp long tộc, nếu là muốn trở thành long tộc cường giả, như vậy ở ấu sinh kỳ liền phải dùng chuyên môn huấn luyện thủ đoạn tới bồi dưỡng nó. Ơn ơn, đầu đầu biết. Đậu đậu truyền thừa có. Đậu đậu ngạo kiều một ngần cổ, chủ nhân, chúng ta thuấn di qua đi đi. Ơn, lại đây. Điền tú vân vây tay, từ cổ lâu ra tới thời điểm, một người một thú đều là đi bộ, nếu là không có đậu đậu nhắc nhở, chúng nó hơn phân nửa sẽ một đường đi qua đi. Có thuấn di thêm vào, điền tú vân mang theo đậu đậu nháy mắt liền đến băng động, nguyên lai hấu long ở băng động phu hoa sau, bởi vì nó là băng hệ thuộc tính, cho nên liền vẫn luôn lưu tại băng động sinh hoạt. Do dự phía trước Điền Tú Vân phát cùng dẫn tới tinh vực trong không gian linh khí nhiễu loạn, nguyên bản canh dự ở thánh địa ba cái tộc trưởng lập tức liền cảm ứng là xa cách đã lâu đã trở lại, nghị sớm một bước tiến đến tìm chủ nhân huyễn tâm côn thú, bọn họ liền đều chờ ở băng động nơi này. Cho nên Điền Tú Vân cùng đậu đậu vừa mới lộ ra thân hình, liền thấy được chờ ở băng ngoài động ba người, trong lúc nhất thời mấy người đều cảm xúc đặc biệt nhiều. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Hầu Nguyên Hẳn là ba vị trưởng lão chung, Cái thứ nhất phát hiện Điển Tú Vân là bởi vì nguyên thần bị hao tổn mà vô pháp tiến vào không gian. Đạo không phải hầu nguyên có bao nhiêu lợi hại, thật sự là ở Điển Tú Vân vô pháp tiến vào tinh vực không gian kia đoạn kỳ, không gian cùng ngoại giới liên tiếp gián đoạn, bất quá hầu nguyên như cũ có thể cảm nhận được linh hồn ở chủ nhân ấn ký, cho nên suy đoán nhất định là Điển Tú Vân gặp chuyện gì, cho nên mới vô pháp cùng không gian lấy được liên hệ. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Điển Tú Vân biết ở nàng vô pháp cùng tinh vực không gian lấy được liên hệ trong lúc Nơi này một hoa một mục tất cả đều dựa này ba vị trưởng lao xử lý, cho nên câu này cảm khái một chút cũng không giả dối. Chủ nhân trở về liền hảo. Hồ Nguyên cười nói. Đối với toàn bộ tinh vực không gian sinh vật tới nói, mặc kệ là trong nước dù, vẫn là trên đường đi, chỉ cần mở ra linh trí, đều minh bạch không gian có chủ nhân cùng không chủ nhân là hoàn toàn không giống nhau. Đầu đầu liền ở mấy người ở ngoài động hàn huyên thời điểm, một đạo mềm mềm mại mại đồng âm vang lên. Nha, là Long Long. Đậu đậu không đợi mọi người phản ứng, cái thứ nhất vọt vào băng động, vừa lúc cùng đang ở ra bên ngoài phi thất tha thất thể hấu long hội hợp. Đầu đậu đậu, ngươi đi đâu nhi? Long long nhỏ sinh thân mình so đậu đậu nhỏ đi nhiều, ở nhìn đến đậu đậu thân ảnh sau, trực tiếp bỏ tới rồi đậu đậu trên người quấn lên tới. Ta đi tìm chủ nhân, ngươi đến ngoan ngoan đu, bằng không chờ ngươi trưởng thành, ta liền không cần ngươi. Đậu đậu ngạo kiều đối ấu long nói. Khu khu khu khu vừa mới một chân bước vào băng động điển tú vân nghe được đầu đầu này phiên không biết xấu hổ nói tức khắc dưới chân một cái lảo đảo chủ nhân ngươi như thế nào liền đi đường đều đi không tốt đầu đầu có chút ghét bỏ nói tiểu gia hỏa trong lòng vốn đang tưởng tượng long long huyễn một chút chủ nhân đâu ngạch đây là long long Điên tú vẫn làm lơ đầu đầu ghét bỏ ánh mắt mà là nhìn về phía đang ở đầu đầu trên người bò hăng hái ấu long nếu nàng không nhìn lầm nói đây là một cái công long đi ân ta kêu long long ngươi chính là chủ nhân sao Long Long nhưng thật ra không sợ sinh, tuy rằng nhìn vừa mới ấu sinh kỳ, nhưng là đã có thể miệng phun nhân luôn. Đúng vậy, tuy rằng cùng Long Long không có ký kết chủ tớ khế ước, nhưng là chỉ cần là ở tinh vực trong không gian sinh ra sinh mệnh, đều sẽ tự động nhận Điền Tú Vân là chủ. Chẳng qua so với chính thức hòa Điền Tú Vân hứng ký kết khế ước đầu đầu phải có sở bất đồng, chủ nhân có thể mang Long Long đi ra ngoài chơi sao? Long Long đột nhiên đem đầu hướng Điền Tú Vân phương hướng rũ rũi, sau đó ngựa khi có chút kích động nói, ân ngươi nghĩ ra đi. Đại ở chỗ này không hảo sao. Điền Tú vân không nghĩ tới này tiểu ấu long thế nhưng nghĩ ra đi. Phải biết rằng nó loại này mới sinh ra ấu long. Cần thiết muốn đợi cho có nhất định tự bảo vệ mình năng lực mới có thể rời đi an toàn hoàn cảnh. Chương 497 Tế giải nguyên thần. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nơi này thực hảo nha, chính là đậu đậu nói nó đi ra ngoài quá, còn ghét bỏ long long buồn. Long long có chút ủy khuất nói. Kỳ thật là long long phu hóa sau, đầu đậu liền thích cùng long long nói một ít bên ngoài sự tình, đáng tiếc đầu đậu trên thực tế ở bên ngoài thời gian cũng không bao lâu, đối mặt hoàn toàn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả long long khi, liền sẽ trở nên thực tự đắc. Ngoan, chờ ngươi lại lợi hại một ít, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Hiện tại liền thôi bỏ đi. Điền Tú vẫn yên lặng ở trong lòng nói, rốt cuộc hiện tại nàng chính là ở hoàng giới, chính mình tu vi đều không sai biệt lắm lóc đế lại như thế nào sẽ đem càng thêm nhỏ yếu hấu long mang đi ra ngoài. Xem xong rồi long long hậu, điền Tú Vân đem đậu đậu lưu tại băng động, chính mình đi cùng ba vị trưởng lao về tới địa cung bên kia thánh điện, có rất nhiều vấn đề điền Tú Vân đều muốn hỏi một chút ba vị có kiến thức trưởng lao. So với hoàn giới những cái đó yêu tộc, này ba vị thánh địa trưởng lao chính là truyền thừa tự thượng cổ yêu tộc, tuy rằng ngoại giới cũng có kiểu vĩ hồ nhất tộc, cũng có ngân lang tộc, nhưng là bọn họ chi gian vẫn là tồn tại nhất định khác nhau. Tinh vực trong không gian ba cái trưởng lão, bọn họ tổ tiên đều phải so hoàn giới mấy tộc tổ tiên đã lâu rất nhiều, cho nên truyền thừa cũng muốn càng thêm hoàn chỉnh cùng phong phú, cho nên Điền Tú Vân tưởng ở đi ra ngoài trước, trước hảo hảo cùng ba vị trưởng lão giao lưu một phen lại nói. Ở bốn người nhàn thoại việc nhà Hàn Huyên chút tu luyện thượng vấn đề sau, Điền Tú Vân vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hướng ba người vấn đề đến, linh hồn ấn bài vỡ vụn nhất định liền đại biểu tử vong sao. Không tồi, Điền Tú Vân hỏi chính là về linh hồn ấn bài vấn đề. Đại khái là nàng trong lòng vẫn là có chút không tiếp thu được kết quả này, cho nên hy vọng có thể từ ba vị trưởng lão nơi này đạt được một ít đáp án. Linh hồn ấn bài nha, theo ta biết, linh hồn ấn bài vỡ vụn xác thật đại biểu chính là tử vong, hẳn là không có mặt khác khả năng. Hầu Nguyên không xác định nói. kia linh hồn ấn bài vỡ vụn sau, rốt cuộc là đơn thuần thân chết, vẫn là liền nguyên thần đều minh diệt. Điền Thu Vân tiếp tục không buông tay hỏi. Cái này, ta nhưng thật ra không có nghiên cứu quá, ngài cũng biết Chúng ta hàng năm sinh hoạt ở tinh vực trong không gian, cho nên chưa từng dùng quá linh hồn ấn bài. Hầu Nguyên lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không phải rõ ràng. Linh hồn ấn bài từ xưa đến nay liền chuyên môn dùng cho ký lục tương ứng giả sinh tử, tương đương với tương ứng giả tồn tại hậu thế thượng duy nhất bằng chứng, mà cái này sinh tử chỉ tự nhiên không đơn giản chỉ phù với thân thể chính tự, còn có linh hồn tiêu vong, một khi linh hồn ấn bài rách nát, như vậy cũng đã nói lên cái này tương ứng giả linh hồn đã không tồn tại với cái này thế gian. Một bên Thanh Xuyên tiếp nhận lời nói, hiểu biết nhưng thật ra so hồ nguyên càng nhiều một ít, đại khái cũng là vì Thanh mục nhất tộc vốn là so cửu vĩ hồ nhất tộc lịch sử tới xa xăm rất nhiều. Linh hồn tiêu tán sao? Điền Tú vân trong lòng một nắm, Thanh Xuyên nói nàng vẫn là tin tưởng. Không tồi, linh hồn ấn bài vốn chính là từ linh hồn trung thu lấy một kia hồn khí hình thành, nếu là linh hồn ấn bài nát, như vậy liền chứng minh rồi linh hồn cũng xảy ra vấn đề, bất quá linh hồn cùng nguyên thần chi gian còn có khác nhau Linh hồn khả năng sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng là lại không đại biểu nguyên thần cũng sẽ minh diệt. Thanh xuyên kỹ càng tỉ mỉ vì Điền Tú Vân giải thích nói, hắn biết rất nhiều người đều sẽ hiểu lầm linh hồn cùng nguyên thần quan hệ, trên thực tế hai cái cũng không phải một cái khái niệm. Kiểu như thế nào xác định một người nguyên thần hay không còn tồn tại? Điền Tú Vân trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng là lại có chút sợ hai chính mình hiểu sai ý, cho nên hỏi rất là thật cẩn thận. Nguyên thần cũng là có thể giống linh hồn giống nhau bị đánh dấu. Bất quá ở linh hồn đã tiêu vong dưới tình huống, liền tính tìm được rồi nguyên thần, cũng không nhất định vẫn là ban đầu người kia. Thanh xuyên như suy tư gì nói? Có ý tứ gì? Điền tu vân có chút kinh nghi bất định hỏi ngược lại. Nguyên thần là chúng ta tu sĩ thông qua tu luyện sở hình thành, nó đại biểu tu giả sinh mệnh ý nghĩa cùng tinh hoa nơi, mà linh hồn là tu giả ý thức cùng tinh thần. Đương linh hồn cùng nguyên thần đồng thời tồn tại, cái này tu giả mới xem như hoàn chỉnh. Nếu không có linh hồn chỉ có nguyên thần... Vậy như là một khối không có ý thức vỏ giống, tuy rằng mệnh còn ở, nhưng là đã không xem như một cái bình thường sinh mệnh thể. Thanh xuyên tinh tế vì Điền Tú Vân giải thích nói. Ta hiểu được. Điền Tú Vân có chút mất mát, nếu linh hồn không hề, vậy tính hoa văn đảo nguyên thần còn ở, kia vẫn là hoa văn đảo sao. Chủ nhân, nguyên thần loại này vấn đề ai cũng hiểu thấu đáo không được, càng không có người thật sự có thể hiểu được nguyên thần cùng linh hồn chi gian rốt cuộc là như thế nào chung sống, có lẽ nguyên thần sẽ không ngừng tân sinh một cái linh hồn Nhưng là cái này linh hồn cùng phía trước tiêu vong linh hồn có phải hay không còn có thể tồn tại nào đó tính chung, cái này ai cũng giải thích không được, bất quá ta tin tưởng nguyên thần huyền bí chúng có một ngày sẽ bị vạch trần, nếu chủ nhân rất muốn lộng minh bạch nguyên thần vấn đề, ta kiến nghị ngài không ngại đi một chuyến quỷ vực. Thanh xuyên cười cười, về nguyên thần vấn đề, liền tính là hắn xuất từ thanh mục cổ tộc, cũng không thể nói tất cả đều hiểu. Quỷ vực. Điền tú vẫn khó hiểu hỏi, tên này nghe có chút quen thai. Bất quá nàng có thể khẳng định chính là, nàng ban đầu nơi vị diện cũng không có, hoàn giới bên này tựa hồ cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Ngạch, cũng không biết chủ nhân hiện giờ nơi hoàn giới, quỷ vực có phải hay không cũng kêu tên này, bất quá quỷ vực luôn luôn là du hồn cùng tàn khuyết nguyên thần tụ tập địa phương, đương nhiên giống nhau du hồn cùng vô chủ nguyên thần tụ tập địa phương cũng nhất hung hiểm vạn phần, hơn nữa cũng thực dễ dàng nảy sinh ma vật cùng quỷ vật, cho nên như vậy địa phương giống nhau đều tồn tại với âm hàn ơi. Thanh xuyên nghĩ đến hắn truyền thừa này đó tin tức đã sớm khoảng cách hiện tại qua thật lâu xa, hơn nữa vị diện cũng bất đồng, cho nên hắn nói quỷ vực khẳng định có sở bất đồng. Kia nói cách khác quỷ vực là một cái âm linh tụ tập địa phương. Điền tú vân hồi tưởng khởi hoàn giới bên trong, tựa hồ cái kia vô vọng thiên chính là như vậy địa phương. Muốn làm rõ ràng nguyên thần cùng linh hồn chi gian liên hệ, như vậy vô vọng thiên một hàng thế tất là phải đi một chuyến. Hầu nguyên ba người nhìn ra Điền tú vân ở tự hỏi cái gì vấn đề, cho nên đều không có lại lên tiếng bọn họ đã từ phía trước giao lưu chung biết chủ nhân trượng phu thân tử đạo tiêu phỏng chứng lúc này chủ nhân tất nhiên là vô pháp tiếp thu cho nên mới sẽ như thế buồn khổ một lát sau điền tú vân tính toán tiến địa cung bên trong chờ lát nữa vừa lúc cũng đi phiên phiên sư phó cất chứa sách cổ có lẽ có thể tìm ra một ít về nguyên thần cùng linh hồn ghi lại trải qua vừa mới thanh xuyên kỹ càng tỉ mỉ giải thích điền tú vân nguyên bản tuyệt vọng tâm tình đã có chút buốt thẳng mặc kệ cuối cùng nàng có thể hay không vạch trần nguyên thần cùng linh hồn chi mê Nàng đều muốn thử xem xem, chẳng sợ hoa văn đảo đã hoàn toàn không tồn tại, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng không nghĩ liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Chỉ là Điền Tú Vân tính toán hảo, nhưng không chịu nổi viêm thanh thượng thần đối với này đó nguyên thần cùng linh hồn sách cổ ghi lại cất chứa rất ít, chỉ có một ít cũng bất quá là chút dễ hiểu phân tích cùng bộ phận cùng hai người có quan hệ cấm thuật ghi lại. Ai, xem ra cần thiết muốn tìm cơ hội đi một chuyến vô vọng thiên. Điền Tú Vân ngồi ở một đống hỗn độn sách cổ phát s Nhà mình vị này tiện nghi sư phó Tuy rằng thiên tài địa bảo cất chứa rất nhiều Đáng tiếc sách cổ phương diện lại thiếu Cấm thuật nhưng thật ra có rất nhiều Nhưng là lấy nàng hiện tại bản lĩnh căn bản liền dùng không thượng Bất quá này cũng xác định nàng lúc sau hành trình Nguyên bản nàng còn chuẩn bị từ Bắc Hàn nơi rời khỏi sau Liền thành thành thật thật về trước kiếm tông tu luyện Rốt cuộc nàng hiện tại tu vi thật sự quá thấp Hơn nữa phía trước cũng không có mở ra tinh vực không gian Nói thật không có tinh vực không gian Cái này cường đại hậu thuẫn phụ trợ Nàng cũng không dám tùy ý đi ra ngoài thiêu hiểm, có nói là mặc kệ là làm chuyện gì, tiền đề cũng đều là phải có mệnh ở mới được. Chương 498 quyết đoán bước ra. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. điện Tú Vân từ địa cung bất lực trở về, tìm được rồi hầu nguyên ba người công đạo một tiếng liền tính toán rời đi tinh vực không gian. Tuy nói nàng hiện tại này đây nguyên thần hình thái tiến vào trong không gian, ngoại giới nàng bản thể còn ở. Bất quá ai có thể bảo đảm có thể hay không ra cái gì vấn đề, vẫn là không thể ở trong không gian chỉ hoãn lâu lắm mới hảo. Ở đi băng động cùng đậu đậu cáo biệt thời điểm, đậu đậu ngay từ đầu chết tún Điển Tú Vân không bỏ, chính là mới vừa gặp qua Điển Tú Vân một mặt long long, cũng không biết có phải hay không bởi vì sinh ra với tinh vực không gian, nhưng thật ra cùng đậu đậu giống nhau không sợ người lạ bàn ở Điển Tú Vân trên cổ không xuống dưới. Giải khai, Điển Tú Vân lại lần nữa mệnh lệnh nói, Cũng không biết này hai cái vật nhỏ từ đâu ra lá gan, nàng bị hai tiểu chỉ đều triển hơn nửa giờ, kết quả chính là khuyên bất động hai tiểu chỉ buông tay. Ta không, chủ nhân vừa đi lại không biết khi nào mới có thể trở về, cần thiết mang theo đậu đậu cùng nhau ra cửa. Đậu đậu từ trước đến nay quản điền tú vân rời đi không gian kêu ra cửa, bởi vì ở nó trong lòng đã đem tinh vực không gian làm như chính mình ra. Ngoan ngoãn đợi, tạm thời còn không thể mang ngươi đi ra ngoài, chờ ta vội xong liền mang ngươi cùng nhau ra cửa. Điển Tú Vân thật cẩn thận đem trên cổ long long cấp cầm xuống dưới, đối với mới sinh ra không bao lâu ấu long, nàng thật sợ chính mình một cái dùng sức liền đem nó cấp xả chặt đứt. Chủ nhân lần trước cũng nói thực mau liền tiến vào bồi đầu đầu, kết quả vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Đầu đầu còn không thể ý thức được trong không gian cùng ngoại giới sai giờ có rất lớn, cho nên vẫn luôn cho rằng Điển Tú Vân vừa đi chính là rất nhiều năm, cho nên từng có một lần trải qua sau, nó mới không nghĩ như vậy dễ tin đối phương hứa hẹn. Ai, tiên tâm hảo. Lần trước đó là ngoài ý muốn, lần này ta nhất định sẽ không ném xuống ngươi lâu như vậy. Điền Tú Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ôn nhu ở đầu đầu đầu nhỏ hơn một cái, kỳ thật đầu đầu cũng vẫn là một cái không lớn lên ấu thu thôi. Hào đi, kia chủ nhân ngươi phải nhớ kỹ, cũng không thể lại làm đầu đầu chờ đã lâu như vậy. Đầu đầu thấy Điền Tú Vân là hạ quyết tâm sẽ không mang nó cùng nhau đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trong lòng nghĩ liền lại tin tưởng chủ nhân một lần đi, dù sao chủ nhân cũng liền đã lừa gạt nó một lần. Vì thế, đầu đầu ở trong lòng như vậy một xây dựng, thật đúng là khiến cho nó trong lòng thoải mái rất nhiều, không chỉ là tránh ra ngăn trở Điển Tú Vân thân mình, thậm chí còn giúp đem long long khống chế tốt. Nhìn đến đầu đầu như vậy thuần theo, Điển Tú Vân cũng không khỏi hiểu ý cười, không có so nhà mình tiểu linh sủng như vậy nghe lời hiểu chuyện càng làm cho người thư thái, lúc này nàng hoàn toàn quên mất vừa mới đầu đầu kia một trận làm yêu, đã lãng phí nàng hơn nửa giờ thời gian. Đương Điển Tú Vân lại lần nữa mở to mắt, Lọt vào trong tầm mắt đó là hiên viên văn thần kia trương lo lắng khuôn mặt tuấn tú, vốn tưởng rằng chính mình đã có thể thản nhiên đối mặt gương mặt này, cũng thật nhìn đến lúc sau, Điền Tú Vân lại nhịn không được một trận khổ sở. Cẩm văn, ngươi không sao chứ? Hiên viên văn thần quan tâm hỏi, còn nghĩ tiến lên rồi tay đem Điền Tú Vân nâng dậy, lại không nghĩ bị đối phương nhàn nhạt trốn rồi qua đi, tức khắc khiến cho hắn mày gắt gao nhíu lại. Ta đã không có việc gì. Kỳ thật Điền Tú Vân hiện tại nguyên thần trở về thân thể cả người lại không có biểu hiện ra như vậy không có sự tình tuy rằng nàng nương tinh vực không gian cùng ba cái đan điền hiệp trợ thành công hấp thu rất phách linh đan dược lực chính là kia cường đại dược lực đối thân thể đánh sâu vào lại là một chút cũng không nhỏ liền ở nàng vừa mới nguyên thần về vì trong nháy mắt kia kia thật lớn đau đớn cơ hồ kêu nàng đường trưởng thay đổi sắc mặt cũng may nàng kịp thời nhịn xuống lúc này mới không có biểu hiện ra ngoài không có việc gì liền hảo mặc diệt lâm ở phát hiện điền tú vân tỉnh lại sau cũng thử vừa đi lại đây Không giấu vết đẩy ra điểm hiên viên văn thần thân thể, đem chính mình toàn bộ lộ ở Điền Tú Vân trước mặt. "Ân, Cố Lâm, đưa ta hồi kiếm tông doanh địa đi." Nhìn đến Mạc Diệp Lâm lại đây, Điền Tú Vân không hề che giấu trong lòng bi thống, ngữ khí có chút ảm đạm chiều Mạc Diệp Lâm nói: "Hảo, ta đưa ngươi trở về." Mạc Diệp Lâm biết Điền Tú Vân nói ra này đó đại biểu chính là cái gì, tất nhiên là nàng đã xác định Hoa Văn Đảo thật sự đã chết, hơn nữa hơn phân nửa cùng hiên viên văn thần còn không có liên hệ. Nếu không sẽ không như vậy đột nhiên làm ra quyết định này Không chuẩn chờ về Hiên viên văn thần không biết Điển Tú Vân vừa tỉnh tới vì cái gì làm ra quyết định này Nhưng là hắn biết hiện tại Điển Tú Vân cùng phía trước có thực rõ ràng bất đồng Nếu nói phía trước Điển Tú Vân tuy rằng không tốt với cùng người giao tiếp Nhưng là lại không phải một cái bài xích người nào ở chung tính cách Mà hiện tại Điển Tú Vân làm hắn cảm thấy có chút xa lạ Lại hoặc là Điển Tú Vân ở đối thái độ của hắn thượng Chẳng sợ chỉ là một câu một động tác Đều làm hiên viên văn thần cảm nhận được một cổ mánh liệt bài xích cảm. Tam Điện Hạ, trong khoảng thời gian này cũng thực sự quấy rầy ngươi, lâu như vậy, ta cũng nên hồi kiếm tông doanh địa Điền Tú Vân cũng biết chính mình này phiên biến hóa quá nhiều đột nột, chính là nàng là thật sự không nghĩ ở lưu lại nơi này. Vì cái gì? Hiên viên văn thần trầm giọng hỏi. Không vì cái gì, chỉ là cảm thấy lần này tới Bắc Hàn nơi là vì rèn luyện, vẫn luôn lưu lại nơi này có chút không hảo mà thôi. Điền Tú Vân khách sáo cười một cái. Khó được muốn nàng nói cho đối phương, là bởi vì chính mình đã xác định nhận sai người, cho nên hiện tại muốn kịp thời bước ra rời đi sao. Hảo, bất quá ngươi hiện tại thân thể có ương, không bằng trước điều trị Hảo lại rời đi. Hiên viên văn thần biết Điển Tú Vân chưa nói lời nói thật, chính là trước mắt Điển Tú Vân thái độ như thế kiên quyết, hắn cũng chỉ Hảo trước đáp ứng rồi lại nói, bất quá cũng đưa ra làm đối phương trước đem thân thể dưỡng Hảo lại nói. Như thế, liền lại quấy giày mấy ngày. Điền Tú Vân cũng biết chính mình không thể quá không cho mặt mũi, Long tộc doanh địa lại không phải nàng tinh vực không gian, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, chính là tinh vực không gian ở nàng nguyên thần bị thương trong lúc, cũng là tưởng tiến cũng tiến không được. Vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày ngươi liền lưu lại nơi này điều dưỡng đi. Hiên Viên Văn Thần công đạo một câu sau, liền xoay người rời đi doanh trướng, hắn sợ hai chính mình lại lưu lại trong chốc lát, liền sẽ nhịn không được lớn tiếng chất vấn Điền Tú Vân vì sao trước sau thái độ khác biệt như thế lại. Ngươi. Mặc diệt lâm nhìn hiên viên văn thần mang theo lệnh leo rời đi, lại quay đầu lại nhìn nhìn điển tú vân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn đã chết. Điển tú vân nhàn nhạt nói. Nén bi thương thuật biến. Vốn nên ở một năm trước liền nói nói, nhưng vẫn chờ tới bây giờ, mặc diệt lâm minh bạch lần này điển tú vân hơn phân nửa là tâm ý ngội lạnh. Cảm ơn, phía trước bởi vì ta tùy hứng, nhưng thật ra làm hại ngươi thân bị trọng thương, về sau nếu là hữu dụng đến ta địa phương. Ngươi chỉ lo cùng ta nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Điền Tú Vân từ lúc trước kia đoạn si ngốc thời gian sau khi tỉnh lại, cũng nhớ tới phía trước chính mình những cái đó làm yêu quyết định, lập tức đối mặt Diệp Lâm nhưng thật ra sinh ra chút ấy nay tới. Người ta chi gian không cần phải nói này đó, nói nữa, liền tính không có người, ta cũng là phải về tới, bất quá là sớm muộn gì thôi. Mặt Diệp Lâm nhẹ giọng nói, hắn không hy vọng hai người chi gian quá mức khách sáo. Cho dù còn không thể trở thành hắn tưởng cái loại này quan hệ, cũng hy vọng có thể so người khác muốn thân cận chút. Ngươi biết nên như thế nào trở lại ta ban đầu vị diện sao? Điền Tú Vân nghĩ đến chính mình Trung quy phải đi về, nghĩ hỏi trước hảo trở về biện pháp mới là đứng đắn. Chương 499 cáo biệt rời đi. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Trở về nói tất nhiên vẫn là muốn thông qua vị diện truyền tống trận. Bất quá loại này vị diện truyền tống trận, toàn bộ hoàn giới cũng chỉ có 3 chỗ. Một chỗ ở vào yêu giới, một chỗ ở vào ma giới, một chỗ ở vào nhân giới, bất quá cụ thể vị trí ta nhưng thật ra không biết, quay đầu lại ta hỏi một chút gia phụ, chờ được đến thiết xác tin tức lại thông chi ngươi. Mặc diệt lâm nghĩ nghĩ, hắn tử hồ thật đúng là không rõ ràng lắm về vị diện truyền tống trận sự tình, rốt cuộc quá khứ hắn liền trước nay không chú ý quá. ân, cảm ơn. Điền tú vân cảm kích cười, bất quá mới vừa cười đến một nửa, nàng đã bị lại lần nữa đánh út lại đau nhức cấp đánh gãy. Ai, ngươi đừng lại động. Tuy rằng nguyên nguyên thần bị mạnh mẽ chữa trị hảo, bất quá rốt cuộc vẫn là thường tới rồi thân thể, vẫn là hảo hảo điều dưỡng một phen đi. Mặc diệt lâm đau lòng đem Điền Tú Vân lại đỡ hạ nằm ở trên giường, chỉ bằng vào Điền Tú Vân sắp mặt, hắn liền đoán được nhất định là Phách Linh đang còn xót lại dược lực ở quậy phá. Chỉ là loại này thời điểm chỉ có thể bằng Điền Tú Vân chính mình mạnh bạo kháng, người khác căn bản là giúp không được gì. Ân, Điền Tú Vân cũng không hề cường căng. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình tới đối mặt loại này dược lực dẫn tới tác dụng phụ, lại còn có không thể trốn vào trong không gian tranh nẽ. Nếu không làm như vậy nói, trở lại lần nữa ra không gian, thân thể thượng đau nhức chỉ biết càng ngày càng lợi hại. Ta trước đi ra ngoài, có chuyện gì cho ta đưa tin? Mặc diệt lâm tính toán đi ra ngoài tìm hiên Viên văn thần hảo hảo tâm sự, hơn nữa cũng nên cấp điển tú vân lưu lại một một mình không gian, cho nên liền chủ động mở miệng đưa ra rời đi. Điển tú vân gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa, hiện tại nàng sát yêu cầu một cái tương đối an tĩnh không gian, đối với như vậy chi kỷ mặc Diệt Lâm, nàng nhưng thật ra phi thường cảm kích. Chờ đến mặc Diệt Lâm cũng rời khỏi sau, toàn bộ doanh trướng liền thật sự không xuống dưới, chỉ còn lại có Điển Tú Vân một người một mình nằm ở trên giường, nháy mắt thiên tĩnh liền đem Điển Tú Vân toàn bộ bao bọc lấy. Một mình một người nằm Điển Tú Vân, tuy rằng trong lòng không ngừng phiếm chua xót cũng đã không hề khóc giống rơi lệ, nước mắt ở trong không gian đã lưu thẫn. Nàng cũng không phải cái loại này mảnh mai thố ti hoa, nếu không cũng sẽ không biết rõ cảnh giới không đủ, còn kéo bị thương thân thể mạnh mẽ xuyên qua kết giới chi môn đi vào hoàn giới tìm phu. Chỉ là nàng kia phiên quyết tuyệt vẫn chưa cho chính mình tránh đến một cái vừa lòng đáp án, nàng trung quy là không có thể tìm được trợ phu, chính là thương tâm qua đi, nàng vẫn như cũ còn phải hảo hảo tồn tại, tựa như thanh xuyên nói, có lẽ hoa văn đảo chỉ là linh hồn tiêu vong, có lẽ nguyên thần còn ở. Đương nhiên. Điền Tú Vân sẽ không lại giống như phía trước như vậy ôm bao lớn chờ đợi, rốt cuộc liền tính hoa văn đảo nguyên thần không diệt, chính là ai có thể bảo đảm còn có hay không linh hồn ý thức, có lẽ đã sớm đã không phải từ trước hoa văn đảo, khi đó liền tính tìm được rồi, Điền Tú Vân lại như thế nào dám cam đoan hết thể có thể trở lại từ trước đâu. Ở trên giường nằm trong chốc lát sau, Điền Tú Vân nghĩ luôn là nằm cũng không phải biện pháp, tuy rằng thân thể còn đặc biệt đau, nhưng là trước mắt chỉ có thông qua tu luyện mới có thể hòa hoan thân thể đau đớn. Điền Tú Vân vốn chính là tính cách cứng cỏi người, nếu không kiếp trước cũng sẽ không làm ra cái loại này cùng về biển lửa sự tình tới, mà lần này, Phách Linh đan dược lực tuy rằng giảng thân thể tàn phá cái quá sức, bất quá Điền Tú Vân vẫn là ngạnh nhìn xuống, tiếp theo đầu giường trụ chống đỡ, gian nan ở trên giường dọn xong tu luyện tư thế. Ở Điền Tú Vân tu luyện trong lúc, Hiên viên văn thần cùng Mạc Diệp Lâm đều phân biệt tiến vào quá, Mạc Diệp Lâm ở nhìn đến Điền Tú Vân đã bắt đầu chuyên tâm tu luyện sau, liền không có lại quấy rầy, trực tiếp liền rời đi doanh trướng. Nhưng thật ra hiên viên văn thần ở phát hiện Điền Tú Vân bắt đầu tu luyện sau, nhưng thật ra không có suốt ruột rời đi, vừa mới hắn đã cùng Mạc Diệp Lâm đơn giản liêu quá, minh bạch dẫn phát một ít liệt biến cấu nguyên nhân. Có lẽ Mạc Diệp Lâm nói cũng không phải thực hoàn chỉnh, nhưng là hiên viên văn thần cũng không phải ngu ngốc, hơn nữa phía trước ở cấm địa hòa điển Tú Vân ở chung kia đoạn thời gian, trước sau một chối liền, hắn liền đem sự tình đại khái cấp phân tích ra tới. Lại nói tiếp hiên viên văn thần vẫn luôn đều không có xác định chính mình đối Điển Tú Vân rốt cuộc ôm loại nào tâm tư, có lẽ lúc ban đầu có tò mò, sau lại là hảo cảm, mà trong khoảng thời gian này còn lại là thói quen. Đáng tiếc, mặc kệ hiên viên văn thần hiện tại đối Điển Tú Vân là ôm cái gì thái độ, hắn đều minh bạch, Điển Tú Vân xem như muốn từ hắn bên người chính thức bước ra rời đi, hắn biết ngay từ đầu Điển Tú Vân tiếp cận hắn, tất cả đều là bởi vì hắn gương mặt này, đối phương nghĩ lầm hắn chính là nàng trượng phu chuyển thế. Hiên viên văn thần ở mới vừa phân tích ra cái này chân tướng khi, trong lòng nói không nên lợi là cái gì cảm giác, từng có sinh khí, từng có năng ham, lại cũng có một tia may mắn. May mắn chính mình có như vậy khuôn mặt, lúc này mới sẽ làm hắn hòa điển tú vân có gốc mắt, lại cũng âm thầm cáo giận đối phương cho tới nay là đem chính mình coi như người khác. Ở doanh trướng lại đái trong chốc lát sau, hiên viên văn thần mới bất đắc dĩ rời đi, có lẽ này với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu, cũng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn trầm hạ tâm xử lý trong tộc sự vụ, bao gồm trên người hắn hút nước, cũng nên là thích hợp cùng phượng tộc nói rõ ràng. Tu luyện trung Điền Tú Vân cũng không biết trong lúc này có người đã tới, lúc này nàng đang ở toàn tâm toàn ý chữa trị thân thể, những cái đó bị phách linh đan dược lực thương đến kinh mạch cùng thân thể, đều yêu cầu dùng linh lực tới ôn dưỡng. Cũng may hiện giờ tinh vực không gian đã có thể mở ra, tuy rằng Bắc Hàn nơi linh khí loãng, nhưng là ở tinh vực không gian dưới sự trợ giúp, Điền Tú Vân toàn bộ chữa trị trong quá trình lại không thiếu linh lực. Cứ như vậy, Điển Tú Vân ở hiên viên văn thần doanh trướng một trụ chính là ba ngày, trong lúc này Điển Tú Vân cũng hai lần tiến vào quá tinh vực không gian, vì chính là làm đầu đầu yên tâm, nàng lần này sẽ không lại giống như lần trước như vậy nói không thấy liền thời gian dài không thấy. Ba ngày sau, Điển Tú Vân thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, tuy rằng tốc độ mau đến làm mặc diệt lâm cùng hiên viên văn thần khiếp sợ, bất quá hai người bọn họ rốt cuộc không phải bản nhân, cho nên cũng không phải rất rõ ràng Điển Tú Vân nguyên bản thân thể bị hao tổn trình độ chỉ cho rằng thương thực nhẹ. Một xác định thân thể hoàn hảo lúc sau, Điền Tú Vân liền lại lần nữa giống hiên viên văn thần đưa ra rời đi, lần này hiên viên văn thần cũng không có ngăn trở, hắn biết rõ lần này tách ra là tránh không khỏi. Rốt cuộc từ long tộc doanh địa rời đi, Điền Tú Vân quay đầu nhìn mắt chính mình từ đi vào Bắc Hàn nơi sau, cơ hồ liền vẫn luôn đại ở chỗ này địa phương, lúc trước vì cái gì lưu lại, lần này liền bởi vì cùng cái nguyên nhân rời đi, nàng nên làm chính mình lý trí một ít. Đi thôi. Mặc Diệp Lâm đánh gãy Điển Tú Vân trầm tư nói: "Ừ, đi thôi Điển Tú Vân nhẹ giọng trả lời, "nên rời đi, mang theo nàng lúc trước hy vọng xa vời rời đi." Đưa Điển Tú Vân cùng Mặc Diệp Lâm rời đi sau, Long tộc doanh địa rộng lớn, Hiên Viên Văn Thần mang theo Long áo từ chỗ tối đi ra, nhìn đã mơ hồ bóng dáng, trong mắt ưu quang càng ngày càng thâm thúy. "Điện hạ, ngài nếu là thật sự luyến tiếc Điển cô nương trở về, liền đem người lưu lại được." Long áo thật sự không hiểu nhà mình chủ tử rõ ràng luyến tiếc còn một bộ rộng lượng thả người rời đi kết quả chính mình khét ngược yên lặng tránh ở chỗ tối thương tâm dưa hái xanh không ngọn hiên viên văn thần nhàn nhạt trở về một câu hắn nhưng thật ra có biện pháp đem người mạnh mẽ lưu lại chính là kiêu ngạo như hắn căn bản sẽ không cho phép chính mình làm như vậy còn nữa hắn cũng có tính toán của chính mình cương vạn dưa ít nhất cũng là chính mình ngọt không ngọn người khác cũng đều lấy không đi long áo bất mãn nói sách ngươi hiểu được nhưng thật ra nhiều Tiêu cửu công chúa sự tình liền giao cho ngươi làm. Hiên viên văn thần nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn liền không biết sao? Còn không phải bởi vì không thể làm như vậy, cho nên mới sẽ hảo phóng bông ra tay. Nói nữa, hiên viên văn thần cũng có chút bất đắc dĩ, điền Tú vân này viên dưa trước nay liền không thuộc về hắn, bất quá tương lai hắn sẽ nỗ lực làm đối phương thuộc về chính mình, ai cũng đoạt không đi. Chứ 500 mọi người làm khó dễ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ. Điền tú vân từ Long tộc Doanh địa trở về chuyện này vui mừng nhất không gì hơn nàng ba cái sư hình phải biết rằng bọn họ chính là chưa bao giờ nghĩ quá đem người kêu trở về tâm tư không nghĩ tới lần này không cần bọn họ đề nhà mình tiểu sư muội liền chủ động đã trở lại như thế nào không cho bọn họ cao hứng trở về liên hảo muốn ta nói kia Long tộc Doanh địa có cái gì hảo đãi, liền tính Long là thượng cổ thần thú kia cũng là vạn năm trước sự tình hiện giờ Long tộc đã sớm không như vậy cao lớn thượng ba mục nhất nghĩ sao nói vậy. Lập tức liền biểu đạt ra bản thân đối long tộc vô cảm Kỳ thật ba mục những lời này tuy rằng thực trắng ra Nhưng là cũng rất có đạo lý Từ xưa đến nay, yêu giới có rất nhiều thượng cổ thần thú hậu duệ Chính là theo thời đại biến thiên Hơn nữa yêu giới các tộc cũng thường xuyên có liên hôn hành vi Hiện giờ yêu giới đã không bằng gì vãng Nói bựa, liền tính long tộc hiện tại không thể so viễn cổ Nhưng là nghe nói kia tam hoàng tử chính là khó gặp viễn cổ long tộc huyết mạch Là nhất gần sát thượng cổ thần thú huyết mạch long tộc Ngạn Giật Tuân buồn cười búng búng lục sư đệ chán. Những lời này cũng là bọn họ có thể nói. Vạn Nhất kêu Long Tộc đã biết, đã có thể không hảo. Thích liên tính là Nhất tiếp cận thượng cổ thần thú huyết mạch lại như thế nào. Rốt cuộc cùng chúng ta không phải một cái giống loài. Tiểu sư muội về sau cũng không thể còn như vậy tùy hứng. Kia trong Long Tộc cũng không đều là tốt. Trừ Hạo nhiên nhưng thật ra cùng ba một một cái ý tưởng, cũng đối hiện tại yêu giới các tộc không phải thực xem trọng, còn không quên nhắc nhở nhà mình tiểu sư muội. Ba vị sư huynh yên tâm lần này trở về, ta liền sẽ không lại hồi Long tộc doanh địa, chuyện nên làm, ta cũng đều làm xong." Điền Tú Vân buồn cười hướng ba người bảo đảm nói. Ở Điền Tú Vân trở lại Kiếm Tông doanh địa sau, Mạc Diệp Lâm cũng hoàn thành nhiệm vụ rời đi, lần này tới Bắc Hà Nơi, hắn chính là đơn thuần cấp Điền Tú Vân đưa tin tức, nếu tin tức đưa đạt, hắn cũng nên đi trở về. Tuy rằng Mạc Diệp Lâm càng muốn lưu lại bồi Điền Tú Vân, rốt cuộc lúc này lưu lại, càng dễ dàng đi vào Điền Tú Vân tâm, đáng tiếc Mạc Diệp Lâm không nghĩ sẵn hư mà nhập hơn nữa U Minh cũng còn có một đống sự tình chờ hắn trở về xử lý. Đứng núi chịu sao chính là nhà mình phụ thân không biết bị cái gì kích thích, một hai phải cho hắn an bài một cái hôn ước, ở tới phía trước, hắn đã phí rất nhiều tâm tư tới đánh mất phụ thân động kinh quyết định, bất quá vẫn là muốn lại trở về củng cố một chút, miễn cho hắn vừa ly khai, phụ thân lại bắt đầu cân nhắc phải cho hắn đón, đón dâu. Nhật tử ở Điền Tú Vân trở lại kiếm tông doanh địa sau, tựa hồ cũng không có thay đổi nhiều ít, kiếm tông bên này môn nhân. Đối với đột nhiên trở về Điển Tú Vân cũng đều không có nói cái gì đó, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lẫn nhau không thân. Kiếm Tông ở Bắc Hàn nơi nơi này sắm vai nhân vật, vẫn luôn chính là chiến đấu chủ lực. Ở gần nhất lần này hung thú tập kích chiến trung Kiếm Tông đông đảo Kiếm Tu lại lần nữa triển lãm ra thuộc về nhân tu đệ nhất Tông môn thực lực. Chỉ là Kiếm Tông tuy rằng vẫn luôn nhiệm vụ đều chỉ là phụ trách đánh lui hung thú chính là gần đây không gian cái khe biến hóa càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách lần trước đánh lui hung thú không bao lâu. Tựa hồ lại phải có một đám hung thú đánh út lại đối mặt không gian cái khe như vậy rõ ràng dị biến kiếm tông doanh địa người phụ trách trương mục trưởng lao cũng bắt đầu có chút lo lắng ở lần trước khi tông tuyên bố tìm được chữa trị không gian cái khe biện pháp sau liền vẫn luôn ở không có động tĩnh chẳng sợ kiếm tông thực lực cường hãn chính là tự lần trước hung thú đột kích sau hắn cũng phát hiện xuyên qua lại đây hung thú thực lực cũng đang không ngừng tăng mạnh kỳ thật cùng kiếm tông bên này giống nhau lo âu còn có mặt khác tông môn mặc kệ là cành dư ở tuyến đầu. Vẫn là canh giữ ở phía sau, ở như vậy bị động dưới tình huống, không ai sẽ không sầu lo, vì thế những người này các thế lực lớn người phụ trách, rốt cuộc ở không gian cái khe dị biến càng ngày càng rõ ràng dưới tình huống, tập thể tìm được rồi khí tông nơi dừng chân người phụ trách chất vấn. Tê Sư Minh, không phải ta chờ không cho thời gian, thật sự là các ngươi khí tông lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm chúng ta thất vọng, ngươi nhìn xem hiện giờ này bên ngoài thiên, những cái đó dị biến càng thêm rõ ràng. Khoảng cách lần trước đại chiến còn không có bao lâu à. Một cái đại tông môn người phụ trách ngữ mang bất mãn nói. Không tồi, các ngươi phía trước không phải nói đã tìm được biện pháp sao. Làm sao đều qua hơn phân nửa tháng, còn không có thấy có điều hành động. Có người phụ họa chất vấn nói. Đại gia đừng nóng đội, chúng ta khí tông lại là tìm được rồi tu bổ không gian cái khe biện pháp, chỉ là hiện giờ còn kém một chút đồ vật, cho nên mới sẽ chờ tới bây giờ. Khí tông ở chỗ này người phụ trách là một người kêu tề tường thiên hợp thể kỳ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là nghiên cứu chữa trị không gian cái khe chủ yếu luyện khí tông sư trí nhất. Tề sư đệ, không biết ngươi nói thiếu chút nữa đồ vật là cái gì, có chuyện gì khó xử chỉ lo nói, trước mắt chúng ta vẫn là muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau chữa trị không gian cái khe mới quan trọng. Chứ mục là độ kiếp sơ kỳ tu vi, tự nhiên muốn so tề tường thiên địa vị cao chút, cho nên này thành sư đệ nhưng thật ra kêu theo lý thường hẳn là. Ai? nói đến cũng là hổ thẹn kỳ thật chúng ta đến nay nhất thiếu chính là một mặt dị hỏa tia tu bổ không gian cái khe quan trọng nhất một loại luyện tài tương đương cứng rắn giống nhau ngọn lửa căn bản vô pháp đem này luyện chính là dị hỏa cũng là phân cấp bậc cấp bậc thấp dị hỏa cũng không có cách nào tây tương thiên cũng cảm thấy trương mục nói rất đúng kỳ thật phía trước hắn cũng khuyên quá mặt khác mấy cái người phụ trách nếu muốn mau chóng chữa trị không gian cái khe tất nhiên là muốn cho toàn bộ hoàn giới người cùng nhau tham dự tìm kiếm thích hợp dị hỏa chính là mấy người kia cố tình lo lắng tiết lộ tu bổ không gian cái khe phương thuốc cổ truyền, cho nên vẫn luôn không chịu tiếp thu hắn kiến nghị, cũng thực sự làm hắn khó xử thực. Dị Hỏa nha, này nói đích xác khó làm, bất quá chúng ta hoàn giới như thế to lớn, tập hợp đông đảo thế lực chi lực, tất nhiên có thể nhanh chóng tìm ra thích hợp dị hỏa, chỉ là không biết, này dị hỏa chính là có cái gì đặc thù chỗ. Chư mục hơi tưởng tượng, có thể làm khí tông khó xử dị hỏa, khả năng không đơn giản là cấp bậc vấn đề, chỉ sợ còn có mặt khác nan đề. Trương sư huynh hỏi thật hay, này đối dị hỏa yêu cầu, thật đúng là liền cực kỳ hà khắc, đầu tiên cần thiết là vô tâm chi hỏa, tiếp theo nếu có thể đốt tận thế gian linh vật chi hỏa. Trước mắt chúng ta tìm ra phù hợp yêu cầu chỉ có dị hỏa đứng hàng đệ nhất Lam Diệp Tâm Hỏa, thứ 9 Bạch Vũ Xích Diễm, thứ 15 Bích Sơn Tiên Hỏa cùng đứng hàng 18 Sĩ sí Linh Thanh Viêm này bốn loại dị hỏa. Tế Tường Thiên Tướng phù hợp điều kiện dị hỏa nhất nhất cùng mọi người giải thích. Thế nhưng như thế thiếu, này dị hỏa không nói có hơn 1000 loại, mấy trăm loại cũng là có. Không nghĩ tới chỉ có này bốn loại phù hợp điều kiện, bất quá này làm diệp tâm hỏa cùng bạch lưu xích diễm nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua ở đâu xuất hiện. Nhưng là này xếp hạng 15 bích sơn tiên hỏa thời trước từng nghe nói bị một bốn kiếp tán tiên được đến, chỉ là đã thật lâu chưa từng nghe qua vị tiền bối này tung tích. Chứ mục nghe xong tề tường thiên này phiên giải thích, cũng không khỏi có chút tắp lưới. Đến nỗi những người khác, sơn tại biết được chỉ có bốn loại dị hỏa mới được thời điểm, cũng đã cảm thấy chuyện này phi thường khó làm phải biết rằng này bốn loại dị hỏa không chỉ có đều là xếp hạng trước 20 đỉnh cấp dị hỏa, còn không thấy được đều ở bọn họ hoàng giới. đã biết dị hỏa có trăm ngàn loại, nhưng là cái này số lượng chính là từ xưa lưu truyền tới nay, mà ở thật lâu xa thời điểm. thế giới vô biên các loại vị diện chi gian nhưng đều là bù đắp nhau. khi đó từ sở hữu tu chân giới mặt hình thành hạ giới, mà tiên giới còn lại là sở hữu tu sĩ khát vọng đạt tới thượng giới. đáng tiếc ở ngàn vạn năm trước, một hồi siêu quy mô đại chiến, chẳng những thổi quét toàn bộ hạ giới. Chính là thượng giới không ít thế lực cũng bị thổi quét tiến vào, đại chiến sau khi chấm dứt, hạ giới liền không hề hoàn chỉnh, ít nhất các tu chân giới đều tự thành một giới. Lúc ấy dùng cho bù đắp nhau giao diện truyền tống trận cũng đều hủy hoại hơn phân nửa, từ đây rất ít có người lại đến hướng với các giới bên trong. Đương nhiên này trong đó còn có một nguyên nhân, cũng là vì rất nhiều vị diện tọa độ mất đi, cho dù có tâm đi hướng nó giới, không có tọa độ cũng không dùng được giao diện truyền tống trận. Trước 501 dị hỏa khó tìm. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Không có thể từ khí tông bên này được đến cái gì hữu dụng tin tức, tuy rằng mọi người đều đã biết mấu chốt vấn đề ra ở dị hỏa này khối, thật đúng là bởi vì biết dị hỏa khó tìm, cho nên tin tức này liền cùng không được đến thời điểm giống nhau. Bất quá dị hỏa tuy rằng khó tìm, nhưng là các thế lực người phụ trách sau khi trở về, vẫn là đem này tác tin tức truyền lại đi xuống, có lẽ ở hoàn giới nào đó góc, liền tồn tại dị hỏa tin tức cũng nói không chừng. Kiếm tông ở bên này, trước mục một hồi đến doanh địa, liền đem các phong đại biểu thỉnh lại đây, đầu tiên là lệ theo hỏi chúng phong đệ tử tình hình gần đây như thế nào, rốt cuộc khoảng cách lần trước hung thú đột kích cũng qua hồi lâu, dựa theo phía trước kinh nghiệm, hơn nữa không gian cái khe dị biến, nghĩ đến tiếp theo hung thú đột kích không xa. Phía trước nghe nói trưởng lão đi khí tông bên kia, không biết nhưng có hỏi cái gì tin tức tốt. Ở đại gia giao lưu xong doanh địa bên này đệ tử tình hôm sau một vị trăm nạp phong hợp thể kỳ trưởng lão cái thứ nhất mở miệng hỏi trương mục ở khí tông thu hoạch ai nhưng thật ra được đến chút tin tức bất quá cũng không thể nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu theo khí tông tề sư đệ nói hiện tại bọn họ ở luyện chế chữa trị không gian cái khe công cụ khí khi khuyết thiếu dị hỏa tới luyện trong đó luyện tài hơn nữa đối dị hỏa yêu cầu thập phần hà khắc trước mắt bọn họ đến ra kết luận là chỉ có bốn loại dị hỏa có thể phù hợp yêu cầu trương mục cũng biết mọi người đều thực quan tâm vấn đề này cho nên cũng không giấu giếm lại đem phù hợp điều kiện bốn loại dị hỏa cùng bọn họ giới thiệu một lần. Chỉ có bốn loại dị hỏa có thể luyện luyện tài, đây là cái gì luyện tài như thế cứng rắn? Có người nghi hoặc hỏi, nghe nói là tiêu phong trần thạch đồ vật, bất quá cụ thể là cái gì, khí tông không có nói rõ. Chứ mục vốn chính là một cái chuyên tâm tu luyện kiếm tu, cho nên rất ít chú ý luyện khí luyện đan vấn đề, kiếm tu từ trước đến nay dựa vào là tự thân tu luyện tiến luyện dai, mượn dùng đan dược cùng pháp bảo cơ hội cũng không nhiều lắm. phong trần thạch Ta nhớ rõ chúng ta kiếm tông tàng thư các, liền có ghi lại tương quan văn hiến, bất quá lúc trước không có nhìn kỹ, cũng hiểu biết không phải rất nhiều. Một vị thường xuyên đi tàng thư các trưởng lao nói, bất quá bởi vì không có kỹ càng tỉ mỉ chú ý quá, cho nên cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Mặc kệ cái này phong trần thạch rốt cuộc là làm gì dùng, nhưng là khí tông bên kia đã xác định, đây là chữa trị không gian cái khe mấu chốt, cho nên chúng ta hiện tại phải làm, chính là tập hợp đông đảo thế lực cùng nhau tìm kiếm này bốn loại dị hỏa cũng muốn phiền toái các vị trưởng lão sau khi trở về, hướng các phong đệ tử thông báo một tiếng. trương mục nói, đúng vậy nơi này trương mục địa vị tối cao, bởi vậy ở hắn nói ra yêu cầu này sau, ở ngồi các vị đều lập tức đáp, này cũng không phải nhiều phiền toái sự tình, bất quá là xuống phía dưới mặt đệ tử cùng truyền một tiếng, nếu là có biết về này bốn loại dị hỏa tin tức sau, lập tức báo đi lên là được. đại gia cũng đều không cảm thấy sẽ có người cố ý giấu giếm dị hỏa tin tức, rốt cuộc đây là quan hệ bắc hàn nơi tồn vong đại sự. Càng có khả năng quan hệ đến toàn bộ hoàng giới, phải biết rằng mặt sau xuyên qua không gian cái khe hung thú chỉ biết càng ngày càng lợi hại, hiện tại có thể là xuất hiện hợp thể kỳ hung thú, chính là ai có thể bảo đảm mặt sau có thể hay không xuất hiện độ kiếp kỳ hung thú, lại hoặc là đại thừa kỳ hung thú đâu. Điên tú vẫn là ở sự tình qua 3 ngày sau mới biết được tin tức này sau, bởi vì trong lúc này nàng vẫn luôn ở tu luyện, cho nên liền tính kiếm tông tam sư huynh đệ tưởng nói cho nàng, cũng sẽ không ở nàng tu luyện thời điểm đi quấy rầy nàng mà đương điện tú vân biết sau, cái thứ nhất phản ứng chính là cảm thán thế gian lại có như thế trùng hợp sự tình. nàng vừa lúc người mang xí linh thanh viêm loại này dị hỏa, mà khí tông bên kia thả ra tin tức, chỉ có bốn loại dị hỏa phù hợp điều kiện, trong đó còn vừa vận bao hàm nàng xí linh thanh viêm. đương nhiên, điện tú vân nhưng thật ra sẽ không hoài nghi tin tức này thật giả, rốt cuộc đây là quan hệ toàn bộ bắc hàn nơi an nguy đại sự, nói vậy khí tông lại như thế nào lớn mật, cũng sẽ không lấy loại chuyện này tới khiêu khích toàn bộ hoàn giới các thế lực lớn. Lại một cái, Điền tú vân từ thu phục xí linh thanh viêm sau, liền rất thiếu sử dụng nó. Đảo không phải Điền tú vân đối dị hỏa có cái gì ban khăn, mà là dị vãng trải qua chung, đích sắc rất ít hữu dụng đến nó địa phương, cho nên cũng liền bài trừ trong đó. Biết nàng người mang xí linh thanh viêm mới cố ý thả ra tin tức này, cũng không biết khí tông là chuyện như thế nào, liền cho bốn loại dị hỏa tin tức này muốn đi chỗ nào tìm a? Hoàn giới to lớn, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được? Ba mục đã sớm đối khí tông hiệu suất cảm thấy bất mãn. Hiện giờ không gian cái khe càng ngày càng không bình thường, xuyên qua mà đến hung thu thực lực cũng trở nên thập phần lợi hại, bọn họ như vậy tu vi không cao đệ tử căn bản là bài không thượng công dụng, rất nhiều thời điểm còn phải làm phiền mặt khác sư thúc sư bá bảo hộ. Tu bổ không gian cái khe vốn là không phải cái gì dễ như trở bàn tay việc nhỏ, sẽ có như vậy hà khắc yêu cầu, cũng quyền thuộc theo lý thường hẳn là, nếu thật như vậy hảo giải quyết, này bác hàn nơi cũng sẽ không bị nguy nhiều năm như vậy, chính ngươi tính tính, từ không gian cái khe hình thành sau. Như thế nào cũng có gần 300 năm đi Ngạn giật tuân bất đắc dĩ nói Tứ sư huynh nói không sai Lục sư đệ ngươi chính là không yêu động não Không thấy bọn họ khí tông cũng sầu không được sao Bọn họ doanh địa chính là Vẫn luôn ở trước hết trước Cùng chúng ta này đó thực lực hình tông môn Ở vào mặt trận thống nhất Nhưng bọn họ khí tông thực lực lại là yếu nhất Nếu là không gian cái khe ra vấn đề lớn Đứng mũi chịu sào chịu tội Cũng chạy không thoát bọn họ khí tông người Chỉ cần là người đều sợ chết Cho dù là bọn họ này đó tu luyện thành công tu sĩ, ai dám nói chính mình là không sợ chết. Dù sao chữ hạo nhiên liền chưa bao giờ tin tưởng thực sự có không sợ chết người. Ba vị sư huynh, kỳ thật ta Điền Tú Vân cảm thấy chính mình hẳn là nói cho bọn họ không cần như vậy sầu, nàng liền người mang xí linh thanh viêm, hoàn toàn phù hợp khí tông yêu cầu. Tiểu sư muội, ngươi đừng lo lắng, các sư huynh sẽ bảo vệ tốt ngươi, thật sự không được, liền đem ngươi đưa trở về, liền tính cuối cùng bắt hàn nơi luôn hãm. Cũng không có khả năng thật sự lan đến gần toàn bộ hoàn giới, chúng ta kiếm tông ở toàn bộ hoàn giới chung, hộ phái đại trận chính là lợi hại nhất. Ba Mục cho rằng Điền Tú Vân sợ hãi, còn không đợi nàng nói xong lời nói, liền lập tức đánh gãy, còn hảo tâm an ủi nàng. Không phải, ta là nói Điền Tú Vân chịu đựng trận trắng mắt xúc động, vội vàng phủ nhận nói. Ta biết, ta biết, không cần ngượng ngùng sợ hãi là nhân chi thường tình. Ba Mục cho rằng chính mình nói quá trắng ra, làm tiểu sư mỗi mặt mũi không nhịn được bởi vậy lại đánh gãy đối phương nói nói, lục sư huynh, ngươi câm miệng. điển tú vân một bên làm ba một câm miệng, một bên trực tiếp dùng hành động tới tỏ vẻ chính mình muốn nói nói là có ý tứ gì. thế đây là cái gì hỏa, như thế nào như vậy đẹp. ba một cái này không ánh mắt, tuy rằng bị nhà mình tiểu sư mội giống lên, lại không có để ở trong lòng, ngược lại đối điển tú vân thi triển ra tới ngọn lửa tỏ vẻ tò mò thực, càng là lớn mật muốn dỗi tay đi đụng vào. lục sư huynh nếu là không nghĩ muốn ngươi cái tay kia nói. Cứ việc chạm vào nó hảo. Điền Tú Vân lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Tuy rằng không quá hiểu Điền Tú Vân ý tứ, bất quá căn cứ vào giác quan thứ 6, ba mục sắp tới đem chạm vào ngọn lửa thời điểm, đột nhiên liền hoảng hốt thu hồi tay. Tiểu sư muội, ngươi đây là dị hỏa. Ngạn giật tuân còn tính không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch tiểu sư muội này phiên hành động ý tứ. Trước 502 nghe tin tiến đến. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân qu Không tồi, đây là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 18 danh, xí linh thanh viêm. Điền tú vân gật gật đầu, chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là đem trong tay dị hỏa hướng ba người triển lãm một phen liền thu hồi trong cơ thể. Nguyên lai like đây là đại danh đỉnh đỉnh xí linh thanh viêm, không nghĩ tới tiểu sư muội lại là người mang dị hỏa người, phải biết rằng dị hỏa tuy rằng khó tìm, nhưng là muốn nhận phục dị hỏa cũng không dễ dàng. Nghe nói luyện hóa dị hỏa quá trình chịu không nổi một tia sai lầm, nếu không nhẹ thì kinh mạch bị hủy. Nặng thì cả người đều khả năng bị dị hỏa thiêu cái sạch sẽ. Ngạn giật Tuân thấy Điền Tú Vân đem dị hỏa thu hồi tới, trong lòng không cấm có chút bội phục khởi tiểu sư muội. Mỗi người đều nói dị hỏa như thế nào khó tìm, trừ phi là có đại cơ duyên giả, nếu không rất khó gặp được dị hỏa, mà có thể tìm được dị hỏa người, lại không thấy được có thể trở thành dị hỏa chủ nhân, mỗi loại dị hỏa bất luận cấp bậc cao thấp, chúng nó nhận chủ điều kiện đều thực hà khắc, liền tính phải cưỡng chế luyện hóa dị hỏa, nếu không phải thực lực cường hãn tu sĩ rất khó làm được có thể lông tóc không tổn hao gì luyện hóa dị hỏa dị hỏa có linh tính gặp được đúng người tự nhiên liền sẽ không thực phiền toái nếu là mạnh mẽ luyện hóa khẳng định sẽ dễ dàng xảy ra chuyện bất quá ta lúc trước cũng không phải thực hiểu cho nên xem như không có nghĩ lại liền trực tiếp luyện hóa nó cũng coi như là ta vận khí tương đối hảo Điền tú vân ở phía sau tới hiểu biết dị hỏa lúc sau cũng là thường xuyên vì chính mình lớn mật cảm thấy kinh hãi ngay cả Hoa Văn Đào lúc trước cũng không thiếu ở xong việc báo cho nàng còn mấy lần cảm thấy là chính mình bất tận trách nếu tiểu sư muội có xí linh thanh viêm kia chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh chóng thông chi sư bá cũng làm cho hắn thay chuyển cáo trương tổ sư ra biết được trừ hạo nhiên đề nghị nói hắn tin tưởng nếu tiểu sư muội đem dị hỏa sự tình tiết lộ cho bọn họ sư huynh đệ biết khẳng định là tính toán ra tay trợ khí tông giúp một tay không tuổi chuyện này chậm chễ không được mắt thấy khoảng cách lần sau đại chiến càng ngày càng gần nếu là bất tận sớm trợ giúp khí tông luyện chế ra tu bổ không gian cái khe công cụ Đến lúc đó chúng ta đều phải chịu tội, tiểu sư muội ngươi xem. Cho dù trong lòng đoán được tiểu sư muội khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ, bất quá ngạn giật tuân vẫn là chừng cầu một chút Điển Tú Vân ý kiến. Ân, các sư huynh cứ việc đi thông chi, ta cũng tưởng giúp đỡ nhanh chóng hoàn thành chữa trị không gian cái khe. Điển Tú Vân tự nhiên là không có ý kiến, nếu là không đồng ý nói, ngay từ đầu nàng liền sẽ không đem chính mình người mang sĩ linh thanh viêm sự nói cho bọn họ. Hảo, ta đây đi trước tìm sư bá. Ngạn Dật tuân cũng hy vọng sớm ngày giải quyết Bắc Hàn nơi sự tình, nơi này đã không còn thích hợp bọn họ này đó mà tu vi tu sĩ đợi. Chờ ngạn Dật tuân rời đi sau, ba một cùng chữ hạo nhiên đều không có động, đại khái cũng biết nếu không bao lâu, những cái đó sư bá cùng sư tổ liền sẽ chạy tới, cho nên không bằng liền lưu lại nơi này chờ hảo. Điền Tú Vân cũng không quản này hai người là nghĩ như thế nào, dù sao nàng đã tính toán cũng may những cái đó trưởng bối tới phía trước, chức nhân cơ hội điều chỉnh tốt trạng thái. Không nói được đợi chút những cái đó trưởng bối lại đây sau, đều phải nàng triển lãm dị hỏa, rốt cuộc không chính mắt chứng kiến một chút, bọn họ khẳng định đều sẽ không yên tâm đi. Quả nhiên sự tình cũng cùng đại gia tưởng không sai biệt lắm, kiếm tông các trưởng bối ở trước tiên biết được Điển Tú Vân người mang dị hỏa tin tức khi, liền có thể tới tìm Điển Tú Vân. Bất quá mọi người cũng không có lộ ra, cũng giới hạn bọn họ này đó các phong người phụ trách cùng trưởng bối biết được, không có báo cho những đệ tử khác, đây cũng là muốn bảo hộ Điển Tú Vân an toàn. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, có thể hay không có người đối điền tú vân dị hỏa khởi ác ý. Ngươi chính là hiên viên tiểu đồ đệ cẩm văn. Vừa nghe Trương mục hỏi chuyện cùng sưng hô, là có thể nhìn ra đối phương cùng hiên viên văn thần quan hệ không tồi. Đệ tử gặp qua Trương sư tổ. Điền tú vân không có đi phản bác chính mình cùng hiên viên văn thần thực tế quan hệ, như vậy có vẻ chính mình quá làm kiêu, không thể một bên hưởng thụ này lăng tuyệt phong chân truyền đệ tử đãi ngộ, một bên còn nơi nơi giải thích chính mình không phải nhân gia đệ tử Loại chuyện này chỉ cần đương sự trong lòng minh bạch liền hảo, nói nữa, tuy rằng không thể thật sự bái hiên viên văn thần vi sư, Điền Tú Vân đối hắn vẫn như cũ giống đối sư phó như vậy tôn trọng. Hảo, thức hảo, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch chúng ta lại đây dụ ý, không biết có thể hay không trước hướng chúng ta triển lãm một chút ngươi xí linh thanh viêm. Trước mục thực vừa lòng Điền Tú Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, hắn người này ghét nhất chính là vừa thấy đến hắn liền bắp chân nhún ra văn bối, nói đến cùng hắn bất quá là lớn lên có chút nghiêm túc. Nhưng là làm người cũng không phải thực nghiêm khác. Là, đệ tử minh bạch. Điền Tú Vân cũng không nói nhiều vô nghĩa, lên tiếng sau, liền đứng ở trung gian hướng mọi người triển lãm nàng xí Linh Thanh Viêm. Đáng tiếc, một cái thập phần lệnh người xấu hổ sự tình đã xảy ra, chính là Điền Tú Vân đều cảm thấy sở liệu không kịp. Cái này, chúng ta cũng chưa bao giờ gặp qua xí Linh Thanh Viêm, này muốn như thế nào xác định đây là A. Một vị thực thật sự trưởng bối nhìn Điền Tú Vân Tú ra xí Linh Thanh Viêm mở mịt. Ngạch đừng nói vị này đưa ra vấn đề người, chính là trương mục cũng có chút chố mắt, dị hỏa đứng hàng thứ 18 danh, đừng nói thấy, chính là từ trước nghe nói đều rất ít, văn hiến ghi lại cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng thật đúng là không xác định trước mắt cái này có phải hay không xí linh thanh viêm, bất quá nghĩ đến cũng không đệ tử dám đến lừa gạt bọn họ này đó trường bối. Kỳ thật tưởng phân biệt xí linh thanh viêm rất đơn giản, xí linh thanh viêm là từ màu đỏ tím lớp ngoài cùng của ngọn lửa bao vây lấy thanh mang sắc tâm ngọn lửa. Bởi vì chỉ có song tầng lửa khói, cho nên cũng bị gọi là vô tâm chi hỏa. Điền Tú Vân mỉm cười cùng đại gia đơn giản giải thích một chút xí linh thanh viêm đặc sắc chỗ. Đại gia nghe xong Điền Tú Vân sau khi giải thích, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là đều biểu hiện ra hiểu rõ thân sắc, nghĩ đến không rõ ràng lắm như thế nào phân biệt người không ở số ít, bất quá mọi người đều ý tưởng giống nhau không có biểu hiện thực rõ ràng thôi. Hành, kia đi trước khí tông bên kia, tới phía trước ta đã cấp bên kia chuyển qua tin tức. Phòng chừng lúc này bọn họ đều đang chờ. trương mục gật gật đầu, dù sao trong chốc lát muốn đi khí tông, mặc kệ nếu, chỉ cần có thể thành công luyện cái kia phong trần thạch là được. Khí tông tề tường thiên ở thu được trương mục đưa tin sau, lập tức liền cảm thấy không có khả năng, này trước sau cũng không có quá khứ mấy ngày, như thế nào sẽ như vậy xảo liền xuất hiện bốn loại dị hỏa chung một cái, nhưng là nghĩ đến trương mục thân phận, cũng biết đối phương sẽ không lấy chuyện này cùng hắn nói giỡn. Trên thực tế trương mục lúc ấy thật đúng là liền không tưởng quá nhiều Chỉ cảm thấy người mang sĩ Linh Thanh Viêm chính là hắn nhất thưởng thức hậu bối hiên viên văn thần đệ tử, mặc kệ thế nào cũng sẽ không lừa hắn cái này tổ sư gia cấp bậc trưởng bối. Cũng đúng là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, cho nên Trương Mục ở biết được dị hỏa có tin tức sau, lập tức liền cấp tề tưởng thiên đã phát đưa tin, nhưng là đương có người ở đưa ra nghi ngờ thời điểm, Trương Mục mới kinh ngạc phát hiện chính mình cái này đưa tin có chút xúc động. Trương Sư huynh ngài truyền đến tin tức chính là thật sự, Tê Tường Thiên ở biết được trương mục đã mang theo người lại đây khi, liền tự mình chờ ở doanh địa cửa. Tự nhiên, chúng ta đi vào trước lại nói. Trương mục gật gật đầu, người khác tới, chẳng lẽ còn có thể gạt người không thành, này tê sư đệ cũng là thật nóng nảy. Đúng vậy, đối, đối, chúng ta đi vào trước. Tê Tường Thiên một phách chán, cũng phản ứng lại đây hiện tại không phải nói chuyện địa điểm. Nhìn hai vị trưởng đối nói chuyện, điền tú vân toàn bộ hành trình giả trơ mặc, trên thực tế cũng là không có tư cách nói chuyện cho nên vẫn luôn là ngoan ngoãn đi theo chương mục phía sau, mãi cho đến tiến vào kiếm tông trung ương doanh trướng, ở chương mục phân phó hạn mới tiến lên hướng kiếm tông những người đó triển lãm sĩ linh thanh viêm. Chương 503 lần đầu nếm thử. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Không tuổi, không tuổi, đây là sĩ linh thanh viêm. Tề tường thiên xem xong điển tú vân triển lãm sau lập tức hương phấn tử trên châu ngồi đứng lên. Không nghĩ tới các ngươi kiếm tông còn có bực này lợi hại đệ tử. Nguyên bản cũng không xem trọng khí tông mấy cái luyện khí tông sư, giờ phút này cũng đều tâm phục khẩu phục lên. Lúc trước khí tông có thể tính ra chỉ có bốn loại dị hỏa phù hợp bọn họ yêu cầu, liền nhất định không thiếu nghiên cứu này bốn loại dị hỏa, các loại văn hiến tư liệu cũng đều tìm đọc hồi lâu, cho nên ở điển tú vân vừa mới triển lãm ra xí linh thanh viêm sau, đều ở trước tiên xác nhận thật giả. Tiêu sư đệ quá khen, cũng là đứa nhỏ này vận khí tốt, cái này dị hỏa cũng có. kế tiếp có phải hay không hẳn là trương ngủ khách sáo cười cười. Lời tuy nhiên không có nói xong, nhưng là đang ngồi mọi người đều rất rõ ràng. Ân, việc này không nên chậm trễ. vậy thỉnh vị này. Tê Tường Thiên nhìn Điền Tú Vân đột nhiên ngừng lại, nhớ tới chính mình đều còn không có hỏi qua đối phương tên họ. Vạn bối cẩm văn, gặp qua chư vị tiền bối. Điền Tú Vân đúng lúc đứng ra hướng mọi người bình an vân an, dùng tự nhiên cũng là cẩm văn cái này đạo hảo. Tương lai ở hoàn giới lang bản, nàng đều sẽ sử dụng cái này đạo hảo. Thức hảo. Vậy ngươi liền cùng chúng ta đến phòng luyện khí đi thử thử, tuy nói xí linh thanh viêm phù hợp điều kiện, nhưng dù sao cũng là không có được đến chứng thực, cho nên còn muốn thử một chút mới được. Tê Tương Thiên thực sự cầu thị nói. Vạn bối hết thể nghe theo an bài. Điền Tú Vân cười cười, tự nhiên minh bạch đối phương trong lời nói hàng nghĩa, cho nên cũng không để ý. Hảo. Tê Tương Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại đối trương mục nói, trương sư minh, ngài xem, không bằng trước lưu vị này tiểu đệ tử ở chỗ này. ân Không thành vấn đề, làm nàng sư huynh bồi liền hảo, tiểu gia hỏa này chính là vũ văn tâm đầu nhục, nếu là có cái sơ suất, kia vũ văn không được sốc ta động phủ. Trương mục cười nói, cũng là ám chỉ khí tông đắng người, đừng cảm thấy điển tú vân tu vi không cao, là có thể ngầm làm một ít thủ đoạn. Sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu sư muội. Cùng theo tới ngạn giật tuân không đợi khí tông bên này người ta nói lời nói, coi như trước hướng trương mục bảo đảm nói. Trương sư huynh cứ việc yên tâm. Quý tông đệ tử lưu tại bên này nhất định sẽ không có người dễ khi dễ, muốn thực sự có khí tông đệ tử không ánh mắt khi dễ người, sư đệ ta khẳng định sẽ không mặc kệ không quan tâm. Kiếm tông vũ văn nhạc ký phỏng trường không ai ngẫm lại trêu chọc. đừng nhìn tu vi chỉ sợ không kịp hắn, nhưng là tề tưởng thiên dám cam đoan, thật đánh lên tới nói, hắn hơn phân nửa bị thua. Khoảng thời gian trước hắn cũng nghe nói qua, kiếm tông vũ văn nhạc ký nhặt về tới một cái quan môn đệ tử, nghe nói tư chất đặc biệt hảo. Một năm không đến thời gian liền từ trúc cơ kỳ thăng cấp đến kim đăng kỳ, hiện giờ nhìn nhìn lại, đã kim đan trung kỳ tu vi, bực này tốc độ, cũng không phải là nói một câu tư chất hảo là có thể hình dung. Hành, có ngươi những lời này là đủ rồi, này hai đứa nhỏ liền giao cho ngươi, nếu là có chuyện gì kịp thời cho ta biết. trương mục cũng không sợ khí tông người sẽ khởi ác ý, bọn họ kiếm tông doanh địa ly bên này cũng không xa, thật muốn là điển tú vân cùng ngạn giật tuân gặp sự tình gì, cũng hảo kịp thời tới rồi. Điền tú vân cùng Ngạn Dật Tuân đối với Lưu tại Khí Tông đều không có ý kiến. Điền tú vân bản thân quyết định đứng ra, cũng đã nghị kỹ rồi trợ giúp Khí Tông hoàn thành tu bổ không gian cái khe nhiệm vụ, mà Ngạn Dật Tuân chỉ cần có thể hộ ở Tiểu sư muội bên người là được. Rốt cuộc lâm tới Bắc Hàn nơi trước, sư phó đôi hắn chính là có công đạo, nhất định phải bảo vệ tốt các sư đệ sư muội. Tiến đi chương mục đoàn người sau, Tề Tường Thiên liền mang theo Điền tú vân hai người đi tới Khí Tông chuyên môn dùng để luyện chế doanh trường, trong doanh trường bộ sử dụng không gian trồng lên bên ngoài nhìn lớn nhỏ thực bình thường nhưng là đi vào đi lúc sau mới phát hiện bên trong có khắc động thiên bởi vì là dùng để luyện chế tu bổ không gian cái khe pháp bảo địa phương cho nên nội trí vài cái độc lập phòng luyện khí mỗi cái phòng luyện khí đều bị có một tôn lô đỉnh điền tú vân nhìn này đó thiết bị đầy đủ hết phòng luyện khí tuy rằng biết nơi này không có khả năng có địa hỏa thêm vào bất quá ở cảm nhận được những cái đó lô đỉnh phía dưới ngọn lửa khi điền tú vân phỏng đoán này đó ngoại chí ngọn lửa liền tính không phải địa hỏa Cũng tuyệt đối phi giống nhau hỏa phù hình thành ngọn lửa muôn cao cấp rất nhiều Cẩm văn A, ngươi trước dùng này gian phòng luyện khí Đợi chút ta đem phong trần thạch lấy một ít cho ngươi thử xem Luyện biện pháp cũng sẽ giáo ngươi Ngươi không cần sợ, nghỉ ngơi doanh trướng cũng sẽ có người cho ngươi an bài Nếu là tưởng nghỉ ngơi liền đi tìm bên ngoài thị đồng Có thể tự mình mang điền tú vân nhận môn Thế tường thiên cũng đã làm thực đúng chỗ Cho nên ở đại khái an trí hảo điền tú vân sau Liền công đạo cho những người khác chiếu cố. Ngạn giật tuân đối với Tề Tường Thiên An bài vẫn là thực lý giải, kỳ thật đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp đem bọn họ giao cho Tiểu Bối chiêu đái, rốt cuộc lấy Tề Tường Thiên thân phận địa vị, cùng nhà mình Trương Mục sư tổ chính là giống nhau. Tứ sư minh, ngươi nếu là nhàm chán liền khắp nơi đi dạo, ta trước thử xem luyện phong Trần Thạch. Ở thu được phong Trần Thạch sau, Điền Tú Vân liền tức tức muốn thử muốn nếm thử dựa theo Tề Tường Thiên giáo biện pháp luyện phong Trần Thạch. Bất quá, Điền Tú Vân cũng suy xét đến chính mình này một nếm thử khẳng định thời gian không ngắn. Cho nên ngạn giật tuân liền sẽ rảnh rỗi, Mà nàng khẳng định cũng sẽ băn khoăn không đến hắn Không sao Ta liền lưu lại nơi này tu luyện Tuy rằng hoàn cảnh chẳng ra gì Bất quá bên ngoài cũng không có gì nhưng chuyển động Ngạn giật tuân nhún nhún vai, Không cảm thấy đi bên ngoài có cái gì tốt Ân, ta đây liền bắt đầu Điền tú Vân cũng không có cường khuyên Ngạn giật tuân khẳng định là không yên tâm nàng Cho nên nàng cũng sẽ không cô phụ đối phương hảo ý Ngạn giật tuân gật gật đầu Không nói thêm nữa cái gì Trực tiếp liền ở phòng luyện khí tìm cái góc ngồi xuống tu luyện, dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ hắn là xác định vững chắc muốn canh giữ ở Điền Tú Vân bên người. Thấy Ngạn Dật Tuân đã chuẩn bị tu luyện, Điền Tú Vân liền lấy ra thẻ tưởng thiên phái người đưa tới một khối phong trần thạch, ở bắt đầu luyện phong trần thạch trước, nàng trước tiên ở trong đầu đem luyện phong trần thạch phương pháp nghiên cứu một lần, lúc sau mới bắt đầu tế ra xí linh thanh viêm nếm thử luyện phong trần thạch. Luyện phong trần thạch phương pháp không tính nhiều khó, nhưng lại yêu cầu trực tiếp đem phong trần thạch đặt ở dị hỏa thượng không thể mượn dùng bất luận cái gì vật chứa, nói cách khác, lô đỉnh như vậy công cụ là tuyệt đối không thể dùng. mà phong trần thạch ở luyện trong lúc di hỏa yêu cầu không ngừng bao bọc lấy phong trần thạch, không thể đủ làm phong trần thạch tiếp xúc một chút không khí, cho nên này yêu cầu cường đại linh khí tới chống đỡ. đại khái là bởi vì luyện khí quá trình đều yêu cầu rất nhiều linh khí, cho nên toàn bộ doanh trường đều bị bố trí đại hình tụ linh trận, mà điển tú vân nơi này một tiểu gian phòng luyện khí là chuyên môn phân chia ra tới dùng cho luyện phong trần thạch địa phương cho nên linh khí cũng là phong phú nhất. Có phía trước ở trong đầu không ngừng diễn luyện, Điền Tú Vân đối với luyện phong Trần Thạch quá trình đã dung hối với tâm, cẩn thận tránh đi luyện chế trong quá trình phải chú ý địa phương. Ma xí linh thanh viêm không lốn là dị hỏa bảng xếp hạng xếp hạng trước 20 cao cấp dị hỏa, khoảng cách xếp hạng trước 5 đỉnh cấp dị hỏa cũng không kém bao nhiêu. Ở luyện phong Trần Thạch trong quá trình thuận lợi ra ngoài Điền Tú Vân dự kiến. Nếu nói ngay từ đầu Điền Tú Vân còn ở lo lắng xí linh thanh viêm có phải hay không có thể đảm nhiệm. Như vậy ở nhìn đến phong trần thạch dần dần ở tay nàng trung biến mềm khi, nàng khôi phục tự tin, quả nhiên là vô tâm chi hỏa, có thể đốt thế gian hết thảy linh vật. Một khối nắm tay lớn nhỏ phong trần thạch muốn thành công luyện, yêu cầu cuối cùng bốn cái canh giờ, trong lúc này nếu không định sử dụng dị hỏa bảo trì ở thống nhất độ ấm lớn nhỏ, mà này đối luyện sư yêu cầu phi thường cao, bởi vì toàn bộ quá trình hắn muốn bảo trì cực cao lực chú ý, còn có duy trì được linh lực không thể yếu bớt trạng thái dịch phong trần thạch so với vẫn là thể rắn thời điểm muốn sinh đẹp rất nhiều phong trần thạch nguyên bản bộ dáng cơ hồ thực bình phẳng có thể nói dung mạo không sâu sắc mà bị luyện thành chất lỏng phong trần thạch tím màu xám chất lỏng trung còn chảy xuôi nhàn nhạt vàng bạc quan điểm có thể nói thập phần mê hoặc lòng người luyện chế tốt phong trần thạch cần thiết dùng kim khí trang trong lúc này đồng dạng không thể tiếp xúc không khí nói cách khác toàn bộ quá trình luyện trong lúc rửa dị hỏa ngăn cách không khí luyện hảo lúc sau muốn dùng linh khí tới bao bọc lấy trạng thái dịch phong trần thạch cách trở nó cùng không khí tiếp xúc. Trước 504 thành công hợp tác. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Mang theo đệ nhất phân luyện tốt trạng thái dịch phong trần thạch, Điền Tú Vân tìm được rồi trực tiếp phụ trách nàng luyện khí tông sư viên thất. Đây là một vị tính tình có chút cổ quái lao nhân, nhưng là đối đãi luyện khí lại thập phần ham thích, có thể nói đã thành si cái loại này. Lần này khí tông đi vào Bắc Hàn nơi phụ trách nắm toàn bộ tu bổ không gian cái khe nhiệm vụ Vẫn là hắn từ đông đảo luyện khí tông sư trong tay mạnh mẽ đoạt tới, có thể nói đó là cùng sẽ rách ra mặt không có gì khác nhau. Bất quá khí tông người đều thực hiểu biết viên thất tính cách, tuy rằng không có tranh quá hắn, nhưng là cũng không ai thật sự cùng hắn sinh khí, nếu không cuối cùng chỉ biết tức chết chính mình, bởi vì viên thất người này, trừ bỏ cùng luyện khí có quan hệ sự tình có thể làm hắn có điều phản ứng, chuyện khác một mực không để trong lòng. Cho nên nói, nếu là có người cùng hắn sinh khí, phòng trừng viên thất căn bản liền sẽ không quan tâm thậm chí sẽ cảm thấy đối phương làm ra vẻ. đương nhiên, nếu là có người chọc viên thất sinh khí, kia tuyệt đối là phải bị hắn ghi hận cả đời. lại còn có sẽ thường thường tưởng phương pháp làm khó dễ, chỉ cần hắn tìm được cơ hội. viên sư tổ, đây là ván bối luyện tốt phong trần thạch, ngài xem hạ còn phù hợp yêu cầu. Điên tú vân đem trang có phong trần thạch chất lỏng kim hộp đưa cho viên thất, hay không thành công còn phải xem có thể hay không qua viên thất này một quan. ân, chuẩn bị cho tốt. viên thất từ cuốn sách trung ngẩng đầu. Nhìn về phía Điển Tú Vân trong tay kim hộp mắt mạo kim quang. Đúng vậy, dựa theo tề sư tổ giáo biện pháp, đã luyện hảo một khối, bất quá cụ thể có phải hay không đối, còn phải thỉnh ngài lao trường mắt. Ở có thể xử chính mình qua đến thoải mái dưới tình huống, Điển Tú Vân nhưng thật ra không kiến nghị nói tốt hơn lời nói, dù sao cũng không xong thịt. Viên Thất không có nói tiếp, từ Điển Tú Vân trong tay tiếp nhận kim hộp, bước đầu tiên trước cấp kim hộp bao bọc lấy một tầng linh lực, ở xác định đã ngăn cách không khí sau, Viên Thất mới yên tâm mở ra kim hộp nhìn đến bên trong hiện ra này giúp tím màu xám chất lỏng viên thất thực vừa lòng gật gật đầu màu sắc ánh lượng tạp chất đi trừ cũng đủ chẳng qua hỏa hậu vẫn là khiếm khuyết một ít hẳn là linh lực không đủ viên thất gật gật đầu lại lắc đầu tuy nói hắn cũng chưa chắc biết như thế nào luyện phong trần thạch mới là đối nhưng là hắn sẽ xem sẽ giám định những cái đó từ long tộc mượn tới văn hiến tư liệu hắn chính là không thiếu nghiên cứu quá ư hậu kỳ luyện thời điểm linh khí sắc thật có chút không đủ điện tú vân cũng có chút bất đắc dĩ Nàng hiện tại bất quá kim đan trung kỳ tu vi, này vẫn là ở Bắc Hàn nơi mới đạt tới, phải biết rằng hơn 2 tháng trước, nàng còn chỉ là kim đan sơ kỳ, như vậy tốc độ tu luyện đã thực nhanh, chẳng sợ nàng đã từng là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là đi vào hoàn giới lúc sau, không phải cũng bị đánh hồi nguyên hình sao. Ta minh bạch, ngươi tu vi xác thật có chút thấp, nếu không phải dị hỏa nhận chủ, đổi thành một cái tu vi cao điểm tới làm việc này khẳng định càng thêm hảo. Viên thất có chút tiếc nuối nói, Bất quá hắn nói lời này thời điểm cũng không phải tâm tồn ác ý. So với những cái đó mơ ước điển tú vân người mang sĩ linh thanh viêm mặt khác luyện khí tông sư, viên thất là nhất không ghen ghét, nhiều lắm chính là có chút tiên nuối, nhưng là tuyệt đối sẽ không lòng mang ý xấu. Nay kỳ thật cũng là vì viên thất chính mình cũng là người mang dị hỏa người, viên thất dị hỏa tên là lan tịch liên hỏa, xếp hạng dị hỏa bảng xếp hạng đệ 387 danh, tuy nói không phải kém cỏi nhất cũng không tính thật tốt dị hỏa, đương nhiên, So với những cái đó không có gì hỏa người, khẳng định hiếu thắng rất nhiều. Có thể nói toàn bộ khí tông doanh địa, đối Điền Tú Vân người mang dị hỏa chuyện này nhất không thèm để ý, hẳn là chính là viên thất người này. Đương nhiên, lấy viên thất cá tính, liền tính không có lan tịch liên hỏa, cũng sẽ không sinh ra một chút ghen ghét tâm tư. Điền Tú Vân cũng nhìn ra viên thất những lời này không có một chút hư ý, chẳng qua như vậy trực tiếp ghét bỏ nàng tu vi thấp, thật sự là làm nàng thật ngượng ngùng a Tính Ta lại làm người ở ngươi phòng luyện khí nhiều hơn một cái tụ linh trận, cứ như vậy, ngươi linh lực cũng có thể cùng thượng. Về sau luyện phong trần thạch nhiệm vụ liền giao cho ngươi, lần này cần tu bổ không gian cái khe có rất nhiều, quang này một khối phong trần thạch chính là không đủ. Viên thất đem kim nắp hộp hảo, sau đó cẩn thận thu vào hắn chữ vật trong không gian. Là, ta đây liền đi về trước. Điên tú vân biết chính mình này xem như chính thức thông qua viên thất khảo nghiệm. Kế tiếp chỉ cần luyện ra chất lượng không thể so lần này kém phong trần thạch chất lỏng là được. Trở về đi, chờ hạ ta liền an bài người đi cho ngươi bố trí tụ linh trận. Viên thất xua xua tay, đối đái này đó tiểu bối, hắn nói luôn luôn không nhiều lắm, đặc biệt Điển Tú Vân còn không phải khí tông đệ tử, cho nên hắn càng thêm không có gì để tài đi hàn huyên Điển Tú Vân từ Viên thất bên kia sau khi trở về, nhìn đến ngạn giật tuân đã đình chỉ tu luyện, đại khái là đoán ra nàng đi làm gì, cho nên vẫn luôn đại ở phòng luyện khí chờ nàng Nhưng thật ra không có đi ra ngoài. Tứ sư minh, chờ hạ sẽ có người tới cấp chúng ta lại thiết một đạo tụ linh trận, về sau ngươi liền vẫn luôn lưu lại nơi này tu luyện hảo. Điền tú vân cười đối ngạn giật tuân đề nghị nói, cho dù biết khí tông cho bọn hắn an bài nghỉ ngơi doanh trướng sẽ không quá kém, nhưng là linh khí độ dày khẳng định so ra kém phòng luyện khí bên này. Hảo, ngươi bên này tiến hành như thế nào? Ngạn giật tuân quan tâm hỏi. Xem như thông qua yêu cầu, kế tiếp chỉ cần biểu hiện không thể so lần này kém là được. Điền Tú Vân trả lời. Ơn, vậy là tốt rồi, nơi này không thể so kiếm tông. Ở nhiệm vụ hoàn thành trước, chúng ta liền lưu lại nơi này. Hiện giờ biết người người mang dị hỏa người khẳng định không ở số ít, tỉnh đi ra ngoài lại gọi người có cơ hội đối phó người. Ngạn giật tuân ở tỉnh lại sau, liền vẫn luôn suy xét vấn đề này. Dị hỏa loại đồ vật này, mặc kệ cấp bậc tốt xấu, cho tới nay đều là thập phần trọc người đỏ mắt thiên tài địa bảo. Hoàn giới như vậy vị diện, giết người đoạt bảo không ở số ít. Hiện giờ Điền Tú Vân đối với khí tông, đối với toàn bộ Bắc Hàn nơi đều còn hữu dụng, chờ đến chuyện này một, không thiếu được sẽ có kia không có mắt người tới tìm sự. Sư Minh yên tâm, hiện giờ tu bổ không gian cái khe lửa xém lông mày, ta cũng không có thời gian đi ra ngoài đi bộ, liền an tâm lưu lại nơi này đem nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Điền Tú Vân cũng không nốc, ở chuẩn bị bại lộ ra bản thân người mang sứ linh thanh viêm khi, nàng cũng đã đem nhất hư tình huống suy xét tới rồi. Từ Liên tú vân lần đầu đếm thử luyện phong trần thạch thành công sau, khí tông bên này liền bắt đầu cuộn cuộn không ngừng đưa phong trần thạch lại đây, mà viên thất bên kia cũng bắt đầu đếm thử đem phong trần thạch cùng mặt khác luyện tài kết hợp đến cùng nhau, cũng ngẫu nhiên đi thử một chút luyện chế tốt tu bổ pháp bảo. Kỳ thật nếu muốn tu bổ không gian cái khe, đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là dùng đồ vật đem không gian cái khe lấp kín, mà khí tông bên này cũng đúng là như thế tính toán, bọn họ đúng là muốn luyện chế ra một loại có thể lấp kín không gian cái khe pháp bảo này trong đó Phong Trần Thạch là luyện chế pháp bảo mấu chốt. Bởi vì luyện chế pháp bảo quá trình tương đương phức tạp, hơn nữa Điển Tú Vân cùng Ngạn Giật Tuân đều là người ngoài, cho nên cho tới nay đều không có tận mắt nhìn thấy quá viên thất đám người là như thế nào thao tác. Mà ở đại đa số dưới tình huống, khí tông bên này trừ bỏ ở đưa Phong Trần Thạch lại đây, hoặc là lấy đi Phong Trần Thạch chất lòng thời điểm, trên cơ bản đều sẽ trực tiếp bỏ qua hai người, kể từ đó cũng nhưng thật ra làm hai người thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc ai cũng không thích bốn phía đều là người xa lạ, còn thời khắc chú ý bọn họ. Trước 505 tu bổ cái khe. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nói đến cùng vẫn là hai người lòng hiếu kỳ không nặng, nếu không một khi hai người ý đồ tiếp cận viên thất bọn họ chủ phòng luyện khí, phòng trừng cũng liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy. Đến lúc đó đừng nói có người chú ý hai người bọn họ, càng có khả năng sẽ giám thị hai người bọn họ. Cũng không biết khí tông tiến trình như thế nào. Lần này hung thú so lần trước lại cường. Ngạn giật tuân xuyên thấu qua phòng luyện khí một góc cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, khí tông khoảng cách chiến tuyến rất gần, bọn họ đi vào nơi này cũng có vài thiên mà những cái đó hung thú cũng ở phía trước hai ngày xuyên qua không gian cái khe lại hướng Bắc Hàn nơi đánh út lại. Hàn là nhanh đi. Mỗi lần luyện xong một khối phong trần thạch, Điền Tú Vân đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, cũng may phong trần thạch tuy rằng muốn nhiều, nhưng là cũng không có vượt qua Điền Tú Vân phụ tải. hy vọng đi Tuy rằng không thể đi ra ngoài chiến đấu, nhưng là ngạn giật tuân biết, bảo hộ tiểu sư muội đồng dạng rất quan trọng, tuy rằng nhật tử quá đến có chút nhằn chán, bất quá hắn cũng không giống chử Hạo Nhiên, tính không dưới tâm không nói, còn lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng. Cũng may khí tông bên này tiến độ cũng không làm mọi người thất vọng quá nhiều, liền ở hung thú đột kích ngày thứ 7, Viên Thất mang theo vài tên luyện khí tông sư chạy tới gần nhất một chỗ không gian cái khe, đệ nhất kiện pháp bảo đã thành công luyện chế ra tới, đến nỗi hiệu quả như thế nào, liền xem này thử một lần. Tuy rằng là lần đầu tiên nếm thử, nhưng là lấy viên thất cầm đầu một chúng khí tông đệ tử đều thực tự tin, bởi vì ở tính toán chính thức dùng không gian cái khe tới thử xem hiệu quả trước, bọn họ đã nếm thử không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng nhằm vào đối tượng không kiểm không gian cái khe như vậy, nhưng là cũng là dùng riêng trận pháp bắt trước ra tới. Sư thúc, có thể bắt đầu rồi. Viên thất bên người một vị trung niên nam tử, cẩn thận phủng pháp bảo đối viên thất nói, hảo, bắt đầu đi, mọi người chú ý cảnh giới. Viên thất nghiêm túc gật gật đầu lúc này không chấp nhận được một chút sơ suất, chung quanh hung thú cũng muốn trước tiên rửa sạch sạch sẽ, càng muốn đuổi tại hạ một đám hung thú từ không gian cái khe truyền tống ra tới trước làm tốt hết thảy. tên kia trung niên nam tử là viên thất sư Điệt, tên là lý tung ngàn, cũng là một cái luyện khí thành si luyện khí đại sư, tuy nói còn không có đạt tới tông sư cấp bậc, nhưng là toàn bộ khí tông không ai dám coi khinh hắn, cũng đều biết lý tung ngàn đạt tới tông sư kia một ngày sẽ không lâu lắm. khí tông này đó luyện khí đại sư, tông sư nhóm cho bọn hắn luyện chế ra tới pháp bảo đặt tên vì phong trần ấn pháp bảo ngoại hình thô nhìn lên có điểm giống mang câu ấn toàn thân nhan sắc so ám thiên hướng màu tím đen ở lý tung ngàn tế ra phong trần ấn khi nguyên bản chỉ có nửa cái cánh tay lớn nhỏ pháp bảo rồi đi lý tung ngàn tay sau phong trần ấn nháy mắt biến đại ở bay về phía cách đó không xa không gian cái khét khi quanh thân tản mát ra từng đạo mánh liệt linh quang hoàng đến mọi người vô pháp nhìn thẳng phong trần ấn là tập hợp đông đảo đỉnh cấp luyện tài cùng phong trần thạch cùng nhau luyện chế ra. Bản thân liền bao hàm những cái đó đỉnh cấp luyện tài đặc tính, hơn nữa phong trần thạch hiệu quả, ở viên thất đám người phía trước thực nghiệm, càng là trải qua mấy lần điều chỉnh mới có hiện tại cuối cùng phiên bản. Phong Lý tung ngàn đôi tay kết ấn, từng đạo linh lực không ngừng giống biến đại phong trần ấn đưa vào. Theo tung ngàn này một cái phong tự, chỉ thấy kia phong trần ấn nháy mắt liền đem kia chỗ không gian cái khe cấp che khuất, lại còn có ở không ngừng tản ra lóa mắt quan mang. Bởi vì nơi này động tính rất lớn, đặc biệt là phong trần ấn phát ra quan mang. Thực mau một ít kết thúc trên tay chiến đấu tu sĩ sôi nổi hướng nơi này tới rồi. Thế sư đệ, các ngươi đây là thành công. Trưng mục khoảng cách nơi này vị trí gần nhất, cho nên ở phát hiện bên này khác thường sau, cái thứ nhất liền đuổi lại đây, vừa đến nơi này liền thấy được đồng dạng nghe tin tới rồi tề tường thiên. Trương sư minh, pháp bảo đã luyện thành, hiện tại đang ở nếm thử hiệu quả, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là không có vấn đề. Tề tường thiên có thể nói đúng bọn họ thành quả tương đương tự tin bất quá cũng không có đem nói quá về toàn theo sát chương mục đoàn người lúc sau lại lục tục tới rất nhiều người hiên viên văn thần cũng ở chỗ này tụ tập không ít người sau cũng mang theo long áo tìm lại đây tư liên tú vân rời đi long tộc doanh địa sau hiên viên văn thần liền không còn có gặp qua nàng sau lại hắn muốn đi kiếm tông doanh địa nhìn xem nàng thời điểm lại biết được điển tú vân đi khí tông doanh địa hiên viên văn thần lén hỏi thăm quá cũng biết nguyên lai điển tú vân bởi vì người mang dị hỏa cho nên chủ động thỉnh mệnh đi khí tông hỗ trợ Đối với Điền Tú Vân cái này hành động, hiên viên văn thần thực không hiểu, hắn cảm thấy Điền Tú Vân như vậy một bại lộ, liền tính cảm kích người tận lực khống chế tin tức ngoại chuyện, nhưng là ai có thể bảo đảm sẽ không bị người có tâm biết được. Một khi Điền Tú Vân dị hỏa ở toàn bộ hoàn giới bại lộ, như vậy trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là an toàn của nàng vấn đề. Tu chân thế giới vốn chính là cường giả vi tôn, hoặc là chính ngươi là cường giả, hoặc là ngươi cha mẹ chí thân là cường giả, nếu không ở đối mặt đối với ngươi lòng mang ý xấu cao thủ khi cũng chỉ có thể bị động thừa nhận. Các ngươi xem. Đột nhiên một đạo phi thường kinh hỉ thanh âm vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn tuổi không lớn nữ tu một bên kinh hỉ kêu to, một bên chỉ vào bị phong trần ấn hoàn toàn che khuất không gian cái khe. Kỳ thật hiện tại đã hoàn toàn nhìn không tới không gian cái khe, nếu không phải bởi vì có phong trần khắc ở, mọi người khả năng đều không thấy được biết cái kia vị trí nguyên bản là không gian cái khe. Phong trần ấn sắc thật không có làm đại gia thất vọng, theo viên thất kết thúc trên tay thao tác Phong trần khắc ở tuân ra một trận quang mang sau, tức khắc cảm đạm xuống dưới, gắt gao rán sát kia chỗ không gian cái khe. Thành, thành. Vẫn luôn đang chờ đợi xem phong trần ấn hiệu quả mọi người, đang đợi trong chốc lát sau, xác định không gian cái khe đã hoàn toàn chữa trị sau, đều nhịn không được cười ha hả. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian đều tràn ngập cười vui thanh, phối hợp nơi xa truyền đến từng trận gào giống thanh, này hai loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, phá lệ hài hòa. Tề Sư Đệ. Kế tiếp liền thỉnh các ngươi nắm chặt chế tạo gấp gáp phong trần ấn, đem sử dụng phương pháp công bố ra tới, chúng ta cùng đi phong ấn không gian cái khe, tranh thủ sáng nay giải phóng Bắc Hàn ơi. Chương mục vui mừng nhìn đã bị hoàn toàn phong ấn trụ không gian cái khe, sau đó thông dòng đối tể tường thiên nói. Ân, chương sư huynh Yên Tâm, chúng ta hiện tại liền trở về gia tăng chế tạo gấp gáp, nhất định sẽ bằng mau thời gian nội luyện chế ra cũng đủ phong trần ấn. Tê tường thiên cũng biết trước mắt tu bổ không gian cái khe lửa xém lông mày Hảo. Như vậy chúng ta những người này liền trước giải quyết những cái đó hung thú. Trương Mục vừa lòng cười, thực mau phong trần ấn thành công tin tức liền truyền khắp toàn bộ Bắc Hà nơi những cái đó đang ở cùng hung thú đối kháng các tu sĩ ở biết được cái này tin vui sau, nháy mắt liền tinh thần gấp trăm lần, trên tay công kích cũng càng thêm lợi hại. Ma Điên tú vân bên này cũng ở trước tiên biết được phong trần ấn hữu dụng tin tức, tức khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này nàng tuy rằng vẫn luôn ở luyện phong trần thạch, chính là cũng vẫn là có chút thất vọng. Lo lắng cuối cùng sẽ khí tông luyện chế pháp bảo không có tác dụng. Hiện giờ nghe thấy cái này tin vui, có thể nói Điền Tú Vân cũng buông xuống nội tâm lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý đi luyện Phong Trần Thạch. Nàng biết, mặt sau đối Phong Trần Thạch yêu cầu khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Thiếu sư muội, xem ra chúng ta thực mau là có thể đi trở về. Ngạn Dật Tuân nghe thấy cái này tin vui cũng thập phần kích động. Ra tới thời gian tuy rằng không phải thật lâu, nhưng là đối mặt Bắc Hàn nơi như thế ác liệt hoàn cảnh, Ngạn Dật Tuân cũng thập phần tưởng lăng tuyệt phong. Ấn. Điền Tú vẫn lại nhìn mắt ngoài cửa sổ cảnh sát, kỳ thật cũng nhìn không tới cái gì, trên cơ bản đều là hôi mê mang, chỉ có những cái đó đêm phong trần ấn quang thạch đang không ngừng tản ra tương đối nhu hòa quang mang. Trước 506 các nơi tâm tư Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ Phanh phượng tộc doanh địa bên này, cơ linh tú từ tới lúc sau, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thế nhưng bị phượng tộc tộc trưởng mạnh mẽ yêu cầu lưu tại Bắc Hà Nơi Tuy rằng cơ linh tú lòng tràn đầy không ớn, nhưng là cũng không dám cãi lời. Lần này cơ linh tú từ doanh địa một vị trưởng lão nơi đó sau khi trở về, liền bắt đầu ở chính mình doanh trướng nổi trận lôi đỉnh, từ nàng ngẫu nhiên nhảy ra tới đôi câu vài lời chung, không khó nghe ra, nàng là ở vì điền tú vân sự tình phát hỏa. Lúc trước biết được điền tú vân muốn dùng phách linh đang thời điểm, cơ linh tú liền vẫn luôn đang chờ Long tộc doanh địa truyền đến điền tú vân tin người chết, kết quả không đơn giản là điền tú vân không chết càng ở hôm nay biết được Điển Tú Vân Thế nhưng chính là người mang sĩ linh thanh viêm người. Đối với khí tông phong nói yêu cầu bốn loại dị hỏa mới có thể luyện phong trần thạch thời điểm, cơ linh tú cũng từ vài vị trưởng lão nơi đó đã biết tin tức này, lúc ấy cũng không có trở thành một chuyện, rốt cuộc dị hỏa loại này hy hữu bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy đủ tới. Hơn nữa mỗi một vị phượng tộc dòng chính tộc nhân, kỳ thật đều tự mang này không thua gì cao cấp dị hỏa phượng linh liên hỏa, Loại này phượng linh liên hỏa từ trước đến nay chỉ có phượng tộc dòng chính thành viên mới có thể có, khởi uy lực thẳng bức dị hỏa đứng hàng tiền tam mười vị. Làm phượng tộc hoàng tộc dòng chính, cơ linh tú trong cơ thể tự nhiên cũng có phượng linh liên hỏa, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, có thể nói ở toàn bộ phượng tộc đều là số một số hai. Công chúa, cơ linh tú bên người tâm phúc cũng thực bất đắc dĩ, cũng không biết có phải hay không các nàng cùng Bắc hàn nơi khí tràng không hợp, từ tới nơi này lúc sau, liền vẫn luôn bắt đầu xuất hiện vấn đề. Hiện giờ nhà mình chủ tử phát hỏa, phía dưới người cũng không dám tiến lên, làm tâm phúc thị nữ, nàng cũng chỉ cứng quá ra đầu tiến lên chuẩn bị khuyên bảo. Nhiễm du, ngươi cho ta nghĩ cách, đem Điển Tú Vân người mang xí linh thanh viêm sự tình truyền ra đi, ta muốn cho toàn bộ hoàn giới người đều biết chuyện này, liền tính ta lộng bất tử nàng, cũng muốn làm nàng bị người khác trừng chết, ta cũng không tin, nàng vận khí vẫn luôn sẽ tốt như vậy. Cơ linh tú nỗ lực khống chế được chính mình lửa dận. Lần này Điển Tú Vân tham dự luyện chế phong trần ấn sự tình. Nhưng Phạm là địa vị có thể tu sĩ đều biết, cũng coi như là biến tướng thừa điển tú Vân Tình, rốt cuộc nếu không phải Điển Tú Vân chủ động đưa ra chính mình người mang dị hỏa, do đó nhanh hơn phong Trần ấn luyện chế, chỉ sợ Bắc Hàn nơi khoảng cách bị cứu vớt còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chính là cũng nguyên nhân chính là vì Điển Tú Vân chủ động đứng dậy bại lộ sĩ linh thanh viêm, cơ linh tú cũng tin tưởng ở hoàn giới trước sau có người nguyện ý mạo hiểm đi cướp đoạt dị hỏa, phải biết rằng hoàn giới bên trong dựa vào giết người đoạt bảo tồn tại ám mà tu sĩ nhiều thứ. Càng là có một ít tổ chức chuyên môn tập hợp này đó bỏ mạng đồ, bọn họ mỗi ngày du tẩu ở nơi tối tăm, thời khắc nhìn chằm chằm những cái đó thiên tài địa bảo, nếu là vô chủ bảo vật tự nhiên dành trước thu hoạch, nếu là đụng tới có chủ, cũng đều sẽ nghĩ mọi cách giết bảo vật chủ nhân sau đó ngạch đoạt. Cơ Linh Tú cũng là nghĩ đến hoàn giới có nhiều thế này du tẩu ở hắc ám nhân, cho nên mới sẽ cho nhiễm du hạ đạt như vậy mệnh lệnh, nàng cái này mệnh lệnh có thể nói, dụng tâm tương đương ác độc. Là thuộc hạ nhất định sẽ đem chuyện này làm sinh sinh đẹp đẹp. Chỉ cần có thể làm nhà mình chủ tử bất giận, nhiễm du cũng không để bụng chủ tử rốt cuộc làm nàng làm cái gì. So với đối mặt một cái tùy thời xuất phát từ bạo nộ chung chủ tử, nàng càng hy vọng thông qua các loại biện pháp tới tiêu trừ chủ tử lừa dận. Hừ, hiện giờ ở Bắc Hàn nơi ta khả năng lấy nàng không có gì biện pháp, chỉ cần rời đi nơi này, trừ phi nàng vẫn luôn tránh ở kiếm tông, chỉ cần dám ra cửa, những người đó thủ đoạn liền cũng đủ làm nàng chết vô số lần. Cơ Linh Tú phảng phất đã thấy được Điền Tú Vân bị những cái đó ác nhân vây công hình ảnh, trong lúc nhất thời tâm tình đều hảo rất nhiều. Công chúa nói chính là, chỉ bằng người nọ cấp thấp tu vi, chỉ sợ một bị người biết được tung tích, phỏng trừng đương trưởng liền sẽ bị diệt sát. Nhiễm Du cũng theo Cơ Linh Tú nói nói. Trên thực tế, Nhiễm Du cũng đích xác cùng Cơ Linh Tú một cái ý tưởng, đảo không phải thật sự vì lấy lòng Cơ Linh Tú mới nói như vậy, rốt cuộc Điền Tú Vân Tu vi bãi tại nơi đó, xác thật là không cao. Hiện giờ lại người mang dị hỏa, này đối với những cái đó thiện với giết người đoạt bảo bỏ mạng tu sĩ tôi nói, thật là thực mê người. Bất quá trừ ra cơ linh tú bên này sẽ đối điển tú vân người mang dị hỏa sự tình cảm thấy sinh khí, mặt khác các thế lực lớn tu sĩ ở biết được tin tức này sau, nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, nhưng là cũng đều cam chịu điển tú vân này phiên xả thân chi tình. Ở toàn bộ Bắc Hàn nơi sở hữu không gian cái khe tu bổ hoàn thành phía trước, điển tú vân rốt cuộc hoàn thành thuộc về nàng nhiệm vụ. Cũng ở hoàn thành nhiệm vụ sau, liền cung ngạn giật tuân từ biệt viên thất cùng tề tường thiên chờ khí tông trưởng bối. Do dự phong trần ấn đã thành công luyện chế quá một lần, kế tiếp khí tông mọi người ở tiếp tục luyện chế phong trần ấn thời điểm, đều phi thường thuận lợi, cơ hồ không có xuất hiện quá cái gì đại sai lầm. Có này đó phong trần ấn, khí tông cũng ở cùng thời gian giáo hội các thế lực lớn sử dụng phong trần ấn biện pháp, ở mọi người đồng tâm hiệp lực vận tác hạ, bác hàn nơi không gian cái khe càng ngày càng ít Thậm chí ở hung thú tập kích mới vừa kết thúc không hai ngày, toàn bộ Bắc Hàn nơi cũng không dư thừa mấy cái không gian cái khe, bất quá này dư lại không gian cái khe cũng là vì quá lớn, cho nên mới sẽ bị lưu tại mặt sau cùng tiến hành phong ấn. Cũng may căn cứ không ngừng phong ấn không gian cái khe trong quá trình, khí tông cũng ở không ngừng điều chỉnh phong trần ấn, càng về sau mặt, phong trần ấn hiệu quả càng thêm ổn định. Phong, theo này thanh quát lớn, cuối cùng một đạo không gian cái khe cũng rốt cuộc ở phong trần ấn dưới tác dụng bị tu bổ hảo. Từ nay về sau, Bắc Hàn nơi không bao giờ sẽ lọt vào hung thú tập kích, chỉ cần mỗi cách 100 năm từ khí tông người chuyên môn lại đây kiểm tra, như vậy liền có thể bảo đảm Bắc Hàn nơi vẫn luôn không chịu xâm nhập. Tiểu sư muội, chúng ta cần phải đi. Ba Mục rối tay ở Điền Tú Vân trước mắt vây vây, đánh gây đang ở xuất thần Điền Tú Vân. Nga, ân, đi thôi. Điền Tú Vân rất xa hướng tới bên phải nhìn thoáng qua, nơi đó chính dừng lại long tộc tàu bay. Ba Mục không biết Tiểu sư muội suy nghĩ cái gì. Bất quá không có sai quá nàng nhìn phía long tộc bên kia ánh mắt, đang đợi đến điển tú vân bước lên kiếm tông tàu bay sau, hắn như suy tư gì chiều bên kia nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng hiên viên văn thần ánh mắt. Kỳ thật cũng không xem như đối thượng, chẳng qua ba mục phát hiện hiên viên văn thần cũng ở chiều bọn họ kiếm tông bên này phương hướng xem ra thôi, bất quá hắn hạ ý tứ liền cảm thấy hiên viên văn thần là đang xem bọn họ kiếm tông, càng có có thể là ở tìm nhà mình tiểu sư muội Nhìn cái gì đâu, chạy nhanh đi lên. Chữ hạo nhiên chụp một chút ba một cái ốc, sau đó tức giận nói. Ba mục vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình ngũ sư hình, bất quá cũng không lại hướng hiên viên văn thần bên kia xem, quay đầu đi vào tàu bay. Đã đi vào ba mục không có chú ý tới chữ hạo nhiên ở hắn tiến vào sau, cũng hướng phía sau nhìn thoáng qua, bất quá kia liếc mắt một cái kết thúc thực mau, hắn liền đi theo ba mục phía sau vào tàu bay. Điện hạ, long áo đứng ở hiên viên văn thần phía sau, không quá minh bạch nhà mình chủ tử đây là làm sao vậy. Không khỏi ra tiếng hỏi. Đi thôi. Hiên viên văn thần chưa nói cái gì, trực tiếp vào tàu bay. Hiên viên văn thần cái này động tác, trực tiếp đem long áo cấp làm có chút ốc, bất quá rốt cuộc là nhà mình chủ tử, nhân gia muốn làm cái gì liền làm cái đó, thân là một người đủ tư cách thuộc hạng, quá nhiều hỏi đến nhà mình chủ tử ý tưởng cũng không phải là một cái tốt hành vi. Trước 507 phản hồi kiếm tông. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. So với lúc trước tới Bắc Hàn nơi trận trượng, lần này trở về, Kiếm Tông bên này suốt xuất động 5 con tàu bay, Điền Tú Vân cùng 3 vị sư huynh đều bị an bài ở trương mục nơi kia con tàu bay thượng. Đối với cái này an bài, không đơn giản là bởi vì 4 người là chân truyền đệ tử thân phận, càng quan trọng là có Điền Tú Vân nguyên nhân, làm trương mục như vậy độ kiếp kỳ nơi tàu bay, có thể nói là này 5 con tàu bay an toàn tính tối cao. Kỳ thật ở kết thúc Bắc Hàn nơi chiến dịch trước một ngày. Kiếm tông bên này phải biết có người cố ý ra bên ngoài tiết lộ Điền Tú Vân người mang dị hỏa tin tức, này đối với kiếm tông tới nói có thể nói là một loại khiêu khích, chính là trong lúc nhất thời lại không thể nào tra khởi. Lúc ấy Điền Tú Vân chủ động đứng ra trợ giúp khí tông luyện phong trần thạch thời điểm, tuy rằng ngay từ đầu chỉ có kiếm tông cùng khí tông một ít trưởng bối biết chuyện này, nhưng là theo phong trần ấn luyện thành, thế lực khác cũng sẽ lại đây hỏi thăm. Nếu là một ít thân phận không cao người tới hỏi, tự nhiên hỏi không ra cái gì nhưng là luôn có những cái đó cùng chương mục đám người địa vị không sai biệt lắm người, một khi bọn họ lại đây dò hỏi, cũng liền không hảo không báo cho đối phương. Đến nỗi cuối cùng những người này lại sẽ cùng ai nói, cái này thật sự không có biện pháp đi khống chế, liền tính là chương mục lại tưởng bảo hộ điển tú vân, cũng không có khả năng cùng đối phương nói, ngươi không chuẩn để lộ ra đi thôi. Lại có thể lý giải, hoặc là tính nết tốt, tự nhiên có thể đáp ứng không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là luôn có tự cho là đúng hoặc là không coi ai ra gì cái loại này người, khẳng định sẽ không để ý đem tin tức để lộ ra đi sau, sẽ dẫn tới cái dạng gì hậu quả. Cưới tàu bay phản hồi kiếm tông đường xá chung, Điền Tú Vân vẫn luôn đều ở trong phòng của mình tu luyện, lần trước mạnh mẽ chữa trị nguyên thần sau, thân thể sát thật có rất lớn biến hóa, bất quá đều là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Hiện giờ Điền Tú Vân chỉ cần nỗ lực tích lũy linh lực, không ngừng rèn luyện bản thể cường độ, bởi vì nếu bản thể cường độ theo không kịp nói. Như vậy tựa như một cái nguyên bản chỉ có một thang vật chứa, nếu là vọng tưởng cất vào vượt qua một thang độ vật, như vậy mạnh mẽ đi làm như vậy, chỉ biết căng bạo vật chứa. Mà hiện tại Điền Tú Ngọc Liên ở vào cái này giai đoạn, nàng nguyên bản tu vi tuy rằng có nguyên anh hậu kỳ, nhưng là ở nàng đi vào hoàn giới sau, nàng mới hiểu được, ban đầu nàng tu vi cảnh giới là hoàn toàn không bình thường, cũng là phía trước vị diện thiên đạo không được đầy đủ, cho nên mới sẽ dẫn tới loại tình huống này. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng kia cái gọi là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Trên thực tế cùng hoàn giới bên này kém rất nhiều, tự nhiên mà vậy xuất hiện một vấn đề liền, nàng bản thể cường độ không có đạt tới yêu cầu, nếu chỉ ở từ trước vị diện, như vậy còn không phải vấn đề, tu vi cùng bản thể là xứng đôi, nhưng là ở hoàn giới bên này, Điền Tú Vân nhất yêu cầu làm chính là tăng mạnh bản thể cường độ. Cũng may Điền Tú Vân kế thừa truyền thừa liền có rất nhiều về tăng mạnh bản thể công pháp, cho nên đối với loại tình huống này, lo lắng khẳng định sẽ có, nhưng là nhất định sẽ không xuất ruột, rốt cuộc loại chuyện này là cấp không tới. Về tăng mạnh bản thể công pháp, phía trước ở Kim đan kỳ độ kiếp thời điểm, nàng liền đã từng lợi dụng lôi kiếp luyện thể, nhưng là cơ hội như vậy đốt cuộc không nhiều lắm, cho nên tăng mạnh bản thể vẫn là muốn dựa một ít thường quy biện pháp. Điền tú vân hiện tại phương pháp chính là lợi dụng dị hỏa không ngừng rèn luyện thân thể, loại này biện pháp có nhất định tính nguy hiểm, đặc biệt là Điền tú vân dị hỏa vẫn là xếp hạng tương đương dựa trước sĩ linh thanh viêm, có thể đốt tận thế gian linh vật cao cấp dị hỏa, nhưng là không thể không thừa nhận chính là. Dùng dị hỏa tới rèn luyện thân thể đích xác hiệu quả phi phàm, loại này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thôi có vô ý sắc thật hậu quả không thể vãn hồi, nhưng là thu hoạch thật lớn cũng là lệnh người hâm mộ. Tàu bay có trương mục toa chấn, cho dù bởi vì Cơ Linh Tú đã an bài người khắp nơi tuyên dương Điền Tú vân người mang dị hỏa tin tức, nhưng là biết tàu bay phản hồi kiếm tông, này dọc theo đường đi cũng không có gặp được một cái đánh cướp. Tuy nói trương mục tu vi ở toàn bộ hoàn giới cũng không phải tối cao, nhưng là trương mục ở kiếm tông địa vị cao nha. Cho dù là rất nhiều đạo phỉ tu vi khả năng đều có 6 kiếp tán tiên như vậy cao, phải biết rằng tán tiên tối cao cấp bậc bất quá là 9 kiếp tán tiên, 6 kiếp đã tương đương lợi hại, giống nhau qua 5 kiếp tán tiên lúc sau, rất ít sẽ có đạt tới cái này cảnh giới tu sĩ ra tới làm chút giết người đoạt bảo sự tình. Tu luyện đến bọn họ loại này độ cao, trên tay tu luyện tài nguyên nhất không thiếu, liền tính chính hắn bản thân không có, như vậy cũng sẽ có rất nhiều người thượng cột định bợ tặng lễ, cũng hoặc là những cái đó môn phái tới mời bọn họ làm môn phái cung b Dung dị hỏa tôi thể là một kiện cực kỳ tinh tế, thả yêu cầu một chút một chút rèn luyện, cho nên ở tàu bay sắp đạt tới kiếm tông khí, Điền Tú Vân liền trước tiên kết thúc tu luyện, sớm đi vào bong tàu chỗ chờ. Tàu bay vẫn luôn bị một tầng phòng ngự cháo bảo hộ trụ, cho dù tốc độ so ngự kiếm muốn mau thượng rất nhiều lần, nhưng là đứng ở lộ thiên bong tàu thượng cảm thụ không đến bên ngoài cuồng phong, ngược lại là bởi vì một ít trận pháp nguyên nhân, còn có nhẹ nhẹ gió nhẹ quất vào mặt. Tiểu sư muội, ngươi nhưng xem như ra tới thông khí? cũng không biết ngươi như vậy liều mạng làm cái gì, trở lên tàu bay liền bắt đầu bế quan tu luyện. Ba Mụ nguyên bản đang ở bên ngoài tàn bộ, vừa chuyển đầu đột nhiên nhìn đến mới từ khoang thuyền đi ra Điền Tú Vân, không cấm nhướng mảy đoán giận nói: Lục sư huynh như thế nào không thấy tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh? Điền Tú Vân không phản ứng ba Mụ quán giận, mà là hỏi không ở Tràng Trử Hạo Nhiên cùng Ngạn Dật Tuân, tứ sư huynh cũng ở tu luyện, ngũ sư huynh vừa mới còn ở, bất quá ở ngươi ra tới trước, vừa lúc bị Kiếm Hư Phong sư huynh tiêu đi rồi. Ba Mục thành thật trả lời, cũng không để ý Điền Tú Vân đối hắn đoán giận hờ hững. Lục sư huynh ở chỗ này làm cái gì? Điền Tú Vân tò mò hỏi. Không có việc gì để làm liền tại đây làm nô bái. Ba Mục nhún nhún mai, có thể nhìn ra hắn là thật sự thực nhằm chán. Phòng trừng này đoạn phi hành chi lữ nhật tử, không thiếu hướng bong tàu thượng chạy. Điền Tú Vân rất muốn nói ngươi liền không thể thành thật mang theo tu luyện sao. Bất quá Chung quy không có hỏi lại ra tới, rốt cuộc mỗi người ý tưởng bất đồng, mà đi đối nàng luôn luôn thực hảo. Cho nên cũng liền không như vậy sắc bén. Mau tới rồi, tiểu sư muội, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo đại ở lăng tuyệt phong, dễ dàng đừng lại đi ra ngoài. Ba mục đột nhiên nghiêm trang đối Điền Tú Vân dặn dò nói. Ân. làm sao vậy? Điền Tú Vân có chút nghi hoặc hỏi. Cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, đem ngươi người mang dị hỏa tin tức nơi nơi giải rác. Hiện tại phòng trừng toàn bộ hoàn giới người đều đã biết tin tức của ngươi. Hơn nữa, còn có ngươi ảnh hưởng tư liệu cũng bị đồng bộ truyền đi ra ngoài. Ba Mục vừa nói tin tức này, liền cảm thấy tức giận phi thường. Khó trách Lâm rời đi Bắc Hàn nơi thời điểm, các ngươi vẫn luôn đều muốn nói lại tôi, nguyên lai like là chuyện này, phải không? Điền Tú Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, trách không được phía trước ba vị sư huynh vừa thấy đến nàng liền mặt mang ưu sắc, muốn nói cái gì, sau lại lại không nói xuất khẩu. Hơn nữa ở phía trước mấy ngày mặc Diệp Lâm cho nàng phát đưa tin chung, không chỉ có nói cho nàng về vị diện truyền tống trận tin tức, Còn cố ý bỏ thêm một câu làm nàng gần nhất vẫn luôn đại ở kiếm tông, ngàn vạn không cần nơi nơi loạn đi đâu. Chúng ta vẫn luôn nghĩ đến nên như thế nào cùng ngươi nói, cũng sợ ngươi lo lắng. Ba một cảm thấy loại chuyện này quán ai trên đầu đều thực náo tâm. Sư Minh, ngài cảm thấy sẽ có người vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao. Hùng chi ta này còn không có đạt tới tình trạng này, liền tính biết rõ bên ngoài có những người đó chờ ta lộ diện, ta cũng không có khả năng bởi vì sợ hai gặp được này đó không tốt sự tình. Liền đem chính mình trốn tránh cả đời không ra đi. Nói vậy, ta cần gì phải tu luyện? Điền tu vân đạm cười hỏi ngược lại. Trước 508 triều sâu tham thảo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tiểu sư muội, ta biết ngươi nói ý tứ, nhưng là chúng ta cũng phải nhận thanh sự thật. Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, tùy tiện đi ra ngoài, thực dễ dàng gặp được nguy hiểm, cũng không phải làm ngươi cả đời làm rùa đen rút đầu. Ba một có chút sốt ruột. Đối với Điền Tú Vân cái này cách nói, hắn không phải không hiểu, nhưng là cũng cảm thấy quá chủ Trên thực tế ba mục sẽ suốt ruột cũng thực bình thường, phàm là đổi cá nhân đều không thể giống Điền Tú Vân như vậy quật cường, rốt cuộc lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nhất thời nhận túng lại không phải cả đời nhận túng. Sư Minh, ta biết ngươi là tốt với ta, ta lại không phải nói lập tức liền cố ý đi ra ngoài cho chính mình tìm việc, bất quá một khi gặp được sự tình gì cần thiết đi ra ngoài hành tẩu. Ta cũng sẽ không bởi vì lo lắng những cái đó người có tâm, cũng không dám ra cửa. Điền Tú Vân cười cười, biết lục sư huynh đây là hiểu lầm chính mình ý tứ. Hào đi, ta hiểu được, bất quá ngươi thật sự gặp được thế nào cũng phải ra cửa sự tình, nhất định phải cùng sư huynh nói, mặc kệ là ta còn là mặt khác sư huynh, đều sẽ bồi ngươi cùng nhau, ít nhất cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Ba mục trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục sư huynh, có hay không người đã nói với ngươi? Ngươi thật là có một cái thực nhọc lòng tính tình." Điền Tú Vân đột nhiên đấu thú đối Ba Mục nói, "Cũng liền ngươi dám nói như vậy ta?" Ba Mục bất đắc dĩ mắt trợn trắng, bất quá cũng liền Điền Tú Vân nói như vậy hắn không tức giận, nếu là đổi thành người khác, hắn nhất định phải cùng đối phương hảo hảo lý luận một phen. "Ha ha ha, Lục Sư Minh, kỳ thật ngươi như vậy khá tốt, ta khi còn nhỏ rất ít có người như vậy quan tâm ta, thẳng đến sau lại gặp ta trợ phu, chỉ tiếp Điền Tú Vân đánh đáy lòng cảm kích Ba Mục bọn họ như vậy quan tâm hắn." Nói vậy hắn hôm nay lời này, phía trước khẳng định cũng cùng mặt khác sư huynh cùng nhau tham thảo quá mới có quyết định. Tiểu sư muội chúng ta tu sĩ nhân sinh rất dài, trừ phi là tu vi dừng bước, hoặc là ngoài ý muốn tử vong, nếu không chúng ta thời gian liền sẽ vẫn luôn tồn tại, mặc kệ từ trước như thế nào, nhưng là từ ngươi đi vào chúng ta kiếm tông, tiến vào lăng tuyệt phong, ngươi chính là hoàn toàn mới ngươi. Ba mục trịnh trọng chuyện lạ nói. Cảm ơn. Điền tú vân cười một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía không ngừng từ tàu bay bên hiện lên mây mù, những cái đó mây mù một gặp được tàu bay, liền sẽ bị quanh thân dòng khí tách ra. Này đó bị tàu bay tách ra mây mù, một khi tảng ra, liền sẽ không lại hội tụ đến cùng nhau, tựa như một khi tách ra người, mặc kệ tương lai như thế nào, muốn lại đoàn tụ, nhất định phải muốn lao lực suốt đời tinh lực mới có khả năng. Điền Tú vân tự nhận chính mình chính là người như vậy, cho nên mới có thể vẫn luôn không có cố kỵ, đi vì tìm kiếm hoa văn đảo mà làm ra rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải sự tình. Có đôi khi người với người chi gian cảm tình một khi thâm hậu đến nhất định trình độ sau, là thật sự sẽ vì đối phương trả giá hết thảy. chẳng qua có chút người ở không quen thuộc hoặc là không hiểu biết bọn họ thời điểm, có chút vô pháp lý giải bọn họ cảm tình khi nào đạt tới tình trạng này, mới có thể dẫn phát ra các loại nghi hoặc cùng không hiểu. Ba một nhìn đột nhiên cảm xúc trở nên rất kỳ quái điển tú vân, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì lời nói, Học Điền Tú Vân đi xem những cái đó không ngừng bị tàu bay tách ra, sau đó lại bắt đầu nỗ lực hướng lẫn nhau tới gần. Đột nhiên hắn có chút minh bạch Điền Tú Vân, nhưng là loại này minh bạch khoảng cách hiểu ra còn kém một ít. Thằng đến tàu bay tiến vào kiếm tông phạm vi, hai người mới rời đi bong tàu từng người trở lại phòng sửa sang lại hành lý. Tuy rằng mọi người đều có chữ vật không gian, bất quá không đại biểu không có hành lý muốn chuẩn bị. Giống như vậy trường khoảng cách lữ đồ, luôn là phải có chút thường dùng hành lý sẽ đặt ở bên ngoài. Ở bên ngoài đãi lâu rồi, nhất hoài niệm chính là làm chính mình cảm động địa phương. Ở hoàng giới, lang tuyệt phong là để cho Điền Tú Vân cảm động địa phương. Nơi này có một cái nơi trốn vì nàng suy nghĩ sư phó, còn có một đám đối nàng chân thành lấy đái các sư minh. Tàu bay theo thứ tự ở kiếm Tông Sơn môn ngoại rất xuống, Điền Tú Vân nơi tàu bay trước hết rất xuống, mới từ tàu bay trên dưới tới, liền thấy được chờ ở cách đó không xa thương khải. Đại sư minh, Đại sư minh, chúng ta ở chỗ này. Từ tàu bay trên dưới tới người rất nhiều, ba mục cũng liếc mắt một cái liền thấy được khí chất chắc tuyệt Thương Khải. Thương Khải đứng ở nơi đó không núp nhích, phía trước vừa ly khai một đám trưởng bối, lúc này từ tàu bay ra tới, đều là chân truyền đệ tử hoặc là nội môn quan trọng đệ tử thân phận, cho nên nhân số cũng có chút nhiều, hắn qua đi cũng không có phương tiện, cũng chỉ có thể chờ Điền Tú Vân bọn họ mấy cái chính mình lại đây. Đại sư huynh, Điền Tú Vân bốn người thật vất vả tễ tới rồi Thương Khải trước mặt, trên mặt đều là thực vui vẻ biểu tình các ngươi vất vả, đặc biệt là tiểu sư muội. thương khải ôn nhu nói, chúng ta đi về trước đi, sư phó vẫn luôn đang đợi các ngươi trở về đâu. ân. bốn người gật gật đầu, biết nhà mình sư phó đang đợi bọn họ, tự nhiên là sẽ không ở bên ngoài nhiều lưu lại. đoàn người thực mau trở về tới rồi lăng tuyệt phong, thẳng đến chủ điện đại sảnh mà đi. năm người đi tới đại sảnh sau, trước từ ra cửa mới về bốn huynh muội hướng chính vị thượng vũ văn nhạc ký hành lễ vân an, sau đó mới nhất nhất đi đến chính mình vị trí ngồi hảo. Các người bốn người lần này từ Bắc Hàn nơi trở về, phải hảo hảo trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó lại theo những người khác cùng nhau đi ra ngoài nhiều luyện luyện. Vũ văn nhạc ký đối với bốn người dặn dò nói. Sư phó, này, tiểu sư muội chỉ sợ không rất thích hợp trong khoảng thời gian này ra cửa rèn luyện đi. Ba một có chút không ủng hộ đứng dậy hỏi, liền tính phía trước đã hòa điển tú vân nói chuyện qua một lần, nhưng là vẫn là nhịn không được lo lắng. Một nhi, ngươi biết tu sĩ tu chính là cái gì sao? Vũ văn nhạc ký đảo cũng không có biểu hiện ra bất mãn, mà là hỏi lại ba mục một câu. Chúng ta tu sĩ tu, tu còn không phải là thực lực sao? Ba mục một cây gân đáp. Tu sĩ trọng ở tu hành, tu chính là tùy tâm sở dục, đặc biệt là làm ta đồ đệ, nên lo liệu loại tâm tính này. Ta biết ngươi ban khoăn, nhưng là ngươi có thể hỏi một chút ngươi sư muội, nàng có phải hay không cũng ở lo lắng. Vũ văn nhạc ký thập phần khí phách nói. Ba mục tức khắc cá khẩu không trả lời được, cũng không cần hỏi lại Điền tú vân. Hán quá rõ ràng đối phương sẽ như thế nào trả lời. Các ngươi đều là vi sư đồ đệ, hôm nay vi sư phải hảo hảo giáo giáo các ngươi. Vũ Văn Nhạc ký cực kỳ tự tin cười cười, sau đó nói tu sĩ tại đây thế gian vốn là thân ở nguy cảnh. Cái này nguy cảnh không phải nói sẽ gặp được cái gì chuyện xấu, mà là chỉ tu sĩ tự thân nguy cảnh. Bởi vì tu sĩ chính là ở cùng thiên đạo đoạn mệnh, đây là một kiện nghịch thiên sửa mệnh sự tình, cho nên chúng ta từ chúc cơ kỳ lúc sau, mỗi lần muốn vượt qua một cái đại cảnh giới liền sẽ gặp được thiên đạo giáng xuống thiên kiếp, mặc kệ thiên kiếp lớn nhỏ uy lực, đây đều là ở đối tu sĩ cảnh cáo. Bởi vì ở chúng ta con đường phía trước còn có càng thêm nguy hiểm sự tình, kể từ đó, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không cần quá độ lo lắng, thích hứng trong mọi tình cảnh cũng muốn tùy tâm sở dụng. đệ tử thụ giáo, một hàng sư huynh nội bảy người cùng nhau đứng dậy hành lễ, đồng thời cũng đều không ngừng ở trong lòng dư vị vũ văn nhạc ký lời này. Này mấy người chung phải kể tới Điền tú vân cảm xúc sâu nhất. Nguyên bản nàng cũng sẽ cho rằng Vũ Văn Nhạc Ký sẽ bởi vì lo lắng nàng, liền đem nàng vây ở làng tuyệt phong không cho xuất nhập, nhưng là không nghĩ tới được đến như vậy một phen dẫn người suy nghĩ sâu xa nói. Điền Tú Vân có thể minh bạch Vũ Văn Nhạc Ký như cũ vẫn là quan tâm nàng, nhưng là cũng lo lắng bởi vì lần này dị hỏa bại lộ sự kiện, làm nàng từ đây sợ hãi ra ngoài, từ đây tại tâm cảnh thượng lưu lại nhưng công phá khuyết điểm. Tựa như Vũ Văn Nhạc Ký nói, tu sĩ vẫn luôn là chỗ sâu trong nguy cảnh, chỉ là có người ngộ ra tới. Có người không, có ngộ đến thôi. Chương 509 vị diện truyền tống. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Tư Nhiên Tú Vân bọn họ sư huynh muội bốn người trở về ngày đó, Vũ Văn Nhạc ký đối bọn họ tiến hành rồi một phen dạy bảo sau, đích sắc làm đại gia có nhất định tìm hiểu, ở không có nhiệm vụ thời điểm, đều ra tăng lưu tại Lăng Tuyệt Phong tu luyện. Điên Tú Vân trở về nhưng thật ra làm mục thu tỷ đệ cao hứng hồi lâu, một cái có chủ nhân địa bản cùng không chủ nhân địa bản đó là hoàn toàn không giống nhau. Mục thu cùng mục đông hai người vốn chính là bị Điền Tú Vân từ ngoại môn phá cách mang tiến vào, hai người tư chất không hảo không nói, tu vi cũng xa không có đạt tới tiến vào nội môn điều kiện, cho nên ở Điền Tú Vân không ở trong khoảng thời gian này, hai tỷ đệ cũng quá cũng không phải thực hảo. Cũng may lăng tuyệt phong vài vị chân truyền đệ tử xem ở Điền Tú Vân mặt mũi thượng, ngày thường đảo cũng sẽ ở nhà mình tiểu sư muội không ở thời điểm, lâu lâu an bài thủ hạ người đi thâm trúc viên chiếu cố một phen. Như thế tỷ đệ hai mới không có thật sự bị người khi dễ đến. Đây cũng là Điền Tú Vân tiến vào kiếm tông, tiến vào lăng tuyệt phong thời gian quá ngắn, căn bản liền không có thời gian tích lũy chính mình nhân mạch cùng căn cơ, cho nên ở Điền Tú Vân vừa ly khai, sẽ có nội tâm cực độ ghen ghét người lại đây tìm mục thu tỷ đệ cha. Đối mặt loại tình huống này, mục thu tỷ đệ cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai kêu luận thân phận địa vị cùng tu vi cảnh giới, bọn họ đều không bằng nội môn đệ tử. Điền sư thúc, ngài xuất quan. Đang ở viện ngoại rèn luyện mục thu tỷ đệ, vừa thấy đến Điển Tú Vân từ phòng tu luyện ra tới, liền đón đi lên. Như thế nào đột nhiên sửa lại sưng hô. Điển Tú Vân nghe thế thanh sư thúc, không khỏi kỳ quái. Ngạch, là bác sư thúc nói, vẫn luôn kêu ngài sư tỷ không hợp quý củ. Mục thu có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật nàng đã sớm biết, chính mình cùng đệ đệ vẫn luôn sưng hô Điển Tú Vân là sư tỷ với lý không hợp, chỉ là từ trước Điển Tú Vân cũng không có làm các nàng đổi sưng hô. Hơn nữa các nàng chi gian ở chung cũng đều rất hài hòa, cũng không ai để ý xưng hô thượng vấn đề. Chẳng qua ở Điền Tú Vân trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện thời điểm, ba mục tới đi tìm vài lần Điền Tú Vân, ở một lần biết được ngục thu tỷ đệ còn không có đổi xưng hô thời điểm, liền đưa bọn họ mắng cho một trận Ba mục thật cũng không phải cố ý tìm tra giáo huấn bọn họ, cũng là xuất phát từ vì bọn họ hảo, cùng vì nhà mình tiểu sư muội tốt ý đồ, nếu Điền Tú Vân không phải vũ văn nhạc ký xem trọng quan môn đệ tử chỉ sợ sớm đã có người bắt đầu cười nhạo bọn họ như vậy không ra thể thống gì hành vi. Mục thu tỷ đệ ở nghe được ba mục phân tích những lời này sau, cũng bắt đầu tỉnh ngộ bọn họ vẫn luôn như vậy xưng hô Điển Tú Vân là sư tỷ thật là có chút tôn ti chẳng phân biệt, nếu là ngầm không ai nghe được cũng liền thôi, nếu là thật ở bên ngoài cũng như vậy, sẽ chỉ làm người khinh thường Điển Tú Vân. Ở hoàn giới, trên dưới tôn ti rất quan trọng, thực lực cao thấp cũng rất quan trọng, làm Điển Tú Vân hai cái người hầu. Mục Thu cùng Mục Đông cần thiết muốn nhìn thẳng vào chính mình thân phận địa vị. Gia Kiếm Tông, bọn họ Hòa Điền Tú Vân là đồng môn, ở Kiếm Tông, bọn họ là Điền Tú Vân người hầu. Ân, vậy kêu sư thúc đi, các ngươi cũng năm chặt tu luyện, tranh thủ sớm ngày bắt được nội môn hàng hiệu. Điền Tú Vân biết đây là lục sư huynh hảo ý, đảo cũng không có cự tuyệt, dù sao gọi là gì đều được, bất quá là một cái xưng hô thôi. Đúng vậy Mục Thu tỷ đệ đều cười gật gật đầu, tuy rằng bọn họ hiện tại suốt ngày sinh hoạt tại nội môn chính là chân thật thân phận còn thuộc về ngoại môn đệ tử, cho nên Điền Tú Vân nói như vậy cũng là muốn cho bọn họ có thể sớm ngày thăng cấp vì nội môn đệ tử. Có nội môn đệ tử thân phận tự nhiên là muốn phương tiện rất nhiều, hơn nữa như vậy hai người lưu tại làng Tuyệt Phong cũng càng thêm danh chính ngôn thuận, ít nhất sẽ không có người lại lấy hai người là ngoại môn đệ tử thân phận nói sự. Đi chuẩn bị một ít bánh kẹo, trong chốc lát lại khách nhân tới. Điền Tú Vân đối hai người phân phó nói, Điền Tú Vân sẽ xuất quan cũng là vì nàng đang bế quan trước. Liền nhận được Mạc Diệp Lâm đưa tin, lúc ấy đưa tin nội dung liền nhắc tới hôm nay hắn sẽ qua tới, cho nên Điển Tú Vân mới có thể ở hôm nay xuất quan, chuyên môn ở thấm trúc viên chờ hắn lại đây. Không làm Điển Tú Vân đợi lâu, mục thu bên kia mới vừa làm tốt bánh kẹo đoàn tiến vào, bên kia bị an bài đi ra ngoài nên đón Mạc Diệp Lâm mục đông, cũng đem người mang theo trở về. Ta tới. Mạc Diệp Lâm cười đối Điển Tú Vân nói. Lại đây ngồi. Điển Tú Vân chỉ chỉ bên cạnh chỗ trống. Sau đó ý bảo Mục Thu hai tỷ đệ đến bên ngoài thủ. Lần trước sau khi trở về, ta liền tìm phụ thân dò hỏi về vị diện truyền tống trận sự tình, khoảng thời gian trước cho ngươi đưa tin nói có đại khái tin tức, lần này là chuyên môn lại đây nói cho ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là dựa thuận lại, ta cũng lo lắng nói không rõ. Mặc diệt Lâm mới vừa ngồi xuống hạ, liền thẳng đến chủ đề, cũng là thực phù hợp hắn làm việc tính cách. Cha được. Điền Tu Vân rất là chờ mong hỏi. "Ân, ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua, Hoàn giới chung ký lục trong danh sách vị diện truyền tống trận có ba cái, phân biệt ở yêu giới, ma giới cùng nhân giới. Mạc Diệp Lâm đầu tiên là nhắc tới hắn phía trước hòa Điền Tú Vân nói về truyền tống trận sự tình. Ta nhớ rõ. Điền Tú Vân gật gật đầu. Theo ta được biết, yêu giới cùng nhân giới truyền tống trận đã sớm bị hủy, chỉ còn lại có ma giới truyền tống trận. Nhưng là cái này ma giới lại không phải chỉ chúng ta ma tu nơi địa giới. Mạc Diệp Lâm tiếp tục nói. Có ý tứ gì? Điền Tú Vân chợt vừa nghe đã có hai nơi truyền tống trận đã bị hủy, không cấm có chút thất vọng, đành phải đem hy vọng đặt ở cuối cùng một chỗ thượng, chỉ là nghe Mạc Diệp Lâm ý tứ, tựa hồ này cái thứ ba địa phương còn có chút phiền toái. Chúng ta ma tu kỳ thật cùng nhân tu giống nhau đều là nhân tộc, chẳng qua tu luyện hệ thống bất đồng, chúng ta ma tu thuộc về tu ma, mà các ngươi còn lại là tu linh. Mạc Diệp Lâm giải thích nói, cái này ta biết, chỉ là này ma giới. Điền Tú Vân đương nhiên biết nhân tu cùng ma tu kỳ thật đều là nhân loại. Bất quá là hệ thống bất đồng, cho nên mới sẽ như vậy khác nhau mở ra. Truyền thống trận nơi ma giới là chỉ chân chính ma vật nơi, ta cố ý tìm ta phụ thân rồi giải một chút. Ma giới sớm tại vạn năm trước xác thật tồn tại, chỉ là tại thượng cổ đại chiến trung, ma giới làm thất bại một phương, cũng ở kia một hồi đại chiến trung biến mất. Sau lại đảo cũng truyền thuyết ma giới nhập khẩu liền ở vô vọng thiên, chỉ là về truyền thống trận, nhưng vẫn đều không có cái gì nhưng dùng tin tức. Mặc Diệc Lâm lấy ra một quyển rất mỏng sách cổ đưa cho Điền Tú Vân. Điền tú vân kết quả sách cổ mở ra, bên trong là về ma giới ghi lại, không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu ma giới từ trước tình hình, cũng có một bộ phận nội dung là nói ma giới cùng vô vọng thiên chi gian quan hệ. Chuẩn sách nói, vô vọng thiên vốn chính là ác linh hội tụ nơi, lại từng là thượng cổ chiến trường, mà ma giới vốn chính là tại thượng cổ đại chiến trung biến mất, cho nên mới có truyền thuyết tiến vào ma giới nhập khẩu liền ở vô vọng thiên lý. Nói cách khác, yêu giới cùng nhân giới truyền thống trận đã xác định là không thể sử dụng chỉ có ở vào đã biến mất ma giới trung truyền thống trận, có lẽ còn có một đường hy vọng, có phải hay không? Điền Tú vẫn có chút thất vọng, còn tưởng rằng ma giới chính là mặc diệt lâm bọn họ ma tu địa bàn, không nghĩ tới thế nhưng còn nhắc lên vô vọng thiên. Chỉ sợ ở hoàn giới bên trong, không có người không biết vô vọng thiên, tiêu địa phương quanh năm suốt tháng đều đóng giữ toàn bộ hoàn giới liên minh quân, vô luận là cái nào chủng tộc, đều sẽ trưởng kỳ phái người đóng quân ở vô vọng thiên xuất khẩu. Vì chính là phòng ngửa có ác linh chưa từng vọng thiên gia tới thai hỏa hoàng giới Không tội, nếu ngươi muốn đi, ta có thể bồi ngươi Vô vọng thiên tuy rằng có liên minh quân đóng quân Nhưng là cũng đồng dạng là một cái ngư long hôn tạp địa phương Nơi đó cũng một lần là các thế lực lưu đầy phạm nhân địa phương càng có ở bên ngoài đắc tội đại nhân vật Mà trốn đến vô vọng thiên người Mặc diệt lâm trong lòng biết lấy điển tú vân tính cách Hơn phân nửa không có khả năng từ bỏ cơ hội này Cho nên chủ động đưa ra muốn bồi nàng cùng nhau trương năm trăm mà khí kinh cao trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu dĩ vãng mặc diệt lâm mỗi lần vội vàng thấy xong điển tú vân liền trở về một phương diện là bởi vì hắn là ưu minh cung thiếu chủ một cái khác cũng là vì hắn vị kia cung chủ phụ thân ở hạn chế hắn bên ngoài thời gian đều là bị hắn phía trước ngoài ý muốn mất tích cấp dọa tới rồi bất quá hiện tại thông qua hắn nỗ lực đã giải trừ phụ thân đối hắn hạn chế lệnh ân lại muốn phiền với ngươi Điền Tú Vân nhưng thật ra không có cự tuyệt, nàng rất rõ ràng lấy nàng năng lực rất khó đi đến vô vọng thiên. hơn nữa các sư huynh cũng nhất định sẽ không tha nàng một mình rời đi, nếu là có mặc diệt lâm cùng nhau, ít nhất nàng liền có lấy cớ. Điền Tú Vân cũng không nghĩ nói cái gì có bao nhiêu thua thiệt đối phương nói, rốt cuộc nàng thua thiệt mặc diệt lâm ân tình, đã không phải một câu hai câu lời nói là có thể nói rõ ràng, sớm tại nàng từ lần đầu tiên phiền toái mặc diệt lâm thời điểm, Điền Tú Vân liền nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào báo đáp đối phương. Nàng sư phó viêm thanh thượng thần ở tinh vực không gian địa cung để lại một số lớn cất chứa, nay trong đó cũng có không ít cùng ma tu có quan hệ bảo vật. Điền Tú Vân ở lúc trước cùng ân tranh đại chiến thời điểm, liền nhìn ra Mạc Diệp Lâm dùng lực lượng thuộc về ma khí, tự nhiên cũng liền đoán ra hắn khả năng cùng ma tu có quan hệ. Khi đó Mạc Diệp Lâm chủ động đưa ra mang nàng cùng nhau xuyên qua kết giới chi môn thời điểm, Điền Tú Vân liền nghĩ tới địa cung những cái đó cất chứa, trong đó liền có một cái phi thường thích hợp ma tu dùng ma khí đến từ tiên giới một vị ma đế bản mạng phát bảo, chỉ tiếc vị kia ma đế đã sớm đã chết, nếu không tiêu kiện ma khí cũng sẽ không lưu lạc đến viêm thanh thượng thần trong tay. Lúc trước Điền Tú vân là tưởng chờ đến xuyên qua kết giới chi phía sau cửa, liền đem cái này ma khí đưa cho Mặc Diệt Lâm, chỉ tiếc ra ngoài ý muốn, hai người bị bắt tách ra, ở phía sau tới tương nhận sau, lại bởi vì nàng vô pháp mở ra tinh vực không gian, cho nên vẫn luôn gác lại. Lần trước ở Bắc Hằng nơi mạnh mẽ chữa trị nguyên thần mở ra không gian. Nhưng là cũng bởi vì nàng lúc ấy nản lòng thoai trí, cũng liền quên mất chuyện này, hiện giờ lại lần nữa muốn phiền toái mặc diệt lâm, điền tú vân nghĩ đến chính mình không thể lại kéo. Nguyên bản ta cũng phải đi vô vọng thiên nơi dừng chân đái một đoạn thời gian, hiện tại bồi ngươi cùng đi cũng bất quá là trước tiên xuất phát thôi. Mặc diệt lâm không thèm để ý nói. Thân là U minh cung thiếu chủ, hắn cũng không phải là chỉ biết đai ở trong cung hưởng thụ, ở tất yếu thời điểm, hắn cũng muốn đại biểu U minh cung đi trước vô vọng thiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Này không đơn giản là vì rèn luyện chính mình, cũng là vì cổ vũ hàng năm canh dự ở vô vọng thiên những cái đó ưu minh cùng con cháu nhóm. Đúng rồi, cái này đưa ngươi. Điền Tú Vân cười cười, mặc diệt lâm như vậy lấy cớ cũng liền ngốc bạch ngọt sẽ tin, dù sao đối phương hảo ý, nàng là tâm lĩnh. Thứ gì? Mặc diệt lâm có chút kinh ngạc nhìn Điền Tú Vân trong tay đồ vật, hình dáng nhỏ gọn lại cổ xưa, mấu chốt nhất chính là, kia mặt trên phát ra mà khí thật sự là hắn di vãng chưa từng có cảm thụ quá. Cơ hồ ở trước tiên, Mạc Diệp Lâm xác định đây là một cái đỉnh cấp ma tu bảo vật. Nó nguyên danh kình cao, là thượng giới chi vật, đến từ tiên giới một vị ma đế bản mạng pháp bảo, chẳng qua như vậy thứ tốt lại không thích hợp chúng ta nhân tu sử dụng, cho nên cho ngươi dùng vừa lúc, cầm đi. Điền Tú Vân đem trên tay kình cao lại về phía trước đệ đệ, ý bảo Mạc Diệp Lâm chạy nhanh tiếp nhận đi. Này Mạc Diệp Lâm có chút dối giắm, nói không tâm động là giả, nhưng là cũng biết chính mình một khi tiếp được kình cao liền tỏ rõ hắn hòa Điển Tú Vân chi gian ở vô khả năng. Này không phải hắn luận tưởng, mà là hắn quá hiểu biết lấy Điển Tú Vân tính cách, khẳng định không muốn vẫn luôn thiếu hắn ân tình. Trên thế giới này báo đáp ân tình chỉ có hai loại, một loại này đầy thân tương hứa, một loại chính là lấy ngang nhau giá trị hồi báo. Hiện giờ Điển Tú Vân đem như thế quý trọng ma khí đưa cho hắn, chính là còn có lấy tương đồng giá trị hồi báo hắn ý tưởng, cho nên hắn mới có thể như thế rồi dám, bởi vì hắn đánh đáy lòng không nghĩ như vậy Hắn càng hy vọng Điền Tú Vân có thể lấy thân báo đáp, suy xét cùng nàng kết làm bạn lữ, rốt cuộc hoa văn Đào đã chết, hắn còn có cơ hội. Cũng lâm, lại nói tiếp, chúng ta quen biết thời gian cũng không trường, cũng không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy ngươi là một cái đáng giá tương giao hảo bằng hữu, sự thật chứng minh, mỗi khi ta gặp được phiền toái sự tình, ngươi đều sẽ đứng ở ta bên cạnh trợ giúp ta. Điền Tú Vân đem kình cao mạnh mẽ nhét vào mặc diệt lâm trong tay, sau đó nói, không thể không nói. Xác định văn đảo tử vong kia một khắc ta là tuyệt vọng, nhưng là ta càng hy vọng một ít còn có cơ hội, cho nên ta tưởng chờ, chờ đến cơ hội này xuất hiện. Ai, ngươi quả nhiên là trước sau như một ngoan cố. Mặc diệt lâm minh bạch, điền tú vân lời này tuy rằng nói thực vẹn chuyển, nhưng là hắn biết, đây là đối phương ở cự tuyệt hắn, muốn hoàn toàn đánh mất hắn đấy lòng kia nói hy vọng xa vời. Ngươi trước thử xem luyện hóa hắn, ta làm mục đông cho ngươi chuẩn bị phòng cho khách, chờ ta cùng sư phó bọn họ báo bị một chút Chúng ta lại xuất phát đi vô vọng thiên. Điền Tù Vân cười đối hắn nói. Ta đã biết, kình cao ta liền nhận lấy, bất quá về sau ngươi cũng không nên lại lớn như vậy tay chân to. Không phải tất cả mọi người giống ta như vậy, vạn nhất ngươi gặp người xấu, như vậy một kiện bà bối, đủ ngươi chết vài lần. Bất đắc dĩ thu hảo kình cao, mặc diệt lâm lắc lắc đầu, tức đối Điền Tù Vân tín nhiệm cảm thấy cao hứng, đầy hứa hẹn nàng cả gan làm loạn cảm động vô ngữ. Cũng chính là hắn bản thân địa vị liền cao. Hơn nữa ưu minh cung từ trước cùng thượng giới cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên hắn thực minh bạch điển tú vân đưa cái này kình cao giá trị, toàn bộ ưu minh cung pháp bảo thêm ở bên nhau, chỉ sợ cũng không vài món đến từ thượng giới ma khí. Vật như vậy một khi bị ma tu biết, tất nhiên muốn khiến cho sóng to gió lớn, không nói được toàn bộ ma tu giới đều sẽ vì này dung chuyển bất an. Ngươi cũng nói đây là một kiện bạo bối, chỉ này một kiện thôi, liền tính người khác có cái gì ý tưởng, cũng đến có cái thứ hai mới là... Điền Tú Vân Minh Bạch Mạc Diệp Lâm hảo ý, cũng cho thấy chính mình cũng chỉ có như vậy một kiện giá trị liên thành mạ khí. Người A. Mạc Diệp Lâm buồn cười lắc đầu, không nói thêm nữa cái gì, rất nhiều chuyện điểm đến tức ngăn liền hảo, không cần thiết nói quá nhiều. Nếu đã làm tốt lựa chọn, Mạc Diệp Lâm biết, từ hôm nay trở đi, hắn cũng chỉ có thể là Điền Tú Vân bằng hữu, đương nhiên, hắn không phải hoàn toàn đánh mất chính mình đối Điền Tú Vân tình yêu, chẳng qua là đêm này phân ái phóng tới đáy lòng. Điên tú vân phân phó mục đồng mang theo mặc diệt lâm đi phòng cho khách sau, nàng chính mình cũng về trước tới rồi phòng ngủ, đi tìm vũ văn sư phó đưa ra đi trước vô vọng thiên sự tình cũng không vội đến nay thiên, tốt nhất là nàng có thể hướng đại gia chứng minh nàng sắc có thực lực ra cửa, như vậy đại gia mới sẽ không lo lắng. Tuy nói lần trước vũ văn nhạc ký nói qua làm nàng tu luyện hảo sau muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhưng là cũng tỏ vẻ nàng tu vi cần thiết lại thăng một bậc mới được, ít nhất cũng muốn tới rồi kim đan hậu kỳ mới có thể chẳng qua Điền Tú Vân liền tính lại lợi hại từ Bắc Hàn nơi trở về cũng bất quá 2 tháng không đến thời gian sao có thể ở ngắn ngủn thời gian nội từ Kim Đan Trung kỳ đạt tới Kim Đan hậu kỳ trừ phi nàng điên cuồng cắn ngắn dược có lẽ có thể đạt tới hậu kỳ nhưng là Điền Tú Vân luôn luôn không thích sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện cho nên cũng chỉ có thể làm từng bước thăng cấp tu vi trở lại phòng ngủ sau Điền Tú Vân liền mở ra phòng ngăn cách trận cùng phòng nội trận đây là nàng một hồi đến thâm chúc viên liền lợi dụng tinh vực trong không gian hiện có trận bàn bố trí ra tới Tinh vực trong không gian trận bàn muốn so nàng chính mình bố trí ra tới trận pháp hiệu quả cao rất nhiều lần, cũng có thể làm nàng dùng nghiên tâm. Đương nhiên, này một loạt bố trí, đều là vì phương tiện nàng tự do ra vào tinh vực không gian. Trước 511 giải trừ hôn nước. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Công chúa, từ rời đi Bắc Hàn nơi sau, hiện giờ toàn bộ hoàn giới bên trong Nói vậy hẳn là không có người không biết cái kia Điền Tú Vân người mang dị hỏa bảng trước 20 xí Linh Thanh Viêm, chỉ là lấy Điền Tú Vân cũng là thông minh, vẫn luôn tránh ở kiếm tông chưa bao giờ ra tới quá, cho nên cho dù có người muốn cướp đoạt dị hỏa, cũng không hề biện pháp. Nhiễm du cung kính hướng cơ Linh Tú bẩm báo trong khoảng thời gian này điều tra tình huống. Hừ, nhưng thật ra cái gà tặc, nghĩ đến liền tính nàng nghĩ ra được, nhưng cái đó kiếm tông người cũng chưa chắc sẽ chịu làm nàng đơn độc ra tông. Cơ linh tú trên mặt mang theo rõ ràng trào phúng, trên tay đồng thời không chút để ý thưởng thức một viên phấn màu tím Bảo Châu. Cơ linh tú trên tay Bảo Châu là rất nhiều nữ tu tha thiết ước mơ định Nhan Châu, có này châu phụ trợ, nhưng lệnh khuôn mặt vĩnh bảo thanh xuân, so với trực tiếp dùng chú nhan loại đan dược, không chỉ có tồn tại đan độc nguy hiểm, rất nhiều đều có khi hiệu tính, mà định Nhan Châu liền không có mấy vấn đề này. Công chúa, ngài cần gì vì loại người này phí tâm tư, bất quá là cái thượng không được mặt bản kim đan tu sĩ thôi. Nhiệm Du một bên khuyên cơ Linh Tú, một bên dùng đôi mắt thường thường nhìn về phía cơ Linh Tú trong tay Định Nhan Châu. Muốn? Cơ Linh Tú thực nhạy bén phát hiện Nhiệm Du có phải hay không nhìn về phía nàng trong tay Định Nhan Châu, như vậy bảo vật đích xác giá trị liên thành, nhưng là đối với vương tộc dòng chính cửu công chúa tới nói, như vậy Định Nhan Châu cũng hoàn toàn không thiếu. Ở cơ Linh Tú trong mắt, chỉ có đỉnh cấp Định Nhan Châu mới có thể làm nàng nhìn với con mắt khác, mà trên tay nàng loại này tím hồng nhạt Định Nhan Châu, bất quá là trung đẳng phẩm trước. Nhưng thật ra không đáng nàng để ở trong lòng, nhưng là lại không ngại ngại nàng lấy tới lung lạc nhân tâm. Nhiễm Du không dám. Nhiễm Du vừa nghe cơ linh tú câu này hỏi chuyện, tức khắc sợ tới mức quỳ xuống, liên tục nhận sai. Như thế nào hảo hảo quỳ xuống, ngươi nha, chính là quá cẩn thận rồi, bản công chúa bất quá chính là hỏi một chút, đừng như vậy khẩn trương, như vậy định nhan châu bản công chúa cũng không thiếu, chỉ cần ngươi dụng tâm thay ta làm tốt sự tình, cái này chính là của ngươi. Cơ linh tú đem định nhan châu hướng lên trên vước vước, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Công chúa nói đùa, Liên tính không có mấy thứ này, nhiễm du cũng sẽ tận tâm toàn lực vì ngài làm việc. Nhiễm du cũng không dám nói tiếp, có nói là bảo vật tuy hảo, cũng đến nổi danh hưởng dụng mới được, chính mình đi theo cựu công chúa mấy trăm năm, đối phương cái gì tính nết nàng còn có thể không hiểu biết, có lời nói nghe một chút Liên tính. Ngươi nhưng thật ra có thể nói, đừng lo lắng, bản công chúa luôn luôn nói được thì làm được cơ linh tú nào còn nhìn không ra tới nhiễm du tiểu tâm tư, bất quá cũng không có tính toán cùng đối phương so đo cái gì, thế nào cũng là đi theo chính mình bên người hơn 800 năm tâm phúc thị nữ, một viên định nhàn châu nàng vẫn là đưa đến khởi. Cựu công chúa, tộc trưởng thỉnh ngài qua đi. Theo cơ linh tú nói âm vừa ra, ngoài cửa một đạo giọng nam, nói là phượng tộc, tộc tộc trưởng thỉnh cơ linh tú qua đi. Đã biết, nguyên bản còn tính toán cùng nhiễm du hảo hảo nói nói kế tiếp kế hoạch, bất quá trước mắt vẫn là muốn đi trước trông thấy phụ thân mới được. Cơ Linh Tú sảng khoái lên tiếng, liền tính toán đứng dậy hướng tộc trưởng Chô ở chạy đến. Chờ cơ Linh Tú không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào phượng tộc tộc trưởng cơ mậu tĩnh Chô ở khi, chỉ thấy trong điện một mảnh yên tĩnh, ở ngồi trừ bỏ tộc trưởng Phu Thê, còn có hiên viên văn thần cũng mấy cái long tộc trưởng bối ở đây. Phu thân, mẫu thân. Cơ Linh Tú đầu tiên là ngoan ngoãn cùng cơ mậu tĩnh Phu Thê hành lễ Vân An, sau đó lại chuyển hướng cấp long tộc đoàn người Vân An. Linh Tú tới, trước lại đây ngồi đi. Cơ mẫu Tĩnh phu nhân khương hinh ôn hòa đối Cơ Linh Tú nói, Cơ Linh Tú không hiểu ra sao đi đến mẫu thân hạ đầu ngồi xuống, thấy phụ thân cùng Hiên Viên Văn Thần đều mặt vô biểu tình, Phượng tộc cùng Long tộc vài vị trưởng lão chi gian không khí cũng đều lộ ra một cổ quỷ dị địa phương. Nếu cửu công chúa tới, Cơ tộc trưởng ngài xem, chúng ta có phải hay không nên nói chính sự. Hiên Viên Văn Thần bên người một vị dâu bạc trắng lão nhân mở miệng nói, Thương trưởng lão, vừa mới ta đã nói qua, chuyện này không có khả năng Ta phượng tộc ở yêu giới địa vị cũng là số 1 số 2, các ngươi nói từ hôn liền từ hôn, địa vị ta phượng tộc mặt mũi với nơi nào? Đồng dạng trả lời đối phương cũng là một vị phượng tộc trưởng lão, tên là Diêu Phong, ở phượng tộc cũng là địa vị rất cao trưởng lão chi nhất. Diêu trưởng lão hiểu lầm, chúng ta cũng không phải cố ý không cho các ngươi phượng tộc mặt mũi, chỉ là ngươi cũng biết, này dù sao cũng là hài tử chi gian sự tình, chúng ta thân là trưởng bối, lại đều là thuộc hạ, cũng bất quá là làm chút phân loại sự tình. Bất quá nhà ta tam điện hạ cũng cùng chúng ta này mấy cái lao ra hỏa nói qua nguyên nhân, ta nhưng thật ra cảm thấy, giải trừ hôn ước cũng hảo, đối chúng ta hai tộc đều không phải chuyện xấu. Thương Nguy cười cười, cũng không thèm để ý diêu phong nói chuyện như vậy hướng, rốt cuộc bọn họ hôm nay tới là vì từ hôn. Lại nói tiếp bọn họ ngay từ đầu cũng không hiểu, lúc trước hiên viên văn thần từ Bắc Hàn nơi trở về không bao lâu, liền cùng tộc trưởng nói muốn cùng phượng tộc cửu công chúa từ hôn, vì cái này. Lúc ấy hiên viên văn thần còn sinh sôi bị tộc quy, lúc này mới có thể nói động tộc trưởng đồng ý, thẳng đến hôm nay tới phượng tộc chính thức nói từ hôn sự tình, hiên viên văn thần trên người thường còn không có hoàn toàn hảo đấu Làm yêu giới đại tộc, long tộc tộc quy có thể nói phi thường nghiêm ngặt, lúc này mới có thể vẫn luôn bảo trì hương thịnh không có xuống dốc, phải biết rằng từ vạn năm trước đại chiến lúc sau, nhiều ít lúc trước số một số hai đại tộc, hiện tại đều đã ở đi xuống sườn núi lộ, cho dù là phượng tộc cũng là như thế. Nếu không cũng sẽ không làm hiên viên văn thần tra được được điểm. Thật là buồn cười, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, bị tử hôn còn có thể là một chuyện tốt. Dù sao cũng là chính mình ruột thịt nữ nhi, cơ mẫu tĩnh bình sinh trừ bỏ nàng vị này chính phu nhân ngoại, còn có mặt khác thiếp thất, cho nên nhi tử nữ nhi cũng không ít, bất quá cửu công chúa cơ linh tú chính là Khương Hình cùng cơ mẫu tĩnh ruột thịt nữ nhi. Mẫu thân, các ngươi đây là đang nói cái gì? Cơ linh tú có chút lăng, cảm giác chính mình một câu cũng chưa nghe hiểu. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lại bước vào cái này đại điện sau, liền bắt đầu cảm thấy hoảng hốt không được. Không có việc gì, Linh Tú, ta và ngươi phụ thân nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Khương Vinh cho cơ Linh Tú một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó lại đối cơ mậu tinh nói, Phu Quân, ngài xem việc này nên làm cái gì bây giờ? Văn thần à, này hôn sự lúc trước chính là cùng phụ thân ngươi đính, liền tính muốn từ hôn, cũng đến là phụ thân ngươi tự mình cùng ta nói. Mà không phải ngươi cái này vãn bối tới dâm ta phượng tộc mặt mũi. Cơ mẫu tính vốn là tính toán cho thấy thái độ, cho nên Khương Huynh lời nói rơi xuống, hắn cũng đi theo mở miệng nói. Cơ ba bá, gia phụ nguyên cũng là tưởng tự mình lại đây cùng ngài nói chuyện này, bất quá là vãn bối nghĩ một người làm việc một người đường, dù sao cũng phải ta chính mình tự mình tới nói, mới có vẻ có thành ý không phải. Hiên viên văn thần minh bạch chính mình tưởng từ hôn chuyện này, khẳng định là chọc giận phượng tộc, nhưng là bất quá kết quả như thế nào. Nên phải làm hắn vẫn phải làm Quả thực nhất phái nói bậy Chẳng lẽ ngươi tự mình tới cửa từ hôn liền có vẻ có thành ý Ngươi đây là lấy ta phượng tộc mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Không đợi cơ mẫu tĩnh tức giận Khương huynh liền tiên sinh khí chất hỏi Từ hôn Có ý tứ gì Cơ Linh Tú đột nhiên bắt được cái này cực kỳ mẫn cảm từ ngữ Quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay. Nếu không nghe lầm nói Nàng vừa mới nghe nội dung là cùng từ hôn có quan hệ Linh Tú Đừng có gấp Khương Hình cũng không biết nên như thế nào an ủi nhà mình bảo bối nữ nhi, nếu ngay từ đầu hiên viên văn thần không nói gì, nàng còn có chút lưỡng lự, chính là hiện tại hiên viên văn thần một mở miệng chính là như vậy trực tiếp, như vậy hiển nhiên là chắc chắn muốn từ hôn. Trước 512 chính thức giải trừ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Văn thần ca ca, ngươi nói, ngươi vừa mới là có ý tứ gì. Cơ linh tú không có đáp lại Khương Hình, mà là vẻ mặt bi thương hỏi hướng hiên viên văn thần. Linh Tú, hôm nay ta lại đây là vì hiên viên văn thần tuy rằng cảm thấy có chút thương đối phương mặt mũi, nhưng là hắn như cũ vẫn là muốn nói, chỉ tiếp còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Hiên viên văn thần, ngươi dám. Khương Hinh lo lắng hiên viên văn thần nói chuyện quá thẳng sẽ thương đến nhà mình nữ nhi, chạy nhanh ngăn cản hiên viên văn thần tiếp tục nói tiếp. Mẫu thân, ngài khiến cho văn thần ca ca tiếp tục nói. Cơ Linh Tú hít sâu một hơi, nàng hiện tại liền phải hiên viên văn thần tự mình đem nói cho hết lời một chút cũng không muốn nghe những người khác giải thích. Lần này ta tới, là vì cùng ngươi từ hôn. Hiên viên văn thần có chút xin lỗi nói. Vì cái gì? Cơ linh tú quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay. nàng cùng hiên viên văn thần đính hôn đã lâu, tuy rằng vẫn luôn không có chính thức kết thân, nhưng là cho tới nay, nàng đều đem chính mình coi như đối phương phu nhân đối đãi. Linh tú, ngươi ta duyên phận đã hết, như thế liền hảo tụ hảo tán đi. Hiên viên văn thần không thể không lại đem từ hôn nói một lần nữa tổ chức một lần. Đáng tiếc lời này chính là hiên viên văn thần cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là lại không thể không nói, giao sát chặt đầy dối chính là như thế. Không, ta không cần, ta không lùi hôn. Cơ Linh Tú thẳng lắc đầu, nàng không cần từ hôn, nàng đối hiên viên văn thần đã sớm dễ tình đâm sâu. Hơn nữa bọn họ ban đầu chính là vị hôn phu phụ, vẫn luôn tiện sát rất nhiều yêu tổ. Hiện giờ như vậy không có lý do gì bị từ hôn, nàng căn bản là không có khả năng đáp ứng. Linh Tú, đừng nóng nội, có ta và ngươi phụ thân ở. Khương Hinh giữ chặt có chút thất thố cơ linh tú, sau đó lại đối hiên viên văn thần tức giận trách mắng. Hiên viên văn thần, xem ở phụ thân ngươi hiên viên tộc trưởng phân thượng, lần này sự tình coi như chưa từng có, ngươi cũng thu hồi từ hôn nói, chớ có nhắc lại. Bá Mẫu, ta có thể lý giải ngài hiện tại tâm tình, nhưng là ta nói nếu đã nói ra liền sẽ không thu hồi. Đồng dạng lời nói, ta cũng muốn đưa cho ngài, xem ở hai tộc nhiều thế hệ giao hảo phân thượng, cũng hy vọng ngài có thể lý giải. Hiên viên văn thần cũng chút nào không lùi bước. Từ hắn hạ quyết tâm cùng cơ linh tú giải trừ hôn ước, liền không có lại thu hồi tính toán. Làm tốt lắm, không lỗi là bị long tộc gọi chiến thần tam điện hạ, quả nhiên thị phi cùng người thường, nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Khương huynh tức khắc bị khí cười, không phải nàng một hai phải chết bắt lấy yên viên văn thần cái này con rể không bỏ, thật sự là nhà mình nữ nhi chính là thích hắn, nếu không sao có thể dung hắn như vậy làm cản. Không cần, ta không cần từ hôn. Cơ linh tú lớn tiếng phản bác. Mặc kệ là xuất phát từ nàng đối hiên viên văn thần tình nghĩa, vẫn là vì nàng phượng tộc cửu công chúa danh dự, một khi bị ngoại giới biết được nàng đường đường cửu công chúa bị từ hôn, kia nàng còn có cái gì mặt mũi trong tộc những cái đó tỉ muội khẳng định sẽ chê cười nàng. Linh tú đường áo, nếu tam điện hạ khăng khăng từ hôn, vậy lui đi, ngươi là ta phượng tộc tôn quý cửu công chúa, địa vị cũng không so với hắn kém, tương lai mẫu thân vì ngươi chọn lựa thân phận càng cao, hoặc là chờ ngươi đi tiến giới làm ngươi ông ngoại cho ngươi hảo hảo chọn lựa. Khương huynh ngăn lại Cơ Linh Tú, cũng không hề giữ lại này đoạn liên hôn, thậm chí liền đã sớm phi thăng thượng giới phụ thân đều lấy ra tới cho chính mình nữ nhi tư thế. "Ta." Cơ Linh Tú thập phần không cam lòng thối lui đến Khương huynh phía sau, chính là lúc này, nàng cũng biết chính mình không thể lại tiếp tục vô cớ gây rối đi xuống, nàng đại biểu không chỉ có riêng là nàng chính mình, càng là phượng tộc mặt mũi. "Hiên Viên Văn Thần, ngươi có biết hôm nay ngươi đi ra nơi này sau, sắp sửa gặp phải chính là cái gì?" Không có ta phượng tộc duy trì, ngươi cho rằng ngươi có thể có cơ hội trở thành đời sau long tộc tộc trưởng? Cơ mậu tinh còn tính lý trí, tuy rằng nội tâm đã bị khơi mà lửa giận, nhưng là cũng biết khi nào nói cái gì lời nói, khi nào không nên nói cái gì lời nói. Ngay cũng nói, chỉ là khả năng thôi, mà ta nghĩ muốn cái gì, càng hy vọng dựa vào chính mình bản lĩnh đạt được. Hiên viên văn thần như cũng không dao động, trở thành đời sau tộc trưởng gì đó, cũng không phải hắn muốn nhất. Hảo chi khí, so phụ thân ngươi năm đó còn muốn lợi hại. Chắc không được dám cùng chúng ta phượng tộc từ hôn, một khi đã như vậy, vậy mời trở về đi. Cơ mẫu tinh thu hồi trên bàn một khối phượng bội, đây là lúc trước cơ Linh Tú cùng long tộc liên hôn thời điểm, dùng cho trao đổi đính hôn tín vật, hiện giờ cũng nên vật quy nguyên chủ. Linh Tú, đem long bài còn cấp tam điện hạ. Khương huynh thực vừa lòng nhà mình phu quân cách làm, trên đời này hảo nam nhi có rất nhiều, nàng thật sự là không muốn phi làm nữ nhi ở một thân cây thắt cổ chết. Mẫu thân cơ Linh Tú không cam lòng hô một tiếng. nhanh lên. Khương Hinh thuốc dục nói, cơ linh tú đối mặt này khương Hinh hận sắc không thành thép ánh mắt, biểu tình ai hoán nhìn thoáng qua hiên viên văn thần, thấy đối phương căn bản không giao động, cũng biết lần này hôn ước là hoàn toàn giải trừ. Đem long bài từ chữ vật trong không gian đem ra, bóng loáng bề ngoài, có thể xem ra tới cơ linh tú không thiếu lấy ra tới thưởng thức thưởng thức, có thể thấy được cho tới nay là thật sự thực vừa lòng việc hôn nhân này. Văn thần ca ca, có thể hay không không cần như vậy. Cơ linh tú một bên cầm long bài, vừa đi hướng đã đứng dậy Hiên Viên Văn Thần. Trong miệng còn có chút không tha giữ lại nói Xin lỗi Hiên viên văn thần tiếp nhận long bài Sau đó hướng phượng tộc mọi người chào từ biệt Lần này lúc sau Mặc kệ long tộc cùng phượng tộc chi gian như thế nào hắn phỏng chừng muốn trở thành phượng tộc số đen Ô ô ô thẳng đến hiên viên văn thần mang theo người không chút do dự rời đi Cơ linh tú mới thất thanh khóc giống Từ đính hôn khởi vẫn luôn đợi lâu như vậy Mấy trăm năm thời gian Liền tính nàng cùng hiên viên văn thần tiếp xúc cũng không thường xuyên Chính là cũng không nên là cái dạng này kết cục a Ngoan nữa nhi, đừng khổ sở, kia Hiên Viên Văn Thần không biết nhìn hàng, là hắn mắt mù, chúng ta không sợ, chờ tới rồi cùng tiên giới đưa tin nhật tử. Mậu thân liền vì ngươi hướng ngươi ông ngoại đề một chút, nhất định phải làm hắn ở tiên giới cho ngươi tìm cái thân phận địa vị càng cao, cũng càng thêm xuất chúng trượng phu. Khương Hinh đau lòng ôm lấy khóc giống không thôi cơ Linh Tú. Lúc này trong đại điện, theo Hiên Viên Văn Thần đoàn người rời đi, phượng tộc những cái đó trưởng lão cũng đều lần lượt rời đi, hiện tại cũng chỉ giữ lại cơ Linh Tú cùng cha mẹ nàng ở đây cho nên nàng lần này khóc giống, nhưng thật ra không có bị người ngoài nhìn đến. Thứ cái kia không biết tốt xấu hiên viên văn thần, phụ thân sớm hay muộn phải vì ngươi lấy lại công đạo. Cơ mẫu tính đối cái này nữ nhi cũng coi như là yêu thương có thêm, dù sao cũng là chính mình đích nữ, cho nên so với mặt khác nữ nhi muốn thiên vị rất nhiều. Không cần, chuyện này nữ nhi muốn chính mình đi lấy lại công đạo, ta không tin không có nguyên nhân, chỉ bằng một câu duyên phận đã, văn thần ca ca là có thể như vậy nhẫn tâm cùng nữ nhi giải trừ hôn ước. Này trong đó nhất định có khác nguyên nhân Cơ linh tú vừa nghe phụ thân phải đối phương hiên viên văn thần Trong lòng vẫn là không tha Hơn nữa nàng cũng tin tưởng vững chắc nhất định là tiểu nhân quay phá Lúc này mới làm hiên viên văn thần làm ra như vậy không lý trí quyết định Ai, ngươi a? Cơ Mậu tính bất đắc dĩ chỉ vào cơ linh tú Nữ nhi như thế bộ ráng Hắn làm phụ thân Lại có thể nói cái gì đâu Tính tính Ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi Nhưng là mặc kệ xảy ra chuyện gì nhất định phải cùng mẫu thân cùng phụ thân ngươi nói, biết không? Khương huynh đối nữ nhi luôn luôn nói gì nghe nấy, rất ít không theo nàng, giờ phút này cũng chỉ hảo trước từ nữ nhi đi lan luộn, nhiều lắm nàng ở nơi tối tăm nhiều an bài một ít nhân thủ nhìn chằm chằm. Cảm ơn mẫu thân, cách cảm ơn, phụ thân. Đã khóc đến đánh cách cơ linh tú cười hướng cha mẹ làm nũng nói lời cảm tạ, trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ chính mình bị từ hôn chân chính nguyên nhân. Trước 513 An Bài Điều Tra Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điện hạ, chúng ta làm như vậy, có thể hay không? Mới gia phượng tộc địa giới, thương nguy liền có chút do dự tưởng đối hiên viên văn thần nói cái gì đó, nhưng là lại không biết nên nói chút cái gì thích hợp. Không sao, từ ta cha gia phượng tộc vẫn luôn ở cùng tam vĩ huyền lang tộc lén tiếp xúc thời điểm, cũng đã quyết định cùng phượng tộc từ hôn, hiện giờ yêu giới tình thế bất đồng dị vãng, chúng ta long tộc hành sự cần thiết tiểu tâm cẩn thận một ít. Hiên viên văn thần trở về thời điểm cũng không có đem phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc sự tình nói cho tộc nhân, bất quá hôm nay hắn đã thành công từ hôn, chuyện này cũng liền không có dấu giếm tất yếu. Cái gì? Phượng tộc thế nhưng còn dám cùng tam vĩ huyền lang tộc lén tiếp xúc? Mọi người chấn động, thật sự khó có thể tiếp thu tin tức này. Tại thượng cổ thời điểm, bởi vì tam vĩ huyền lang tộc tính kế, dẫn tới phượng tộc cùng long tộc đều nguyên khí đại thương, từ nay về sau long tộc cùng phượng tộc vẫn luôn cùng tam vĩ huyền lang tộc quan hệ ác liệt, Hiện giờ phượng tộc lén tiếp xúc tam vĩ huyền lang tộc, tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Này có thể hay không là lầm, năm đó phượng tộc thương có thể so chúng ta long tộc lợi hại, như thế nào sẽ cùng chính mình kẻ thù có tiếp xúc. Thương uy cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, theo lý thuyết tam tộc chi gian nói là thời đại thu địch cũng không quá, liền tính là thượng cổ thời kỳ ân oán, nhưng là như vậy thảm trọng thương vong, lại quá mấy vạn năm, cũng không phải không dám quên. Thế gian này nào có cái gì tuyệt đối thu địch có bất quá là tương đối ích lợi thôi. Hiên Viên Văn Thần lắc đầu, phượng tộc nhưng không có bọn họ long tộc như vậy luyến cũ tình. Đạo không phải nói long tộc keo kiệt vẫn luôn nhớ kỹ thượng cổ ân oán, thật sự vô pháp xem nhẹ những cái đó đã từng bị tam vĩ huyền lang tộc hại chết tộc nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ chi gian nhất định có không thể cho ai biết đại bí mật, có lẽ sẽ tăng thêm yêu giới dung chuyển, lại có lẽ yêu giới lần này dung chuyển liền cùng bọn họ có quan hệ cũng nói không chừng. Thương uy lớn mật suy đoán nói. Rốt cuộc trừ bỏ cái này khả năng, hắn cũng không thể tưởng được còn có cái gì khả năng tính. Ta tưởng các ngươi hẳn là nghe nói một ít có quan hệ thượng giới sự tình, cho nên lần này yêu giới xuất hiện vấn đề, khẳng định cũng cùng thượng giới có quan hệ, có lẽ, phượng tộc là nhận được thượng giới cái gì chỉ thị. Hiên viên văn thần nhớ tới phía trước ở phượng tộc thời điểm, có nghe được phượng tộc tộc trưởng phu nhân để qua thượng giới trường bối, như vậy phượng tộc phía trước hành động cũng hơn phân nửa cùng thượng giới có quan hệ kia chúng ta có phải hay không nên sớm một chút trở về cùng tộc chừng nói, phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc hai tộc bụng dạ khó lường, nói không chừng cùng chúng ta long tộc cũng có quan hệ. Thương uy tiếp tục suy đoán đến, rốt cuộc bọn họ long tộc cùng phượng tộc tương giao vạn năm lâu, chính là lại chưa từng nghe phượng tộc đề qua thượng giới sự tình gì, có thể thấy được phượng tộc cho tới nay đều là âm thầm kế hoạch những việc này. ân, trở về lại nói, nhìn xem phụ thân bên kia có phải hay không biết chút cái gì. Hiên viên văn thần biết hiện tại chỉ bằng vào suy đoán căn bản là đoán không ra cái gì nguyên cơ tới, vẫn là phải nắm chặt trở lại trong tộc, đến lúc đó Hảo biết hẳn là làm sao bây giờ. Mọi người đều cảm thấy hiên viên văn thần nói không sai, hiện tại bọn họ tại đây đoán mò cũng vô dụng, rốt cuộc như thế nào còn phải trở về thỉnh tộc trường định đoạt, dù sao bọn họ hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, vẫn là đi về trước Hảo. Đáng tiếc hiên viên văn thần bọn họ đoàn người là hoàn thành nhiệm vụ, lại bởi vì bọn họ thành công từ hôn dẫn tới cơ linh tú bên này hoàn toàn hỏng mất. Cho dù có khương huynh ăn ủi cũng vô pháp làm cơ linh tú bình tĩnh trở lại. Thực mau hiên viên văn thần một hàng long tộc lại đây từ hôn sự tình đã bị truyền khắp toàn bộ phượng tộc cũng là cơ mậu tình đám người không nghĩ tới hiên viên văn thần lần này tới là từ hôn, cho nên đương đối phương đề cập thời điểm, căn bản liền tới không kịp băn khoăn bảo mật không bảo mật vấn đề. Cơ linh tú trụ cửu công chúa trong điện tất cả mọi người đại khí không dám ra, các nô nô lo sợ tuân thủ nghiêm ngặt cương vị mà nhiễm du này đó cơ linh tú tâm phúc thủ hạng liền không như vậy vận may. Ở cơ linh tú còn không có trở về thời điểm, nàng bị từ hôn sự tình đã bị chuyển tới công chúa điện bên này, cũng chính là cơ linh tú nơi công chúa điện cùng mặt khác chư vị công chúa cung điện ở cách xa, hơn nữa cơ linh tú là đích công chúa, nếu không nhất định không thiếu được có người lại đây xem diễn. Phanh bang cơ linh tú một hồi đến tẩm điện liền bắt đầu tạp đồ vật, toàn bộ trong điện bài trí đều bị cơ linh tú tạp hy toái. Loại này thời điểm, chỉ có thể làm cơ linh tú trước thông qua này đó ngoài thân vật giải sầu chung buồn bực. Chính là nhiễm du giờ phút này cũng không dám tiến lên nói chuyện, càng miễn bản đi an ủi bạo nội trung cơ linh tú. Nhiễm du, ngươi lại đây. Đáng tiếc nhiễm du là không nghĩ ở ngay lúc này tiếp cận cơ linh tú, nhưng là cũng muốn cơ linh tú lúc này nhớ không nổi nàng mới được. Là, công chúa. Nhiễm du lo lắng để phòng đi vào cơ linh tú bên người, cho dù trong lòng đã khẩn trương không được, nhưng là trên mặt lại vẫn là chút nào không dám lộ ra một chút. Ngươi không phải thực thích này viên định nhan châu sao. Bản công chúa liền thưởng cho ngươi. Cơ Linh Tú lấy ra phía trước vẫn luôn thưởng thức Định Nhan Châu, nhìn đi tới Nhiệm Du nói: "Nô tỳ không dám." Loại này thời điểm, chính là cấp Nhiệm Du 100 lá gan, nàng cũng không dám thật sự tiếp được Định Nhan Châu, ai biết kế tiếp lúc sau sẽ như thế nào. "Ta nói thưởng ngươi chính là thưởng ngươi, ngươi chỉ lo cẩm, như thế nào?" Liên ta nói cũng không nghe. Cơ Linh Tú lạnh lùng một hử, đem Định Nhan Châu hướng Nhiệm Du trước mặt một phóng. "Nô tỳ không dám, nô tỳ đa tạ công chúa ban thưởng." Mắt thấy cự tuyệt không được, Nhiễm Du đành phải thấp thỏm bất an tiếp được định Nhan Châu, trong lòng không có một chút cao hứng cảm giác, ngược lại cảm thấy có chút bất an, phi thường bất an. Thực hảo, một khi đã như vậy, bản công chúa yêu cầu ngươi thay ta làm một việc, ngươi yên tâm, này đối với ngươi mà nói cũng không phiền toái. Cơ linh tú lướt qua đầy đất mảnh nhỏ, đi vào một phen sạch sẽ hoàn hảo ghế trên ngồi xuống. Nhiễm Du quỳ trên mặt đất, vừa nghe lời này, thầm nghĩ quả nhiên tới. Nang liên biết này định Nhan Châu tất nhiên không phải như vậy hảo lấy. Đi theo cựu công chúa nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu đối phương tâm tư, có thể nói, nàng cái này đi theo nhiều năm nô tỳ, so với tộc trưởng phu thê còn muốn hiểu biết bọn họ nữ nhi. Như thế nào? Không muốn làm. Cơ linh tú thấy nhiễm du không giống dị vãng như vậy lập tức trả lời, ngữ khí không khỏi biến càng thêm lạnh lạnh. Không phải, không phải, công chúa ngài cứ việc phân phó, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực vì công chúa cống hiến sức lực. Nhiễm du trong lòng biết là chính mình nhất thời do dự làm cơ linh tú bất mãn, làm mãn gục đầu xuống, thành thật quỳ dạp trên đất thượng tỏ vẻ chân thành. Hảo, như vậy ta muốn ngươi đi cho ta hảo hảo điều tra một chút, gần đây tam điện hạ bên người đã xảy ra sự tình gì, ta muốn ngươi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hoàn hoàn toàn toàn điều tra rõ ràng. Cơ linh tú tay phải nắm chặt thành toàn, nàng nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc là ai làm văn thần ca ca thay đổi chú ý. Công chúa, này, này không hảo đi. Bên kia là Long tộc địa bản, nô tỳ là phượng tộc người, căn bản không có cơ hội tiếp cận Tam điện hạ. Nhiễm Du trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này kêu sự tình gì à? tuy rằng Long tộc Tam điện hạ đột nhiên từ hôn chuyện này thật không tốt, nhưng làm nàng một cái nô tỳ đi tra, sao có thể tra ra cái gì nguyên cơ tới. Chuyện này tự nhiên không thể quang trông cậy vào ngươi tới làm, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái tín vật, ngươi đi Long tộc tìm một người, nàng tự nhiên sẽ giúp ngươi cùng nhau điều tra chuyện này. Cơ Linh Tú định liệu trước cười cười, Nàng dám để cho nhiễm du đi điều tra Tự nhiên cũng là vì trên tay nàng có lợi thế Bất quá chỉ phái nhiễm du một người Cũng là vì nhiễm du ở bên người nàng thời gian dài nhất Cũng coi như là nàng nhất tin tưởng người Trước 514 đầu để rời đi Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu La nô tỳ nhất định tận tâm vì công chúa điều tra rõ ràng Nhiễm du biết được có giúp đỡ sau Trong lòng cũng an tâm một ít Rốt cuộc thật sự muốn bằng nàng một người năng lực Đừng nói tiếp cận Tam Điện Hạ, chính là tiến vào Long tộc cũng thành vấn đề. Nếu là Hiên Viên Văn Thần không có tới từ hôn trước, nàng thân là cựu công chúa bên người thị nữ, lại là tâm phúc người, muốn tiến vào Long tộc tộc địa không là vấn đề, ý tưởng tiếp cận Hiên Viên Văn Thần tới điều tra sự tình cũng không phải nhiều khó. Nhưng hiện tại vấn đề trùng hợp liền ở chỗ, hôm nay Hiên Viên Văn Thần vừa mới tới phượng tộc từ hôn, hiện tại Hiên Viên Văn Thần cùng nhà mình cựu công chúa đã hoàn toàn không có quan hệ, như vậy nàng cái này thân phận lại tiến vào Long tộc cũng không thích hợp. Tuy nói phượng tộc cùng long tộc lịch đại có không ít thông hôn, chính là một khi gả cưới, thân phận tự nhiên cũng liền đã xảy ra biến hóa, cho nên rất nhiều chuyện căn bản không thể dựa theo chưa lập gia đình khi thân phận tới xem. Đương nhiên, cũng có những cái đó một lòng hướng về bổn tộc người, cho nên nhiễm du cũng đại khái có thể đoán ra, cơ linh tú theo như lời cái này sẽ giúp nàng người, hơn phân nửa chính là đã gả vào long tộc phượng tộc tộc nhân. Thực hảo, ngày mai ngươi xuất phát trước, đến ta nơi này lấy tín vật, nhớ lấy.